Vương Đạo chi Tôn, tập 36 Tay trái sự nghiệp Tay phải gia đình Một khi bất hạnh bỏ mình Sẽ có một vạn cân ninh thạch làm phí ăn ra con số tiền tài không đối như vậy Đối với tiểu dân tiên trấn Mà nói thì qua thực là không thể tưởng tượng Nếu trong chiến tranh mà sống sót được đến sau cùng Như vậy sẽ càng thành như là Tiên tổ trần ra trước kia vậy Tích lũy được lượng lớn tiền tài Sống sót Chết rồi chi ít đều có một vạn cân linh thạch Lại so với cái giá 250 cân linh thạch Mua của nhiếp thiên bá đưa ra Cao thấp nháy mắt đến có được rõ Vương Khả Người gạt người Bảo hiểm ngoài ý tử vong cái gì Người đang lừa gạt Lần trước gạt tiền ta Ra còn gạt tiền mọi người Người nằm mơ sao Không ra tiền Còn muốn bắt người khác bán mạng cho mình sao Nhiếp thiên bá phẫn hận nói ha, Nhiếp gia chủ Lời này của người ta nghe không nổi Cái gì gọi ta là không giá tiền Ta ra bảo hiểm từ vong ngoại y muốn Muốn trị giá 250 cân đinh thạch Phần bảo hiểm kia chẳng lẽ không cần tiền vương Khả trường mắt hỏi ngược lại Người đánh giấm Đó chỉ là một tờ giấy lộn Giống hệt sản phẩm tài chính lần trước Đến lúc đó còn không phải là người nói cái gì cũng là cái đó sao Nhất Thiên Bá trường mắt nói Ai bảo đó là giấy lộn Công ty thần vương của ta dựng lên cao ốc Thần vương lớn như vậy Chẳng lẽ chỉ là chơi đùa Đệ tử các đại tiên môn trong thập vạn Đại Sơn Mua sắm bảo hiểm của ta Bọn họ đều tin tưởng công ty thần vương Làm sao đến trong miệng ngươi lại thành đùa gạt Hóa ra Ngươi còn thông minh hơn cả đệ tử các đại tiên môn Vương Khả khinh thường nói Rốt cục Đều là lời nói phiến diện từ ngươi Ta không tin nhất Thiên Bá lạnh giọng nói Ta cần ngươi tìm chắc Với bộ dạng này của ngươi Ta thèm thu nhận đấy Tiến dụng của công ty thần vương như thế nào Các vị Hôm nay ta để cho các ngươi nhìn xem Miễn chờ luôn có người đứng ngoài nói nhảm Vân Khả cũng lạnh giọng đáp Nói đến đây Hắn liền vung tay lên Lập tức đám tiểu nhị công nhất trà xã Khiêng cho từng tác phẩm hội họa được đóng gói cẩn thận Đây là Đám đồng hiếu kỳ nghi hoàng. Chỉ thấy cho mỗi tác phẩm hội họa Đều có 8 chữ lớn Công đi thần vương đáng được tin cạnh Dưới cùng là một hàng chữ ký nhỏ Đấy thấy không Đây là các sư huynh thiên đăng tông viết cho ta Các người không tận mắt chứng kiến cảnh công ty Thần Vương khai trương, khả năng sẽ không tin, ta không trách các người, nhưng mà những người này chắc chắn các người đều quen biết cả chứ, có cả ký tên, các người thấy quen mắt không? Vương Khả trầm giọng nói. "Ồ. Đó là chữ ký của đại sư huynh Thiên Lang Tông, Mộ Dung Lục Quang. Trước kia ta đã từng gặp qua, đúng là bút ký của hắn, còn có cả kiếm ý trong nét bút, lông kia nữa. Không sai, ta có thể đảm bảo." Có gia chủ đột nhiên kêu nói. Đó là chữ ký nhị sư huynh Thiên lang Tông Thiết Lưu Vân kìa Đệ tử Thiên Lang Tông này Ta cũng biết nét chữ của hắn Hắn từng ở trọ trong khách sạn của ta Không sai Chính là khí tức này Ta cũng biết Các đại gia chủ quanh bốn phía Dồn dập Nhận dạng nét viết Nhất trên bá đen mặt lại Chân chối nhìn về phía 8 chữ lớn kìa Công ty thần vương đáng được tin cậy Vì sao Vì sao Thiên lang Tông lại chống đỡ Vương Khả Những lời không muốn mặt ấy Mà cũng có thể viết ra được Thấy không Những cái khác ta liền không cầm Ta lấy ra những lời chúc này đã Để khiến mọi người yên tâm Công ty thần vương ta làm ăn lớn như vậy Sao có thể không uy tín được chưa Chư vị Bảo hiểm giá trị 250 cân nữa ngay chỗ này Ai nguyện ý Lát nữa tới đăng ký Sau đó cùng theo ta tới khu vực phàm nhân kiếm tiền Đồng thời giải quyết nỗi lo về sau Để các người có thể thỏa thích hưởng thụ khoái cảm kiếm tiền trong khu vực phàm nhân Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới Kích động nói hiển nhiên Rất nhiều người đã bắt đầu động tâm Vậy chúng ta có thể mua riêng bảo hiểm này không? Không biết là ai đột nhiên hô ra một câu Muốn mua riêng sao? Cũng được nhiệm vụ tài chính của công ty Thần Vương mua bán bảo hiểm Các người muốn mua chúng ta hoàn toàn nghênh đón Vương Khả cười nói Thật sao? Có người kinh hỉ nói Thật Một phần bảo hiểm có giá trị 5 năm Điều này chắc là các người đều biết Thật ra không chỉ các người được ta chưa mộ có thể mua bảo hiểm Các người dù có có theo nghiệp nhếp thiên bá Thì cũng có thể mua sắm bảo hiểm từ ta Vân Khả giải thích nói Cái gì? Tiếp nhận nhếp thiên bá chô mộ cũng có thể mua bảo hiểm từ ngươi Đám đồng bốn phía kinh ngạc nói Đúng Công ty thần vương là một tổ chức làm sinh ý đơn thuần Không tham gia tranh đấu với bất kỳ thế lực nào Các người mua chúng ta bán vương Khả giải thích nói Phía dưới thần sắc của nhếp thiên bá Không giấu được vẻ phức tạp vương Khả làm thế là có ý gì Không phải ngươi muốn giúp quân Việt sau lưng mình sao? Giờ sao còn đầy tiên thiên cảnh muốn chiêu mộ ra ngoài? Nhất gia chủ, lúc trước người đáp ứng ta, cho ta 600 cân linh thạch, ta tiếp nhận ngươi chiêu mộ, ta nguyện ý theo ngươi, ngươi có thể đưa tiền trước cho ta được không? Một tên cường giả tiên thiên cảnh vội vàng nói: Ta, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đợi đến lúc đi, ta, ta đưa cho ngươi một nửa, một nửa còn lại đến lúc chợt để nhập ngũ lãnh binh thì mới lấy. Nhất thiên bá trầm giọng nói. Nhưng mà giờ ta muốn mua bảo hiểm Người đưa cho ta Ta cũng chỉ cầm được có 50 cân ninh thạch thôi Tên tin thiên cảnh kia nôn nóng Cơ mặt của Nhất Thiên Bá thoáng khẽ co giật Nhất Thiên Bá cho rằng Vương Khả lừa đảo Dù Vương Khả có nói đến hoa bay đầy trời Hắn cũng sẽ không tin cái bảo hiểm quỷ quá kiếp Chỉ là người muốn mua bảo hiểm của Vương Khả Ngay trước mặt ta là có ý gì Ta bỏ ra 600 cân ninh thạch thuê ngươi Người lại xoay người lại Đưa 250 cân ninh thạch cho Vương Khả Không được Chúng ta đã thỏa thuận rồi." Nhất Thiên Bá trầm giọng nói. "Có phải là ngươi không có tiền, cố ý không tay không bắt sói không?" Tên cường giả Tiên Thiên cảnh kia nghiêm mặt hỏi lại. "Ai tay không bắt sói? Ai tay không bắt sói? Ở chỗ ta là vàng ròng bạc trắng, ở chỗ vương Khả chỉ là một tờ giấy lộn, ai tay không bắt sói?" Nhất Thiên Bá trừng mắt vẫn độ nói. "Nhất Thiên Bá, ngươi nói thì cứ nói, chứ đừng có vô khống ta, ta không để yên cho ngươi đâu. Cái gì mà một tờ giấy lộn?" Người cầm tờ giấy lộn ra cho mọi người nhìn Xem có ai nhận hay không Cái này của ta gọi là bảo hiểm Bình thường phải mất 5.000 cân đinh thạch mới được một phần Xem để tình mọi người quên biết đã lâu Chỉ cần 250 cân đinh thạch Người đang bôi nhọ lương tầm ta Vân Khả trừng mắt nói Lương tầm cái rắm Người có lương tầm chắc Cái đó của ngươi chính là tờ giấy lộn Nhếp thiên bá quát Người mới là giấy lộn Thuê người ta đi bán mà Còn keo kẹt bùn xìm như vậy Người ta đáp ứng đi theo người đánh trận Bán mạng cho ngươi, ngươi phải cầm tiền đi ra chứ. Cầm ra? Ngươi nói ngươi không phải là tay không bắt sói, vậy ngươi đưa tiền cho hắn đi. Vương Khả trừng mắt nói tiếp. Đúng vậy, Nhiếp Thiên Bá, ta chính là thấy chỗ ngươi ra giá 600 cân đinh thạch mới nể mặt lựa chọn ngươi, bằng không ta đã sớm chọn Vương Khả rồi đấy. Tên cường giả Tiên Thiên Cảnh đen mặt lại nói, ta có tiền cũng không đưa cho Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá phẫn nộ. Ngươi có tiền? Nhiếp Thiên Bá Ghi còn thiếu tiền các đại gia tộc chúng ta đấy Có phải ngươi muốn quyệt nợ đúng không Một tên gia chủ lập tức bước lại nói Tiền của các ngươi đã bị vương khả lừa nhiếp thiên báo vẫn hả nói Nhếp gia chủ Ngươi hơi quá phận rồi đấy Ngươi xem phiếu nợ ta đều mang trên người Trên này chính là chữ ký xác nhận của ngươi Tiền của ngươi có phải bị vương khả lừa gạt hay không Chúng ta không quản rốt cục Tên ghi trên phiếu nợ là của ngươi Ngươi thiếu tiền chúng ta thì phải trả đi Gia chủ kia lập tức vẫn nộ nói Không sai, ta cũng mang thờ phiếu nợ Nhếp Thiên Bá trả tiền đi Lại một gia chủ tiếp lời Nhếp Thiên Bá đừng có quyệt nợ Chỉ 600 cân linh thạch cũng không cầm ra được Còn tính quyệt nợ nữa sao Vương gia chủ ngươi phải làm chứng cho chúng ta Đám gia chủ lập tức mượn cơ hội mà kêu gào đòi nợ Rốt cuộc vừa rồi Nhếp Thiên Bá đã triển lộ ra thực lực Khiến cho các gia chủ run sợ Cảm thấy càng lúc càng khó đòi về được món nợ này Đi ra công nhất trà xã Sợ rằng đến cả chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn Ở chỗ này có vương khả Và tên trương chính đạo thượng tiên kia ép nhất thiên bá không dám làm càn Giờ không đòi thì còn đợi thế khi nào Ta đã nói rồi Là vương khả lừa nhất thiên bá vẫn nộ quát Cảnh giám ấy, nhất thiên bá Ở chỗ này mà ngươi còn muốn ôm miệt ta Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ Ngươi lại đã đi đòi nói xấu ta Ngươi không có tiền thuê mướn người ta liền nói là ta lừa đảo, còn dám vụ khống, đừng có trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt nói, không khách khí, Vương Khả, người nhiều lần hại ta, giờ lại làm hỏng chuyện tốt của ta, ta thấy hôm nay người mới là tự tìm đường chết đấy. Nhất Thiên Bá giống đến, Vương gia chủ cẩn thận. Cường giả quanh bốn phía cả kinh kêu lên, là Nhất Thiên Bá đột nhiên ra tay đánh về phía Vương Khả, ý đồ muốn bắt giặc trước bắt vua. Vương Khả là người cảnh giác thế nào? Nhảy mắt quanh thân, lập tức toát ra mười thanh phi kiếm. Một cỗ khí phái đập mặt mà tới, dấy lên vô số người hâm mộ. Quả nhiên, vương khả bây giờ đắp đại phát tài, đến cả phi kiếm cũng thành nguyên bộ. Phi kiếm, vô dụng thôi, ta đó là kim đan cảnh. Nhất tiền bá tung người nhanh như thiểm điện, ý đồ xuyên qua phi kiếm, một hơi tóm lấy vương khả. Bành một tiếng, tốc độ của chuyên gia chạy trốn như là trường chính đạo, ngay cả nguyên anh cảnh cũng chưa hẳn đuổi kịp hắn đã sớm nhìn chằm chằm nhiếp thiên bá làm sao có thể để nhiếp thiên bá có cơ hội áp sát vương khả tức thì lao đến ôm lấy nhiếp thiên bá nhiếp thiên bá bỗng nhiên bị trường chính đạo ôm lấy không cách nào có thể bắt được vương khả vương khả dùng thần vương ấn đánh hắn đi Trường chính đạo kêu lên vương khả thuận tay lấy ra thần vương ấn oanh một tiếng một kích thần vương ấn hồng quang bỗng chốc chiếu sáng cả hộ viện công nhất trả xã chỉ thấy cả người nhiếp thiên bá khẽ run lên sau đó âm âm ngất đi đa tạ vương gia chủ làm chủ cho chúng ta. đám gia chủ lập tức kích động nói. Chư vị khai khí. vương khả khoát nhẹ tay nói. vương gia chủ nhất thiên bá thiếu tiền chúng ta. người xem phiếu nợ chúng ta cũng đều cầm theo. có thể mở túi chứa vật của nhất thiên bá trả lại tiền cho chúng ta được không? một tên gia chủ vội vàng nói. giúp cuộc vương khả bây giờ đã không phải là vương khả trước kia. bọn họ không dám quá lỗ mãng như ngày như ngày trước. Có thấy 10 thanh phi kiếm bay vào trong tay của Vương Khả rồi rồi không? Ai mà dám làm loạn chứ? Như thế uh, không tốt lắm đâu Vương Khả nhú mày nói Mẹ nói chứ Ta đánh ngất người rồi Tại sao phải trả tiền cho các ngươi? Vương gia chủ Còn em gia tộc nguyện ý tiếp nhận ngươi thuê mướn Đồng thời Chỉ cần được trả tiền từ nhất thiên bá Chúng ta đều dùng hết vào mũ bảo hiểm Có được không? Một tên gia chủ lập thực mời mẹ nói Hả? Nợ đòi được đều dùng hết vào mũ bảo hiểm à? vương khả sừng sốt gia chủ kia gật đầu xác nhận nói không sai ta nói được làm được còn có ta ta cũng vậy đám gia chủ rồn rập tiếp lời thần sắc của vương khả khẽ động hắn đang nghĩ rõ nguyên nhân nguyên do chuyện này bởi vì bọn họ sợ hãi nhếp thiên bá dù nhân lúc nhếp thiên bá chết ngất đòi về được hết nợ nần nhưng mà sau này nói không chừng sẽ bị nhếp thiên bá nhớ kỹ nếu nhếp thiên bá muốn truy hồi số tiền này không khéo sẽ mang đến họa diệt tộc vậy thì được không bù mất Nhưng mà nếu cứ như vậy bỏ qua chuyện bị nhiếp thiên bá gạt tiền Bọn hắn lại không cam tâm Chỉ bằng tiền đòi được dùng hết vào mua bảo hiểm của thần vượng của tên Vương Khả đi Như thế bằng với Vương Khả gánh trách nhiệm giúp chúng nhân Chúng nhân sẽ cũng lấy được bảo hiểm Không phải là chỉ phái ra con em gia tộc đi đánh trận thôi sao nhiều thêm một phần bảo hiểm Vạn nhất con em gia tộc bỏ mạng Thì cũng được một vạn cân linh thạch tiền bồi thường Sinh ý một vốn bốn lời Lập tức toàn bộ các gia chủ dồn dập biểu thị Nguyện dùng tiền đòi nợ để mua sắm bảo hiểm. Thoáng chốc đó, Vương Khả trần trở Vốn Vương Khả có thể nuốt tiền riêng trên người của Nhất Thiên Bá, nhưng làm vậy thanh danh rốt cục không dễ nghe. Giờ đã mở công ty, tốt nhất vẫn nên chú trọng thanh danh thì hơn. Hắn đoạt tiền Nhất Thiên Bá ngay trước mặt mọi người, đó là tiền đen, bất lợi cho hình tượng công ty. Bây giờ một đám gia chủ đứng ra giúp ta rửa tiền, tẩy trắng, ta đâu có động gì đến tiền của Nhất Thiên Bá, ta chỉ là chủ trì công đạo bảo hộ quần thể yếu thế mà thôi phẩm đức của ta vẫn cứ cao cao đáng quý hình tượng công ty còn được đề cao hơn cớ sao mà không làm được rồi hôm nay ta sẽ làm chủ cho mọi người vương Khả trầm giọng nói đa tạ vương gia chủ đám gia chủ kích động nói giờ ánh nhìn chăm chăm của hàng trăm con mắt chúng nhân cười bỏ quần áo trên người của nhất thiên bá lục ra được một chiếc túi đựng đồ mở túi đựng đồ ra bên trong có một ít đồ dùng hàng ngày của nhất thiên bá Ngoài ra còn có một đống linh thạch 15 vạn cân Vừa đúng ước Chúng gia chủ kinh ngạc nói Nhếp thiền bá lương tâm phát hiện Thật định giả tiền á Có người ngạc nhiên nói Mà kệ đi Mọi người cầm phiếu nợ ra Cứ theo quy cùng mà làm Cầm về số tiền chuộc chính của chúng ta Nhanh Đối chiếu phiếu nợ thanh toán cho sòng phòng Một tên gia chủ nói Được rồi Đám đồng lập tức bận rộn Để bọn họ đăng ký một lần Vương Khả quay sang phân phó trưởng quỹ công nhất trà xã. "Vâng." Rất nhanh, chúng gia chủ phân chia linh thạch, sau đó toàn bộ giao hết vào trong tay trưởng quỹ công nhất trà xã. Nguyên một đám vui vẻ, ra mặt ghi tên họ, nhận lĩnh hợp đồng bảo hiểm. Các bên đều rất vui. Các đại gia tộc cầm về tiền của mình, đến chỗ Vương Khả mua bảo hiểm, 15 vạn cân linh thạch, sau cùng đều được tẩy trắng, nhảy hết vào túi của Vương Khả. Đồng thời một ít cường giả tin tin cảnh, nguyện ý tiếp nhận chiêu thuộc, lấy các đại gia tộc mua hai phần bảo hiểm như vậy sau này liền có thể được bồi đến hai vạn cân linh thạch không khỏi tâm động bèn cũng đi theo thêm một phần bảo hiểm nháy mắt hậu viện công nhất trà xã đã tràn ngập tiếng nói cười cùng lúc đó nhất thiên bá trong mơ mơ màng màng bị người ta mang ra công nhất trà xã không biết qua bao lâu nhất thiên bá tỉnh lại vừa tỉnh lại thì nhất thiên bá mờ mịt nhìn xung quanh sao ta lại về nhà nhất thiên bá ngơ ngác nói gia chủ chúng ta tìm được người ở bên ngoài công nhất trà xã đám gia chủ còn đứng ở một bên bọn họ nói đã thanh toán xong nợ nần với người tiền thu về được bọn họ đều dành mua bảo hiểm từ vương khả rồi bảo ngươi đừng có tìm bọn họ tiền đã ở trong tay của vương khả muốn đòi thì đi mà tìm vương khả mà đòi một tên đại tử nhấp giả nói ha giết thiên bá bỗng trúc thần tình đứng bật dậy túi trước bật của ta đâu giết thiên bá cả kinh kêu lên đây trần gia chủ đưa cho ta nói là giao lại cho gia chủ Còn nói là bọn hắn không động gì tới những vật khác trong túi chứa vật của ngươi. Tên đại tử nhiếp Cha kia nói. nhất Thiên Bá cấp tốc lục tìm. Sau một hồi lục tìm, nhất Thiên Bá đứng ngây ra đó. Những vật khác trong túi chứa vật đều nguyên vẹn. Chỉ có 15 vạn cân linh thạch. Đường chủ đưa cho là không thấy. Chỉ thấy nhiều thêm một đống phiếu nợ. Tổng cộng 15 vạn cân linh thạch. Chính là phiếu nợ lúc trước đã ghi ra. Không thấy. Mất sạch. Vương Cả người cướp tiền của ta, nhất thiên bá dũng lên gia chủ vương khả cũng phải người truyền lời cho ngươi vương khả nói lúc ấy người kích động muốn giết hắn hắn mới không thể không đánh ngất sỉu ngươi còn tiền của ngươi hắn không động một phần đều là các đại gia chủ cầm đi muốn tìm ngươi tìm bọn hắn mà đòi một tên đệ tử nhất thiên bá khắc tiếp lời vương khả không cầm sắc mặt nhất thiên bá không khỏi khó coi đúng là vương khả không cầm là các đại gia chủ cầm thèn chốt đá các đại gia chủ cầm về khoản nợ Hắn không cách nào có thể chối cãi được Ai cũng bảo phiếu nợ đều là hắn ghi ra Lại đòi về Nhưng một số tiền kia đã bị bọn họ nhét hết vào trong tay Vương Khả 15 vạn cân ninh thạch Quanh quần cuối cùng đều về tay Vương Khả Nhưng mà Vương Khả đã không cầm tiền từ chỗ hắn Hắn biết đòi ai bây giờ Trách Vương Khả đánh ngất mình Vương Khả cũng đã nói Nếu mình không ra tay muốn giết Vương Khả Hắn đâu đi nỗi đánh ngất mình Hắn không giết ta Ta còn phải cảm tạ hắn lấy ơn báo oán. Cuối cùng là đều trách ta Nhếp Thiên Bá ngồi sừng ở đó, tính toán các khoản nợ, xem rốt cuộc nên quy trách nhiệm lên đầu ai. Nhưng mà tính mãi vẫn không rõ ràng, toàn bộ tiền đều rơi vào túi của Vương Khả. Vì sao? Vì sao việc này lại không thể trách Vương Khả? Vì sao? Đúng lúc này, một thân ảnh áo bào đen đi vào trong đại sảnh. Nhếp Thiên Bá, vừa rồi ta đang tu luyện thì nghe được người kêu ghét, có chuyện gì xảy ra? Người áo đen trầm dạo nói, nhất thời Nhếp Thiên Bá không biết nên phải mở miệng như thế nào. Đường chủ đưa cho ta 15 vạn cân linh thạch Để ngươi trương bộ 200 tiền thiên thiên cảnh Ngươi trương bộ thế nào rồi tiền được bao nhiêu Tốn bao nhiêu linh thạch rồi người áo đen hỏi Sắc mặt nhấp thiên bá lúc xanh lúc trắng Ta nói cho ngươi biết Đường chủ tín nhiệm ngươi Mới giao nhiệm vụ này cho ngươi Ta không đụng một số tiền kia Nhưng ta phải có quyền hiểu rõ tình hình Để tránh người phung phí công quỹ Ta có quyền giám sát ngươi Bây giờ ngươi cho ta nhìn sổ sách xem Người áo đèn trầm giọng nói tiếp Nhất thiên bá sửng sốt Người còn chưa kịp chung Tiền đã mất tất Thèn chốt đã Ta còn không tìm được người chịu trách nhiệm Với số tiền kia đã tàn biến Trách vương khả ư Hắn không cầm một phần tiền của ta Trách các đại gia chủ ư Bởi bọn hắn đòi về nợ nần Đồng thời dùng hết bằng mua bảo hiểm Trách ai Số tiền kia Lại sao đã mất trắng được như vậy 15 vạn cân ninh thạch đây Chu tiên chấn Trong một gian đại sành Ở công nhất trà giả Vương Khả đã kết thúc buổi diễn thuyết Công tác đăng ký và nghiệp vụ bảo hiểm tiếp sau Được giao lại cho tiểu nhị công nhất trà xã. Bản thân hắn thì về lại Ở trong nội ốc đại sành uống trà Trường chính đạo đỏ mắt nhìn Vương Khả Mẹ nó Tiền Vương Khả không muốn mặt mày Trương bộ cả đống cường giả Tiên tiên cảnh đi đánh trận Một phần tiền cũng không ra Còn có thể để cho bọn hắn đưa tiền đi chịu chết nữa Đây đúng là chơi gái không trả tiền không không những là chơi gái không trả tiền mà còn được cầm hoa hồng nữa có cái loại người nào như ngươi không vân cả chúc một hơi nước trà miệng nỗi khổ khóc cuối cùng cũng được tươi mát trường chính đạo Vợ rồi ngươi để ta dùng thần vương ánh ấn nện không ngờ nện ngất lão hỗn đản nhất thiên bát kia vân cả hiếu kỳ nói ngươi không biết à trường chính đạo kinh ngạc nói biết cái gì vân cả khó hiểu hỏi đạo linh ngọc bảo vật thiên hạ khó tìm ở tập vạn đại sơn vương triều tu tiên đều dùng thứ này luyện chế thành ngự tỷ chuyển quốc có thể chân áp quốc vận công đức một ít cường giả thánh địa tu tiên cỡ lớn nếu là được đến một khối như vậy thì cũng dùng để luyện thành phiên thiên ấn có thể chân áp hết thầy thế gian nện đầu ai thì không phải là dễ dàng như bõn sao cũng mày nhấp thiên bá đã là kim đan cảnh bị ngươi nện xuống chân áp thần trí một lát chỉ nếu là tiên thiên cảnh đỉnh phong sợ là đã sớm mất đầu rồi trường chính đạo giải thích nói. Ồ, phiên thiên ấn ngự tỷ truyền quốc vương khả sương sốt nói hai danh từ này hình như là hắn đã từng nghe qua trong phim truyền hình phong thần bảng ở địa cầu tào hồ đều là bảo bối không tầm thường thần vương ấn này của ta cũng tương tự như là phiên thiên ấn à ta mang hiệu ứng gây choáng còn có hiệu ứng đầu dây máu chảy người không biết à trương chính đạo kinh ngạc nói ta không biết chẳng qua vừa rồi ngươi nói phiên thiên ấn ngự tỷ truyền quốc kia Có thể chân áp hết thầy thế gian Sao ta lại không cảm giác được vương khả cổ quái nhìn xuống thần Thần vân ấn trong tay Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai Chẳng qua ta thấy hình như ngươi người ta Rót vào công đức Công đức rót vào càng nhiều Uy lực của phiên thiên ấn sẽ càng lớn Giờ như ngươi cũng đã rất không sai Ta còn tưởng ngươi biết Nguyên luyện thành phiên thiên ấn này Hóa ra ngươi không biết Trường chính đạo kinh ngạc nói <cười> Biết hay không đều có sao đâu then chốt đã giờ nó đang ở trong tay của ta người khác không có <cười> vui quá đi mất vương khả lại như là nhặt được trọng bảo khư khư ôm chặt thần vương ấn trong tay khiến trương chính đạo ở bên nhìn mà không ngừng lẩm bẩm mẹ nó chứ có ai gợi đỏ như ngươi không vương khả lần này vết được không ít tiền ta có thể trích ra bao nhiêu phần trăm trương chính đạo mong đợi nhìn vương khả vương khả nghiêm mặt nói lần này ngươi giúp được gì ta chẳng phải ta giúp người duy trì trật tự hiện trường Ôm lấy nhấp thiên bá sao Sau này sao lại không giúp được gì Trường chính đạo trừng mắt nói Được Ký tồn bảo an đợi đắt nữa sẽ thống kê chi trả cho ngươi Vân khả gật đầu nói Cái rắm ấy Ta muốn trích phần trăm Ký tồn bảo an thì được bao nhiêu tiền chứ Trường chính đạo dãy nảy lên Thèn chốt là ngươi không bán bảo hiểm Đều là ta bán Ngươi nhìn thấy không Kêu gào đến độ ít hầu xưng hết cả lên đây này Vân khả lại nhấp một ngụm trà Vậy ta thì sao Trường Chính Đạo trường mắt nói Đừng vội Vừa rồi mới chỉ là làm cái ví dụ cho ngươi thôi Có tận 72 cái tiền chấn cơ mà Trừ chu tiên chấn ra Ngươi có thể tới các tiên chấn khác Vừa rồi ta làm mẫu cho các ngươi nửa ngày Các ngươi Hà Nội biết cả rồi chứ Vân Khả nhìn sang Trường Chính Đạo Và Trường Quỹ đứng ở một bên Trường Quỹ khẽ gật đầu xác nhận Tay trái sự nghiệp Tay phải gia đình Trường Chính Đạo ngư ngác nói Đúng Nhất định phải dẫn đến bầu không khí tại hiện trường Còn nữa, tuyệt đối phải định vị bản thân trở thành nhân sĩ thành công. Như vậy, người khác thấy người kiếm tiền mới tin dễ tin tưởng. Vân Khả giải thích nói. Người kiếm lời hơn ngàn vạn cân linh thạch. Mọi người mới tin tưởng ngươi. Ta có cái gì? Trường chính đạo mờ mịt nói. Ngươi làm tỷ dụ toán khen lớn đi. Vân Khả nói với trường quý bên cạnh. À, chúc mừng trường chính đạo gia nhập đội ngũ mua bán bảo hiểm đi đánh trận 3 tháng. Thông qua nỗ lực của bản thân được đến một thanh phi kiếm hào hoa Nam tính mua bảo hiểm đi đánh trận Tay trái sự nghiệp tay phải gia đình Hắn nhật tình hào phóng Thanh xuân tràn trề Bồ phi kiếm tặng pháp bảo Khiến người nhà đều có thể cùng leo lên trời Trần Quỹ lấy thấy trường chính đạo làm tỷ dụ Hồ Lợn nói Trường chính đạo hốc mồm kinh hãi nửa ngày Thuộc hạ vương khả Người người đều là nhân tài sao Mẹ nói chứ ta thế này mà cũng là nhân sĩ thành công Chỉ cần mua bảo hiểm đi đánh trận Liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh Phong đấy nhìn xem rất đơn giản toàn là ký xào, tiêu thụ cơ bản thôi ủng hộ những gì hắn nói đều là đúng sự thực mà vương khả nói Trường chính đạo sừng sốt mẹ nó Chẳng lẽ ta thật không có thiên phú làm tiêu thụ ngay lúc vương khả trương chính đạo đang nói tán gẫu thì một tên tiểu nhị bước nhanh xuống sông một đại sảnh gia chủ giúp thiên bá và người áo đen kia định rời khỏi chu tiên trấn tiểu nhị cung kính nói Hả? Thần sắc Vương Khả khẽ động Người phái người giám thị nhất thiên bá à? Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Nói nhảm Lão tiểu tử nhất thiên bá kia mấy lần muốn giết ta Lần này lại ngã trồng vó Một vố đau như vậy Chẳng không phải là tính báo thù sao Ta đương nhiên phải bố trí người để ý một chút vạn nhất thắn giờ âm mưu thì làm thế nào Vương Khả khẽ gật đầu nói nhất thiên bá từng giờ âm mưu với ngươi à? Trường chính đạo kinh ngạc nói Vậy nên ta mới phải phòng bị một chút Người của ta sẽ trả xét ra được Nhất Thiên Bá còn mang đến một người áo đen Tên áo đen này có vẻ còn lợi hại hơn cả Nhất Thiên Bá Đương nhiên ta phải chú tâm đề phòng Bọn hắn rời khỏi Chu Tiên Trấn Không đúng Đây không phải là phong cách hành sự của Nhất Thiên Bá Đi chúng ta đi xem Ánh mắt vương khả Chấp qua một tiêu phức tạp trầm giọng nói Chúng nhận đáng lẽ rời đi trả lâu Đến một tiểu lâu tại Chu Tiên Trấn Từ trên tầng cao ẩn ẩn có thể thấy được Cảnh sát bên ngoài Chu Tiên Trấn Gia trù Nhìn, nhìn kìa Ở kia Tiểu nhị cung kính Chỉ hướng nơi xa Chỉ thấy nơi xa Một người áo đen đi phía trước nhất thiên bá đi theo phía sau Tự hồ đang khuyên đủ gì đó Hai người bước đi rất nhanh Ồ Trên mặt vương khả Hiện lên vẻ nghi hoặc Nơi xa nhất thiên bá và người áo đen Không ngừng nói chuyện Tiền bối Người nghe ta nói đi Người nghe ta nói đi Toàn bộ đều là nằm hết Của chỗ vương khả Chỉ cần người hợp tác Liền có thể lấy về mà Vương Khả trừng chính đạo Chúng ta một người ứng phóng một tin Tiền bối Nhếp Thiên Bá khổ khổ khuyên nhủ Người áo đen nhếc nhìn Nhếp Thiên Bá Người đùa cái gì vậy Vương Khả lại không cầm tiền của ngươi Nhưng mà tiền đều vào trong túi của hắn Nhếp Thiên Bá đùn nóng nói Đó là người khác đưa cho Vương Khả Mắc mớ gì tới ngươi Người áo đèn trầm giọng nói Tiền kia đều lấy từ chỗ ta Nhếp Thiên Bá vội la lên Ngươi mượn nợ người ta Giờ người ta lấy lại tiền của mình, có gì không đúng? Người áo đen lạnh giọng nói, tiền của ta, tiền của ta bị vương khả cầm đi. Nhất thiên bá giận nói, vương khả cầm đi, nhưng đó đã không phải là tiền của ngươi. Người áo đen vẫn kiên định nói. Nhất thiên bá mới vừa làm rõ mối quan hệ, tam giác nợ, phức tạm này. Kết quả là người áo đen lại vòng về nguyên điểm cũ. Hai người nói một thôi một hồi, như là nhẫu khẩu lệnh khiến cho nhất thiên bá gấp đến độ, chỉ muốn lật bàn chửi đồng lên. Tiền của mình mất trắng hết rồi Mẹ nó Sao ta lại ngu đến độ trà trộn vào trong hội diễn dàng Của tiên vương khả làm gì Giờ làm thế nào Nhếp thiên bá quân quyết nửa ngày Cuối cùng đành chịu nói Còn phải làm thế nào Đường chủ cho người 15 vạn cân linh thạch Để người đi chiêu mộ tiên thiên cảnh Chính người đại tiêu hoang Ta sẽ đi bẩm báo lại với đường chủ Chỉ đơn giản vậy thôi Người áo đen trầm giọng nói Ta không tiêu hoang Ta không phung phí Nhếp thiên bá gấp gáp nói Người không phung phí? Người dùng để trả nợ cho chính mình còn gì phiếu nợ như này Mắt ta đâu có mù Người áo đèn vẫn cứ lạnh giọng nói Tay giấm ấy Ta không có Vương Khả gạt tiền ta nhất tiền bá gấp đến độ chỉ muốn thổ hết Vương Khả làm gì có cầm tiền của người Người áo đèn nói nhất tiền bá nghẹn học Không biết phải biện bạch như thế nào Tiền bối van người Giúp ta lý về số tiền kia đi Chúng ta tới các cửa tiên chấn khác Chưa bộ tiên thiên cảnh Chúng ta đi đối phó với Vương Khả Ta van người đấy Cứ vậy trở về Đường chủ sẽ giết ta mất nhất tiền bá lo lắng nói Người nói đùa gì vậy Vương khả không trêu chọc ta Ta cũng không cấp tiền của ngươi Ta đi tìm hắn gây chuyện làm cái gì Dù bây giờ thân phận hắn có vấn đề Nhưng vẫn cứ là thần long đà chủ Được ba tôn thần phong Ta trêu chọc hắn Quay đầu để đệ tử ma giáo biết được Chẳng phải ta đến xui xẻo sao Người áo đèn cự tuyệt nói Người không muốn xui xẻo Ta đến phải xui xẻo nhất tiền bá khóc không ra nước mắt nhưng mà đường chủ cũng có ý kiến với vương khả chẳng phải ngươi nói đường chủ cũng bố trí người ứng phó vương khả sao nhất thiên bá gấp gáp nói không sai chỉ là đấy không phải là nhiệm vụ của ta ta không được yêu cầu đối phó vương khả cần gì phải tự mua việc vào ngươi nhiệm vụ của ta chính là giám sát người nhưng mà giờ ngươi phung phí sạch hết tiền của đường chủ ta đành phải quay về phục mệnh thôi người áo đèn nói vì cái gì vì cái gì nhất thiên bá buồn bực nói ngày lúc hai người đi ra ngoài thu tiền chấn Đột nhiên trên trời truyền đến một tiếng lệ quát Lập tức Một đám tiên hạc bay xuống Nhà mắt bao vây lại nhếp thiên bá và người áo đèn Đệ tử Kim ô Tông Phía xa xa Vân khả khẽ biến sắc Lại một đám tiên hạc Vây lại nhếp thiên bá và người áo đèn Phía trên hai con tiên hạc trong đó Còn đứng đệ tử Kim ô Tông Các người muốn làm gì Nhếp thiên bá khẩn trương nói Chu tiên chấn bị phong tỏa Chỉ được phép vào không được phép ra, muốn ra ngoài, sốc mũ lên. Một trong hai tên đệ tử Kim ô Tông trầm giọng quát. Trên mặt nhất thiên bá, chấp qua một tiên nghi hoặc. Chu tiên chấn bị Kim ô Tông phong tỏa. Người áo đen vén mũ lên. Người này quay lưng về phía Vương Khả, lại cách khá xa. Bởi vậy Vương Khả không thấy được mặt. Nhưng mà tùy theo người áo đen lộ mặt, hai tên đệ tử Kim ô Tông lập tức lộ về rừng rừng. Đi thôi, đi mau, làm lỡ thời gian của chúng ta. <cười> Hai tên đệ tử Kim Ô tông hừ lại một tiếng. Người áo đen và nhấp thiên bá cấp tốc rời đi. Người này là đệ tử ma giáo, giờ lại chứng có hai người bọn hắn, trong lòng quả thực không muốn trêu chọc thị phi, rất nhanh liền biến mất trong rừng cây nơi xa. Đám tiên học lần nữa bay lên trời, phi hành vần quanh bốn phương tám hướng chu tiên trấn. Vung Khả, trưởng chính đạo đưa mắt nhìn nhau Tại sao Kim Ô tông lại phong tỏa chu tiên trấn? Trưởng chính đạo mờ mịt nói: "Đi, tìm hai người ra ngoài trấn thử xem." Còn nữa, chọn người nào tướng mạo giống ta và Trương Chính Đạo một chút. Vương Khả phân phó tiểu nhị nãy giờ vẫn đứng bên cạnh. Rất nhanh, hai người được Vương Khả bố trí đi ra ngoài. Tiên nào trên trời lập tức đáp xuống kiểm tra một lượt. Lát sau, hai tên thuộc hạ quay trở về. Gia chủ bọn họ quả nhiên phát hiện ngươi và Trương Chính Đạo đang ở chu tiên trấn. Nhưng bởi vì phụ cận không có mấy người, chỉ là một đám tiên hạc bảo vệ. Cho nên tạm thời mới phong tỏa chu tiên trấn mà thôi. Bọn họ đã điều động tin hạc đi thông báo Trương Thần Hương Tên tục hạ bẩm báo nói Xảy ra chuyện gì? Sao bọn hắn lại tìm được chúng ta? Vân Khả nhú mày nghi hoặc Liệu có phải Người đã bại lộ từ lúc bắt đầu diễn giảng không? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói Có khả năng Vân Khả nhú mày đọc Thế giờ làm thế nào? Trường Chính Đạo hỏi Địa đạo có sẵn Ta muốn rời đi lúc nào cũng được Nhưng mà lần này Trương Đi như quá phận rồi Vương Khả trầm giọng nói: "Ha, Cầu dẫn ta không được, liền thẹn quá quá giận, phát động tài nguyên kim ô tông truy kích ta, còn có, có chút ý thức đoàn đội nào không? Cứ mãi thế này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nếp sống sinh hoạt của ta. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta cứ phải suốt ngày trốn tránh à?" Vương Khả trầm giọng nói: "Ngươi làm sao dám chắc trường linh nhi câu dẫn ngươi, không thành mới thẹn quá thành giận." Trường Chính đạo sắc mặt cổ quay nói: "Cái này mà phải đoán sao? Ta ưu tú như vậy, nữ nhân nào mà không thích, nhưng Thích thì cũng không nên điên cuồng truy cầu như vậy được Vân Khả trừng mắt nói Nét mặt trương Chính Đạo không khỏi co quắp Người đúng là không biết xấu hổ Cái gì cũng có thể nói ra được trương Đình Nhi còn chưa tới đại đại của nàng đã tới ư Hừ không được Ta không thể nào chấp nhận quấy rối kiểu này được Nhất định là phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được Vân Khả trầm giọng nói Giáo huấn Người đánh thắng được bọn chúng chắc trương Chính Đạo kiên ngạc nói Nơi này ta là người biết đánh nhau nhất Ta đều đánh không lại Ngươi còn định giáo ún cây giấm ấy Ta sớm đã có chuẩn bị Có thể bố trí trước một phèn Vân Khả thản nhiên nói Bài trận Ngươi biết không? Trường chính đạo hỏi Ta không biết Ngươi biết không? Chỉ cần loại tương tự như là thiên đôi chu mai trận là được Vân Khả mong đợi nhìn trường chính đạo Ta cũng không biết Trường chính đạo nói thẳng Không biết bài trận còn đi đòi bố trí bấy rập Không sao Không cần trận pháp cũng được Đi Đi cùng phối hợp với ta đến lúc đó có chỗ tốt tập phần người ba thành vương khả trầm giọng nói cây rắm ấy muốn tạo hỗ trợ chí ít một nửa Trường chính đạo lập tức hưng phấn la lên đe dọa nói một nửa thì một nửa đi chúng ta nhanh đi bố trí bọn họ có thể tới bất cứ lúc nào vương khả lập tức kêu nói thập vạn đại sơn một mảnh chân núi đồng an an đứng trước mặt mời tên đầu trọng thần tình ai nấy đều hiện vẻ gấp gáp mất giống Chẹt để mất dấu Đàn chủ Căn bản không có Chúng ta tìm khắp bốn phương tám hướng Nhưng mà vẫn không có thấy đâu Vương khả giống như đang phi thăng vậy Cứ mò kim đáy biển thế này làm sao mà tìm được Cả đám sụi lơi trên đất Vất vả lâu như vậy Thật không dễ dàng Mới dùng mũi chó đuổi tới vương khả Kết quả để chúng mai phục Đứt đầu mối Lần này phải biết làm sao Chúng nhân ngồi bạch trên đất Cách đó không xa Nhất thiên bá còn đang khổ sở khuyên nhủ người áo đèn Tiền bối, văn cầu ngươi, giúp ta truy cầu món nợ này đi, bằng không đường chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta. Nhất tiền bá đắng chát nói. Ồ, Đồng An An lập tức cảnh giác. Người áo đèn phía đối diện cũng cả kinh, đang lúc hai phe đội ngũ đối đầu đột nhiên nhận ra đây đó. Đồng An An, sao các ngươi ở nơi này? Người áo đèn hiếu kỳ nói, là ngươi sao, dọa ta sợ hết hồn. Đồng An An thờ dài một hơi, cả đám lập tức bình tĩnh lại. Đây là ai? Đệ tử mới của ma giáo à? Đồng An An hiếu kỳ hỏi Hắn, hắn là nhiếp thiền bá Đường chủ đưa hắn 10 vạn, 15 vạn cân linh thạch Để chiêu bộ tiên thiên cảnh Hắn thì hay rồi Hòa thiên tiểu địa, tiêu huyết sạch Giờ còn muốn ta đi giúp hắn đoạt tiền người khác Đùa chắc Người áo đen tỏ vẻ không đáng nói Hả? Làm mất tiền của đường chủ Người thảm thật đấy Đường chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho người Đồng An An cười lạnh nói nhất thiền bá sừng sốt Các người thì sao Đang làm gì ở đây Người áo đèn hiếu kỳ hỏi Chúng ta Sắc mặt đồng an an không giống đầu vẻ khó coi Lại không biết nên mở miệng như thế nào Đường chủ sai chúng ta đi giết vương khả Mẹ nói chứ Đến đây thì mất dấu Các người có nhìn thấy vương khả không Một tên đầu trọc cất tiếng hỏi Các người muốn giết vương khả sao nhất thiền bá lập tức lộ ra vẻ cuồng hình nhất thiền bá dẫn theo đồng an an lặng lẽ quay về chu tiền chấn tiền áo đen giám sát nhất thiên bá không theo tới nhất thiên bá cũng không để ý chỉ cần thịt được vương khả đòi về tiền của mình còn sợ đường chủ trách tội sao ngài tên là đồng đàn chủ trời đã sắp tối rồi hay là chúng ta động thủ luôn đi nhất thiên bá khuyên đồ đồng an an lắc đầu nói tên vương khả này không đơn giản cảnh sát không khắc gì hồ đi chúng ta chỉ cần bạo lộ thân hình tất sẽ đánh rắn động cỏ hắn liền sẽ chạy trốn Khó trách khó trách người dặn ta lặng lẽ quay về Còn khoác áo trang, áo tròn đen Không cho người ngoài biết được Thần sắc nhất thiên bá khẽ động Không sai Vương khả đã đào thoát từ trong tay ta mấy lần Ta quá hiểu rõ hắn Muốn đối phó tên này Không động thì thôi Mà đã động thì nhất định Phải nhanh như thiểm điện Đồng An An trầm giọng nói Cái kia kì... Nếu ta đoán không sai Ngươi và Vương khả có ân oán Vương khả nhất định bố trí người giám thị xung quanh nhếp ra vừa nãy chúng ta tiến vào không khác không việc gì nhưng mà một khi chúng ta đi ra ngoài nhất định sẽ bị người để mắt tới một khi truyền đến tay của vương khả hắn khẳng định chạy còn nhanh hơn cả chó đồng an an trầm giọng nói vậy làm thế nào nhất thiên bá nhíu mày người có biết vị trí cụ thể của vương khả không đồng an an đại giọng hỏi biết ở trong hậu viên công nhất trà xã hơn nữa ta đã bố trí người chăm chăm nơi đó thậm chí còn biết rõ hắn đã đang ở gian phòng nào nhất thiên bá gật đầu nói Vậy được Phong tỏa phòng ốc này Không cho phép bất kỳ kẻ nào ở trong gia tộc người tới gần Chúng ta cùng lúc đào địa đạo Đào đến hậu viện công nhất trả xã Sau đó phá đất mà lên Một hơi bắt lại vương khả Khiến hắn không kịp phản ứng Đồng An An trầm giọng nói Đồng Đàn Chùa Các người các ngữ tận 11 kim đan cảnh Lực lượng cường đại Tại sao lại phải cẩn thận như vậy Nhất Thiên Bá kinh ngạc nói Đó là đương nhiên Cẩn thận không sai lớn Càng đến lúc thèn chốt Chúng ta cầm phải cẩn thận Con vịt đến miệng còn bay đi Há chẳng phải đáng tiếc sao Đồng An An trầm giọng nói Chuyên nghiệp Dưới tay đường chủ đúng là nhân tài như mây Đồng đàn trù Các người làm việc quá là chuyên nghiệp Nhất tiên bá gật đầu tán thắn Đó là đương nhiên Nhanh bố trí đi Đồng An An trầm giọng nói Bên ngoài chu tiên chấn Trên một đỉnh núi trương tần Hư nhìn tên sư đệ cưỡi hạc Đi tới trước mặt Tìm được rồi Trương Thần Hư sốt sắng hỏi Vâng, ở Chu Tiên Trấn Chúng ta không dám đánh rắn động cò Sợ hắn chạy mất, sư huynh Giờ làm thế nào Tên sư đệ kia nhú mày hỏi Chu Tiên Trấn Không ngờ lại ở Chu Tiên Trấn Sao ta không sớm nghĩ ra, đáng chết Trương Thần Hư ảo não không thôi Mấy lần trước mình phát sinh xung đột với Vương Khả Đều là ở Chu Tiên Trấn Sao lại quên mất chuyện này Không, không phải quên mất mà là mình không nghĩ tới vương khả còn dám trở về người lập tức trở về kim ô tông tìm tì tì ta đồng thời thông báo cho người đang luồng bắt bốn phía lập tức tiến tới chùa tiền chấn tụ hợp cùng ta chúng ta chung tay bắt lại cái tiền hỗn đản vương khả kia trong mắt quân trương thần hư chớp qua một tia hưng phấn vâng hai con tiên hạng chờ theo hai người cấp tốc lao vút về hai hướng công nhất trả xã trời đã dần tối vương khả và trương chính đạo ngồi ở trong phòng Trường Trứng Đạo về mặt mờ mịt nhìn Vương Khả nói Vương Khả Đây chính là bẫy dập phản kích mà ngươi chuẩn bị Một chiếc giường sao Trường Trứng Đạo nghe Vương Khả Muốn chuẩn bị bẫy dập ứng phó Trương Tần Hư Vốn là hắn cũng không có để ý Mặc cho Vương Khả dẫn người rằng co suốt một buổi chiều Mãi tới tối muộn Mới thấy mình gọi mình lại Dẫn mình xem cơ quan cả bẫy quán đích thần bố trí Là một chiếc giường lớn Vương Khả chính đang ngồi ở trên giường Đúng Chính là chỗ này Vương Khả gật đầu xác nhận Ngươi định dùng chân mền trùm chất Trương Thần Hư Trường Chính Đạo không giấu được gạc nghi hoặc Chưa hẳn đã là Trương Thần Hư Không chừng là Trương Đi Nhi cũng nên Vương Khả lắc đầu nói Trường Chính Đạo sừng sốt Ngươi nói Trương Đi Nhi câu dẫn ngươi Ngươi muốn phản kích sao Mẹ nó, Ngươi định phản kích trên giường chắc Ngươi không sợ bị Trương Đi Nhi quất chết sao Vạn nhất Trương Thần Hư tới Lúc đó ngươi làm thế nào Vẫn là dùng chất giường này à Đây là bẫy dập, ta tiêu tốn nửa ngày mới thiết kế ra được đấy, đảm bảo không vấn đề. Vương Khả tự tin nói. Ta thực sự không thể hiểu nổi, mẹ nó, người cũng quá là dày mặt vô sỉ rồi đấy, ngươi tưởng Trương đi Nhi thực muốn đi ngủ với ngươi? Trên mặt Trương Chấn Đạo chất đầy vẻ cổ quái. Đương nhiên, nàng không những quấy rối ta, còn đuổi sát không bỏ, ta nằm ở trên giường nhất định có thể khiến nàng buông lòng cảnh giác. Đương nhiên, dù là những người khác đến đây cũng tương tự, ta lấy thân làm mồi, nhất định có thể khiến cho bọn hắn sập bẫy. Vương Khả tự tin nói. Trường Chính Đạo trầm mặc một lúc thật lâu. Thế nào? Về mặt kia của ngươi là có ý gì? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Vạn nhất người tới nhiều một chút, chiếc giường này của ngươi là không đủ đâu. Trường Chính Đạo sắc mặt cổ quai nói. Vương Khả sửng sốt, nhà mắt liền hiểu ý tứ trong lời của Trường Chính Đạo. Mẹ nó, người tưởng ta muốn hy sinh sắc tướng chắc? Trong đầu người rút cục là cái cục cất gì thế? Khẩu vị nặng vậy. Vương Khả đen mặt lại. Thế, thế ý ngươi là gì? Trường chính đạo khó hiểu hỏi Đây Người tới công kích ta thử xem Vương khả trầm giọng nói Hả? chẳng lẽ còn có bí ẩn gì mà ta không biết Trường chính đạo sửng rốt Vừa nói Trường chính đạo vừa bước về phía vương khả Rắc một tiếng chợt thấy dưới chân hai người đột nhiên vang lên một tiếng Tựa như là sàn sắp sập xuống vậy Mặt đất quanh bốn phía giường lớn Nơi vương khả đang ngồi âm vang lên Sao thế? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên Oanh một tiếng Trường Chính Đạo rơi vào một hố sâu tối đen như mực ào một tiếng Lập tức tự hồ có thứ gì đó Như là dây leo quấn quanh mình hắn nháy mắt từng đợt hồ quang điện Kích thích toàn thân hắn phát run lên Vương Khả Trường Chính Đạo thất kinh kêu lên Được rồi đừng có hoảng không sao đâu Là người nhà mà Vương Khả kêu lên một tiếng Lập tức hồ quang điện ở trên người của Trường Chính Đạo tàn biến Vương Khả lấy ra một viên dạ Minh Châu Lúc này Trường Chính Đạo mới phát hiện Đây là một mật thất ngầm dưới đất Đây là Trường Chính Đạo không khỏi thốt lên kinh ngạc Mật thất này nằm ở ngay dưới căn phòng ta đang ở ngươi nhìn trên nóc mật thất đi Vương Khả chỉ lên trên nói Trường Chính Đạo ngàn đầu Nhìn lên nóc mật thất Lại bất ngờ phát hiện Dân lớn, tủ bàn, các loại đều Nằm im ở trên nóc Lạch tạch Vương Khả vung tay lên Nóc nhà lập tức xoay chuyển Chỉ thấy giường lớn, tủ bàn toàn bộ đều lật ngược không thế đâu Sàn nhà phòng ngủ đã được ta cải, cải tạo qua Chỉ cần có người đặt chân vào đây Ta liền có thể nháy mắt xoay chuyển sàn nhà Tất cả mọi người ở trong phòng ngủ Đều sẽ rơi xuống căn mật thất này Vô luận là ai đều không thể thoát được Vương Khả tự tin nói Thế sau đó thì sao Trường chính đạo tò mò Nhìn dây leo quấn quanh thân mình Đây là thiểm điện thần tiên Chả lẽ người quên rồi à Trước đây không đâu Lúc chúng ta bắt được đồng An An ở cao ốc thần vương, hắn từng dùng pháp bảo nguyên anh cảnh thiểm điện thần tiên, ý đồ bắt giết ta. Giờ ta dùng nó vào chỗ này, chỉ cần rơi xuống bản thất, nháy mắt liền sẽ bị thiểm điện thần tiên quấn quanh, ai cũng đừng hòng trốn thoát được." Vung cả tự tin nói. "Có người ở dưới này thúc dục thiểm điện thần tiên." Trưởng chính đạo nhíu mày hỏi. "Không sai, thuộc hạ của ta tu vi quá yếu, quy lực thúc dục đi ra không lớn, thế nên nát nữa phiền ngươi lưu lại chỗ này thúc dục thiểm điện thần tiên." Tổng cộng 11 cây Một chủ mời phụ Ngươi không vấn đề gì chứ Vân Khả hỏi Trường Chính Đạo mờ mịt nhìn Vân Khả Mẹ nó Cái chủ ý ngu ngốc này Mà ngươi cũng nghĩ ra được sao Ngươi lấy tù vị kim đan cảnh Thúc giục pháp bảo nguyên anh cảnh Dùng để đối phó một đám kim đan cảnh Rơi vào bẫy dập Chẳng phải là dễ như bẫn à Vân Khả nói Trường Chính Đạo trầm mặc một lúc Cuối cùng gật đầu nói Được rồi Việc này ta có thể giúp ngươi Nhưng mà Tránh miễn ngày sau Bị người trả thù phải che mặt lại. còn nữa, lợi ích sau cùng ngươi phải phân cho ta một nửa. quyết định vậy đi. ngươi ở lại giữ mật thất canh chừng. ta đi lên ngủ đây. vương cả trầm giọng nói. được. trương chính đạo gật đầu. từ bên cạnh một tên tiểu nhị công nhất trà xã lập tức tiến lại, cùng kính giao thiềm điện thần tiên này vào tay của trương chính đạo. đùng một tiếng, vương cả phủi tay, lập tức nóc phòng mật thất này lần nữa xoay chuyển, rừng lớn đặt lên. vương cả và tên tiểu nhị theo đó nhảy đi ra dời khỏi mật thất trở lại phòng ngủ trước gia chủ thổ khả cáo lui tiểu nhị cáo từ rời đi vương cả sửa sang lại giường một ven cho bị nằm xuống nghỉ ngơi trương đi nhi trương thần hư <cười> lần này không quản là ai tới ta đều phải giáo huấn các ngươi một trận nên thần thần sắc vương cả đây về mong đợi trong mật thất bên dưới trương kích đạo nắm lấy thiềm điện thần tiên khẽ thúc dục một phát lốp bốc Thiềm điện thần tiên này dùng kêu gì vậy? Thương người một ngàn, tự tổn tám trăm Sao cả ta cũng bị giật vậy? Hay, tệ quá Trường chính đạo cả kinh kêu lên Bốn vía một mảnh đen kịt Sắc mặt trường chính đạo lại cực kỳ khó coi Vương khả Tên vương bắt đàn này Sao người không nói cho ta biết thiềm điện thần tiên này dọa điện? Trường chính đạo lập tức tức giận nói Nhưng mà lúc này Ở trong mật thất chỉ còn có mình ngắn Trường chính đạo đang phải ngập đắng nuốt cay Trôn sâu ủy khuất trong lòng. Pháp bảo dò điện. Ngươi lại không nói rõ. Đợi lúc phần chỗ tốt ta phải được nhiều càng nhiều. Trường chính đạo giận nói. Nhất định phải móc thêm một chút tiền từ chỗ của Vương Khả mới được. Bằng không phần ủy khuất này chẳng phải là nuốt oan sao. Cố nhị ủy khuất. Trường chính đạo trốn trong góc tối. Phóng thích thiềm điện thần tiên trải rộng khắp bốn phương tám hướng mà thân. Đợi. Vương Khả đang đợi thích khách. Trường chính đạo cũng đang đợi chỗ tốt đến tay Cả hai đều chờ đợi trong thinh lặng Mây đen gió lớn Một đội kim đan cảnh Cũng âm thầm đào địa đạo Từ chỗ nhếp ra Thông tới dưới công nhất trả giã Đồng An An nhìn trên mặt đất trước mặt Đồng đàn chủ Hẳn là chỗ này Nhất thiên bá nhỏ giọng nói Ngay ở đây Đồng An An trầm giọng hỏi Vâng Vừa rồi ta đã lần nữa phái người từ xa xa xác nhận qua Vương Khả chính đang ở trong phòng ngủ Ngay ở trên đầu của chúng ta nhất Thiên Bá đảm bảo nói Vậy được rồi Vậy là được Để kinh động Vương Khả Chúng ta đào hơi sâu một chút Giờ chậm chậm đào lên Cẩn thận đừng dẫn đến động tĩnh Đồng An An trầm giọng nói Vâng Đám thuộc hạ đầu trọc đồng thanh ương tiếng Ta ra bên ngoài canh chừng. nhất Thiên Bá đi theo đường cũ trở về Chuẩn bị đi ra nghe ngóng động tĩnh Nhẹ nhàng đào móc từng chút Từng chút một Đám người đồng an an đầm đuổi bỏ lên Đột nhiên Đồng an an chợt ngừng lại Không đúng Sao Sao lại đào đến đỉnh rồi Hình như còn phải cách một đoạn mới đúng Một tên đầu trọng thất kỳ nói Đồng an an trầm tư thoáng chốc Sau đó nhẹ giọng nói Là hầm ngầm Về dưới phòng ngủ của Vương Khảo có một tầng hầm ngầm Hả Không sao Chúng ta đào một cái hằng Sau đó chui theo vào hầm ngầm Đánh cho Vương Khả trở tay không kịch Đồng An An thấp giọng nói Vâng Đám đầu trọc ưng thường nói Rất nhanh Một cửa động đủ cho mọi người chui qua được đào thông Đám người đồng An An men theo hang động Trui vào trong hầm ngầm Nhưng đấy không phải là hầm ngầm Chính là bẫy dập của Vương Khả Chuẩn bị cho trương thần hư Mật thất tối đen như mực Trường chính đạo trốn trong một góc Nín thở nắm lấy tiềm điện thần tiên Chuẩn bị đợi nóc mật thất xoay chuyển Một đám người rơi xuống Nhưng mà đợi mãi Đợi mãi Đợi tới khi trường chính đạo Đều sắp ngủ tiếp đi Mặt đất bên trên vẫn không thấy Động tính gì Ngược lại trong một thắt bỗng chợt Có chuyến tiếng xa xa truyền tới Một sợi hỏa quang từ phía dưới chiếu đến Bởi vì đợi lâu trong đoàn đen kịt đã nửa ngày Thế nên trường chính đạo thấy được rất rõ ràng Người một đám áo bào đen Đang lầm lũi từ trong hang động Chuyện gì vậy Sao đó người trương thần hư lại đạo địa đạo tới đây bọn hắn đoán được trong phòng ngủ của vương khả có bẫy dập Mấy từ sâu dưới lòng đất chui lên trường chiến đạo mờ mịt đầm nhầm từng thân ảnh nối tiếp nhau bỏ lên bởi vì lúc chui vào địa đạo đám người đồng an an đều cầm theo đèn đuốc sáng trưng giờ đây cả đám tiến vào một thắt đen kịt nhất thời không có nào phát hiện trường chiến đạo đang ở nút trong góc tối sau khi đi vào hết cả đám có tâm tư dò xét thầm ngầm hay ta dám lên dây thùng một tên đầu trọc buồn bực nói nhỏ một chút Người kinh động đến vương khả đấy sao Ta cũng dẫn đến dây thùng Lại một tên đầu trọc thất kinh đà lên châm thêm một bó đuốc Đồng An An mở miệng châm thêm bó đuốc Vậy chẳng phải tất liền bại lộ sao Trường chính đạo không đợi được nữa Quanh một tiếng Toàn lực thúc dục thiềm điện thần tiên Sớm đất trải kín khắp trong mặt thất Thiềm điện thần tiên để có thể dài ra Thế nên trước kia vương khả đã sớm trải kín Thiềm điện thần tiên khắp mặt đất Trường chính đạo đột nhiên khởi động tiềm điện thần tiên liền tựa như là ngàn vạn dây leo nháy mắt quấn chặt chúng nhân bên trong một tấm lưới lớn vô thiên cái địa bỗng chốc bao trùm lấy đám người đồng an an đồng an an sao có thể ngờ được bọn hắn âm thầm kín đáo tiến vào hầm ngầm không ngờ vẫn cứ bị chúng mai phục điều này là không khoa học a không hay rồi có mai phục chúng kế rồi Người một đám kinh đan cảnh thất kinh kêu lên giật cho ta trường chính đạo quát nhẹ một tiếng đùng đùng đột nhiên dưới sự thúc giục của trường chính đạo thiểm điện thần tiên bạo phát ngàn vạn dòng điện đám người đồng an an bị dây leo quấn quanh dòng điện cường đại kích thích tức thì phát ra tiếng hét ngập trời trường chính đạo cũng bị giò điện đến độ toàn thân run rẩy à tê quá trường chính đạo kinh ngãi kêu to trường chính đạo bị giò điện một chút thôi nhưng mà đám đồng ăn an, an thì lại bị thiểm điện thần tiên giật cho đến thất điện bắt đảo tiếng kêu vang lên không ngừng Đám đồng an kêu lên như là lợn bị trọng tiết vậy Trường chính đạo cũng kêu lên Lúc này trường chính đạo hối hận không thôi Do điện quá nghiêm trọng Bản thân lại không dám dừng tay Một khi dừng tay Đám người kia chẳng phải là liền được tự do Như vậy người su xẻo, xét thành án. Vương khả Màu tới tề quá rồi nhanh lên Trường chính đạo la lớn Lốt bốc Trong mật thất Từng tiếng lốt bốc vang lên không ngừng Trên mật thất Trong phòng khổ Nét mặt Vương Khả rất là khó coi. Trường chính đạo đang làm cái gì vậy Mẹ nó Bảo ngươi âm thầm mai phục Đừng có phát ra tiếng Sao giờ lại cứ ầm ẩm, ẩm lên thế Đùng đùng Còn kêu hò hết nữa Ta bảo ngươi mai phục Ngươi lại nhảy disco dưới kia sau nghiêm túc một chút được không Vương Khả bật dậy từ trên giường Sụ mặt rung quát Dưới giường cứ ẩm ầm như thế này Ta làm sao có thể lừa Trương Tần Hư vào trong Ngươi làm thế Ta đúng túng lắm Biết không hẹn gặp đây nhé mọi người. Hẹn là các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào các bạn. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Trong một hôm nay thì phòng sẽ độc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 37. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn. Tập 37. Ở trong địa đạo Nhếp Thiên Bá cáo biệt đám người đồng an an Sau đó liền quay ngược trở về 11 tiên kim đan cảnh Đột nhiên đánh liến Vương Khả chết chắc rồi <cười> Nghĩ tới đây Nhếp Thiên Bá không khỏi hưng phấn cười ra tiếng Nhưng mà hưng phấn chưa được một nửa nét mặt Nhếp Thiên Bá đã cứng đờ. Không đúng Vừa nãy sao ta lại muốn quay về Ta đi ra bên ngoài canh chừng Làm cái mẹ gì chứ Vạn nhất bọn đồng an ăn bắt được Vương Khả Vừa biết tiền tài của Vương cả và Trương Chính Đạo Sau đó không phân cho ta thì làm thế nào Thần sắc của Nhếp Thiên Bá thoáng hiện vẻ lọ Vừa rồi hưng phấn váng đầu Chỉ nghĩ đến đối phó Vương cả Lại quên mất số tiền 15 vạn cân đinh thạch Đường chủ đưa cho Còn đang ở trong tay của Vương cả Nhiều tiền như vậy Đồng An An cưỡng chiếm mắt thì sao Không đâu không đâu Vừa rồi Đồng An An đã đáp ứng Nói sẽ không nuốt tiền một mình Hơn nữa cũng làm việc dưới tay đường chủ Hắn làm sao mà tham ô tiền của đường chủ được nhất Thiên Bá tự an ủi bản thân Nhưng mà dù là vậy Thì trong lòng của nhất Thiên Bá vẫn cứ cảm rất bất an Chỉ đã giờ quay về Lại sợ đắc tội với Đồng An An Đành phải trước đi ra địa đạo Mong đợi Đồng An An có thể thực hiện lời hứa Tăng nhanh nhịp bước nhất Thiên Bá lao nhanh đi Lập tức lại về lại nhất Phủ Đi ra từ trong một đại sảnh Sau đó nhảy lên đóc nhà Đưa mắt nhìn về hướng công nhất trả xã Lại chỉ thấy, từng con tiên hạc đang xoay vòng ở trên không trung công nhất trà xã, ở phía xa xa. Người một đám đệ tử Kim Ô Tông đạp trên lưng từng con tiên hạc từ trời giáng xuống. Đi đầu chính là Trương Thần hư dù là ở dưới ánh trăng, Nhất Thiên Bá cũng thấy được rõ ràng. Đệ tử Kim Ô Tông Trương Thần hư điều điều này làm sao có thể chứ? Nhất Thiên Bá cả kinh kêu lên. Nhất Thiên Bá vốn định nhìn xem vương Khả sẽ chết thảm thế nào, nhưng mà giờ thì sao? Đây là cái gì? Người một đám đệ tử Kim Ô tông. Đệ tử Kim Ô tông là địch hay là bạn? Nếu là mấy ngày trước, nhất tin bá khẳng định sẽ cho rằng đám người kia tới tìm vương cả gây sự, rốt cục Trương Thần Hư từng có thù với vương cả. Nhưng trải qua mấy ngày vừa rồi, nhất tin bá lại không dám xác định. Tin tức về cao ốc thần vương sớm đã truyền đến trụ tiền trấn. Ai nấy đều biết, đệ tử Kim Ô tông từng làm bảo an ở cao ốc thần vương, mẹ nó Trương Thần Hư còn là đội trưởng đội bảo an Cao Ốc Thần Vương, Cao Ốc Thần Vương là của Vương Khả, Trương Thần Hư làm đội trưởng bảo an, thế còn là cửu nhân nữa sao? Khẳng định sơn hóa càn qua làm Ngọc Thạch rồi. Lúc rời đi, ta còn đang thắc mắc tại sao đệ tử Kim Âu Tông lại muốn phong tỏa Chu Tiên Trấn, thẩm tra dung bạo người ra vào, chẳng lẽ, chẳng lẽ là Vương Khả An bài? Kỳ thật, ta sớm đã bị Vương Khả giám thị. Nhất Thiên Bá không khỏi biến sắc, xong rồi xong rồi. Tên Vương Khả này thường là âm hiểm Hắn lừa ta vào trong Nhất nhất cử nhất động của ta Đều nằm trong tầm giám thị của hắn bao quát cả sự xuất hiện của đám người Đồng An An Tất cả đều nằm trong hết tầm giám thị của Vương Khả Bọn Đồng An An đi đánh lén Vương Khả Nhưng thực ra là đang chui đầu vào bẫy dập của Vương Khả Trên mặt Nhấp Thiên Bá không giống được vẻ hoảng sợ Đánh lén cái gì chứ Đây rõ ràng là chúng may phục Vương Khả răng sẵn Đồng An An nguy rồi. Thần tình Nhấp Thiên Bá đầy vẻ tuyệt vọng Ngay khi Nhiếp Thiên bá bị dọa cho thất hồn lạc phách, thì đột nhiên một cánh tay chợt khoác lên vai của Nhiếp Thiên bá. Đang nửa đêm nửa hôm, lại chợt có một bàn tay đặt lên người, dọa cho Nhiếp Thiên bá sợ giật hết cả mình. "Ai?" Nhiếp Thiên bá hoảng hốt xoay người lại. Một người toàn thân quấn trong áo bào đen đứng bên cạnh Nhiếp Thiên bá. "Tiền bối, người nghĩ thông quay về rồi sao?" Nhiếp Thiên bá lập tức vui mừng thốt lên giáp thiên bá tưởng rằng người áo đen lúc trước nói quay về bẩm báo đường chủ chuyện mình phung phí 15 vạn cân đinh thạch lại vòng trở lại tiền bối à ta không phải tiền bối gì của ngươi tiếng nói khàn khàn của người áo đen truyền tới giáp thiên bá biến sắc quay đầu định bỏ chạy bành một tiếng hắc bào nhân vung tay vỗ nhẹ hư không lập tức nhất thiên bá lảo đảo té ngay ở trên nóc nhà phốc một tiếng phun một búng máu tươi nhất thiên bá hoảng hốt nhìn người áo đen kia bản thân hắn chính là kim đan cảnh Lại bị đối phương cách không vỗ một trường liền đánh thổ huyết Thực lực người này sao khủng bố như vậy được Ngươi Ngươi là người được vương khả bố trí Không Vì cái gì nhiếp thiên bá tuyệt vọng hét lên Vương khả Không ngờ hắn lại dọa ngươi sợ đến mức này sao Chẳng quá Cái đó không quan trọng Ta hỏi ngươi Bọn đồng an an đâu Người áo đen trầm giọng hỏi Ngươi không phải người được vương khả phái tới Vậy sao ngươi biết bọn đồng an an nhiếp thiên bá sửng sốt ta hỏi thì người cứ nói đi, trả lời đàng hoàng là được. bằng không ta không ngại tặng thêm cho ngươi một trường. người áo đen lạnh giọng nói. Ta... Ta... ta nói, bọn đồng an đàn đào địa đạo từ chỗ này tới công nhất trà xã định đánh nén vương Khả. kết quả bên trong có mai phục của vương Khả. lại có đám đệ tử kim ô tông vây công. là là ở chỗ kia, ở chỗ kia. nhất thiên bá chỉ vì hướng công nhất trà xã, thần sắc đáng chát nói. người áo đen nhìn xuống dưới, mặc dù cách qua tầng gạch nói nhưng mà nhấp thiên bá có lại cảm giác được giống như là người áo đen hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua lớp gạch nói trực tiếp thấy được cửa vào địa đạo khó trách ta truy tung theo khí thức đồng anan đến chỗ này liền mất đi tung tích hóa ra là bọn hắn đào địa đạo sao à bên trong có mai phục do vương khả và kim ô tông kết hợp bài ra đúng là một đám ăn hại người áo đen trầm giọng nói ha tiền bối ngài rốt cục là có phục cùng một bọn với vương khả không Nhếp Thiên Bá ngơ ngác Ngữ khí này của người áo đen khá là mơ hồ Rốt cục hắn cũng cùng phe với Vương Khả Hay là cùng phe với Đồng An, -an? <cười> Người áo đen vùng tay đánh ra một trường Về phía nhất Thiên Bá Tiền bối đúng ta nói thật ta phối hợp nhất Thiên Bá cả kinh kêu đến Bành một tiếng Nhảy mắt nhất Thiên Bá đã bị đánh rơi vào trong phòng Tiếp đó ngất đi Niệm tình ngươi không nói láo Ta tha cho người khỏi chết Nhưng mà trước ngủ tạm ở đấy một hai ngày đi Người áo đen lạnh giọng nói Quay đầu Người áo đen vung tay lên Tựa như là một kết giới ở trong suốt Cứ thế tàn biến Hiển nhiên Vừa rồi người áo đen bố trí ra một kết giới bằng chân khí Đến mức Tiếng nóc nhà bị nẹ nát Người nhắc ra đều không nghe được Người áo đen nhìn về hướng công nhất trà xã một cái Khẽ rộng chân Thân hình hơi lắc Như là một đạo hắc ảnh lóe lên Xông tới công nhất trà xã Người áo đen vừa rời đi không bao lâu quanh thân của nhất thiên bá vốn còn đang mê man chợt đói lên huyết quang sau đó hắn khẽ dùng mình một cái tỉnh lại nguyên anh cảnh hắn là nguyên anh cảnh nếu không phải ta có huyết thần công sợ rằng vừa rồi đã nhất thiên bá trong lòng vẫn còn sợ hãi ngước mắt nhìn lên lỗ thùng trên nóc nhà công nhất trà xã phòng ngủ của vương khả vương khả ngồi ở trên giường nghe tiếng ùng ùng không ngừng vọng lên từ dưới sàn nhà lốp bốt Lốp bốp Vương Khả nghe người ở trên giường một lúc nghẹn lời không biết phải nói gì Mẹ nói chứ Mật thất này của ta mới vừa được đảo lên Lấy đầu ra tiếng nhiều người như vậy Chỉ một mình chương chính đạo thôi mà sao lắm tạp âm như thế Người đang giả tiếng người đấy à Hay là mật thất này được xây trên mộ tổ nhà ai đó Người và quỷ hồn tổ tiên nhà người ta Đang chơi trò chơi với nhau Giữa đó sao Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi Vương Khả đang cực kỳ phẫn nộ Mẹ nói chứ Làm cái quỷ gì vậy còn chút tinh thần đồng đội nào không Vương Khả đang định phát động cơ quan mở ra mật thất Mắng chửi Trương Chiến Đạo một trận Bành một tiếng Cơ phòng bị đẩy ra Vương Khả ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy Trương Thần Hư tay đang cầm quạt trắng Lạnh lùng đứng ở ngoài cửa Thậm chí sau lưng Trương Thần Hư còn có một đám dư đại. Vương Khả Người đúng là biết trốn thật đấy Trương Thần Hư lạnh giọng nói Vương Khả sừng sốt Cái này mẹ nó Làm sao bây giờ Quả nhiên còn chưa vào cửa, Trương Tần Hư đã liền có cảnh giác. Sàn nhà dưới giường Vương Khả phát ra từng hồi tiếng đùng đùng, xen lẫn với đó là từng tràng tiếng quỷ khóc xói trù từ dưới đất chuyển lên. Cảnh này khiến cho Trương Tần Hư nhìn mà không khỏi sừng suốt. Chuyện gì thế? sau dưới sàn nhà phòng ngủ của Vương Khả lại có tiếng động lạ? Đêm dài đằng đắng, nhàn dỗi nhàm chán, người dưới lầu hát hò, phát tiết cảm xúc tí ấy mà. Người không tin à? Vương Khả lung tung nói. Lầu dưới, mẹ nó phòng ngươi đang ở chỉ có một tầng nào đâu ra lầu dưới phía dưới tiếng kêu hét ở mỹ vẫn cứ không dứt ở trong mắt của trương thần hư chất đầy vẻ kinh nghi bất định thần hư sầu huynh dưới này khẳng định nó có mật thất trong mật thất khả năng đang tiến hành hình phạt vô cùng tàn khốc sẽ dẫn phát ra tiếng ếch thể lương như thế một tên sư đệ nhỏ giọng nhắc nhở trương thần hư mí mắt của trương thần hư hơi nhảy mật thất thẩm vấn ư Vương khả ta thật đúng là quá xem thường người Nửa đêm nửa hôm cực hình thẩm vấn Tự thiết công đường sao <cười> Có phải đang thẩm vấn ta mà Ta không quên nhau người đấy chứ Trương Tần Hư lạnh đùng nói Nếu người có thể giúp ta cài cửa lại Vậy không tính là quấy giày Vương Khả thần sắc cổ qua nói Mẹ nó Làm sao bây giờ Ta tỉ mỉ bố trí bẫy dập Lại bị cái tên khốn nạn Trương Chính Đạo khi làm lộ Chẳng lẽ giờ phải làm đúng như Trương Chính Đạo đã từng nói Lấy chăn để trên giường bịt chết đắm này Nhìn chăn trên giường Lại nhìn đám cường giả kim ô tông khí thế hùng hằng kia Vương Khả vẫn để ý tưởng hoang đường kia sang một bên Phế bẫy dập của mình đi tông rồi Khép cửa lại ư <cười> Vương Khả Ngươi ngủ mơ sao Ngươi biết mấy ngày nay chúng ta tìm ngươi vất vả như thế nào không Hại hại chúng ta Có tông môn mà không thể trở về Ngày ngày màn trời chiếu đất Trương thần hư lạnh giọng nói Vương Khả sừng sốt Sao lại thế Các ngươi tìm ta mệt mỏi Có thể quay về nghỉ ngơi mà. Người nói xem. Trương thần hư lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là lúc công ty thần vương khai trương. Tiền lương bảo an của các ngươi còn chưa được thanh toán. Lúc ấy rõ ràng là các ngươi không muốn. Tự tiện rời đi. Có liên quan đến ta đâu. Vương khả lập tức cười khổ nói. Cái giám mị, Người còn định đứng đó giả ngu phải không. <cười> Tạm khoan nhắc đến ẩn oán giữa người và ta. Chỉ riêng chuyện người đắc tội với tỷ của ta. Người nhất định phải chết. Vương khả. Trước này ta chưa từng thấy tỷ ta tức giận như vậy bao giờ Trương Thần Hư lạnh lùng nói Trương Liên Nhi Ta làm gì mà đắc tội nào Sắc mặt của Vương Khả rất khó coi Nghi hoặc hỏi <cười> Người có giải thích thế nào với ta cũng vô dụng Đã là phái người đi thông báo cho tỷ tỷ Cùng lắm đã đợi đến trời sáng Tỷ ta liền tới Tới lúc đó chính người tự đi mà nói với nàng Trương Thần Hư cười lạnh ha Chẳng lẽ ta đẹp trai quá cũng là có tội sao Về mặt Vân Khả có vẻ rất là quân quyết. Ngoài cửa Trương Thần Hư hơi xứng. Ý gì? Đẹp trai là có tội. Chuyện này thì có liên quan quá gì đến đẹp trai hay xấu trai? Người muốn mặt mũi chút được không? Lại nói, người đẹp trai chỗ nào? Trương Thần Hư, người thân là đệ đệ, hẳn nên khuyên nhủ tỉ tỉ Dưa hái xanh không ngọt đâu. Vân Khả buồn bực nói. Trương Thần Hư và đệ tử Kim ô Tông mệt mặt. Vân Khả đang làm nhảm cái gì vậy? Chẳng lẽ các người không nhìn ra được sao Nếu không phải bị bức đành chịu ngươi cảm thấy ta đang yên lành Ở trong thiên lang tông Tại sao ta phải trốn ra ngoài Ta cũng không muốn Cũng đã bị bức đành chịu Lần trước thì ngươi thủ ngoài sân môn chúng ta Hai ngày hai đêm Nàng hẳn phải biết kết quả mới đúng rồi chứ Làm sao Làm sao làm sao được cứ nhìn chằm chằm ta không tha Ta biết Ta có rất nhiều ưu điểm Nhưng mà ta cũng hết cách rồi Vương Khả tận tình khuyên nhủ Trương Tần Hư khó hiểu Người có yêu khuyết điểm mẹ gì Trên đời sao có đứa vô liêm sỉ như thế này Người xem Các người còn đuổi tất tật đây Chuyện này nói ra quá là khó nghe trương Liên Nhi nàng không để ý tới thành danh Nhưng mà ta để ý Ta đã có bạn gái rồi Người cũng biết mà Là U Nguyệt Công Chúa Nếu mà Cái chuyện này truyền đến trên tay của bạn gái của ta Thì ta biết phải làm sao Ta cũng rất là khổ đấy vương Khả bồn bực nói Đám người trương thần hư nghe mà sừng suốt hồi lâu vương Khả đang làm nhảm cái quái gì vậy Sao chúng ta nghe hồi lâu mà không hiểu? Vâng Khả Người nó đang bày bạ cái gì đấy? Trương Thần Hư trừng mắt nói Có thể giao lưu bình thường chút được không? Cứ điên điên khùng khùng như vậy à? Vâng Khả nghe xong tưởng là Trương Thần Hư Đang cố bảo vệ danh tiết của Trương Đi Nhi Không muốn mình nói quá nhiều Trương Thần Hư Các người đã làm thành như vậy Còn giả vờ không biết sao? Vui lắm đấy à? Tỷ người sai phái các người đi ra tìm ta Nhiều ngày như vậy Người còn không biết lý do sao? Ngày đó Tiền người vụng trộm tới văn phòng của ta ở cao ốc Thần Vương, khi ấy ta đã nói rõ ràng với nàng, nhưng mà sao nàng vẫn cứ nhắm vào ta không buông, còn muốn ta phải thế nào nữa đây?" Vương Khả giận nói. Đám người chân thần hư kinh ngạc nhìn Vương Khả. Cái tên Vương Khả này nói làm nhảm gì vậy? Sao chúng ta nghe mãi không hiểu? Đúng rồi, Vương Khả nhắc tới chuyện ngày đó Tỷ Tỷ liền vào văn phòng của Vương Khả ám cột. Kết quả ám cột không gõ thành, lúc đi ra Tỷ Tỷ còn đầu óc ướt nhẹp đổi một thân y phục giống như là tắm rửa qua vậy. Trương Thần Hư nghĩ mãi không thông, mấy lần hỏi dò tịt, hỏi dò tì tì không được đến câu trả lời thỏa đáng, còn bị tì tì mắng trong một trận. Cũng chính là bắt đầu từ sau lần đó, tì tì mới như là phát điên muốn tìm Vương Cả để báo thù. Ngày ấy các người đã làm gì trong văn phòng? Trương Thần Hư hỏi. Ngươi không biết à? Vương Cả đáp lại bằng vẻ tròn mắt kinh ngạc. Thần sắc Trương Thần Hư chợt khẽ cứng lại tỷ ta không nói, ta làm sao mà biết được? à, cũng đúng. chuyện này nàng thân là nữ tử, làm sao có thể mặt dày nói ra được chứ? Hey. vương khả khẽ khẽ thở dài, như đoán được nguyên do trong đó. cầu dẫn nam nhân không thành vốn là chuyện rất là mất mặt, làm sao có thể nói ra đệ đệ được? ngày đó trong văn phòng, rốt cục các người đã làm gì? trương thần hư trầm giọng hỏi. từ ngữ điệu của vương khả, trương thần hư cảm thấy chuyện này có vẻ khá là ám muội chuyện này ngươi muốn nghe thật không? Thanh Tuyết đã ta sợ nói ra sẽ không tốt đối với thanh danh tỷ tỷ của ngươi. Vương Khả nhíu mày nói. Trương Tần Hư trầm giọng quát. Vương Khả trầm mặt, mãi một lúc sau mới khẽ thở dài nói. Được rồi, ta nói cho người nghe. Đi về người cũng nên khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi. Rốt cuộc người sống một đời luôn có một số chuyện không được như ý, đừng có quá xoắn xuýt. Thiên hạ này thiếu gì đàn ông tốt như ta chứ Hai hàng lông mẹ của Trương Thần Hư càng nhíu chặt Đám sư đệ sau lưng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc Hay là Ta chỉ nói riêng với một mình người thôi Dù sao ta cũng phải để mặt tỉ tỉ người chút Đó là bí mật của nào Vương Khả nói Được rồi Người nói riêng với ta Trương Thần Hư gật gật đầu Các người quanh trường ngoài cửa Không được nghe lén Đồng thời vây chặt phòng ngủ này cho ta Nếu Vương Khả dám rời trò Lát nữa không cần khách thị Trương Thần Hư lạnh lùng phân phó Vâng Đám sư đại đồng thanh ứng tiếng Rất lời Trương Thần Hư bước vào phòng ngủ Dầm một tiếng Cửa phòng ngủ Ẩm vang đóng lại Công nhất trà xã Phòng ngủ của Vương Khả Trương Thần Hư nhìn xuống sàn một cái Từ dưới sàn cứ vọng lên tiếng vang đùng đùng Xanh lẫn với đó là từng hồi từng hú hết thảm thiết cùng với gen gì của đám người Trương chính đạo tình cảnh có vẻ hết sức quê gì. Trương Thận Hư rất là cẩn thận rất cuộc trước đây từng té ngã nhào ở trong tay của Vương Khả hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ khi trước nói đi nơi này không còn người khác ngày đó trong văn phòng giữa người và tỷ tỷ ta đã xảy ra chuyện gì. Trương Thận Hư đông đưa quạt giấy trầm giọng hỏi lúc này Vương Khả cũng đang rất buồn bực. Và việc tiếng động trương chính đạo phát ra từ dưới mật thất khiến trương thần hư rất là cẩn thận cộng thêm đám đệ tử kim ô tông canh chừng ở bên ngoài dù hắn có một đối phó trương thần hư thì cũng lực bất tòng tâm phải biết đám đệ tử kim ô tông có đang chằm chằm coi chừng trong này ngày đó thật ra ta không muốn nói chỉ là ta cũng rất là khốn nhiễu. người khuyên nhủ tỷ tỷ ngựa đi Vân khả cười khổ nói khuyên tỉ tỉ ra cái gì mới được chứ? trương thần hư hít mắt kêu hoặc nói: ta, ta và tỉ tỉ của ngươi không thích hợp đâu. vương khả trịnh trọng nói. trương thần hư sừng sốt: không thích hợp? mẹ nó, tỉ ta là muốn gõ ấm côn ngươi mà thôi. có gì mà không thích hợp? À, đối với chuyện tình cảm, con người ta rất là truyền nhất. tỷ ngươi cứ dây dưa như vậy, bức ta không thở nổi đâu. ta cũng muốn có không gian riêng tư, ta cũng có muốn tự do người có thể khuyên nhủ tỷ ngươi mấy câu được không? bảo nàng quên ta đi, nàng nhất định sẽ gặp được người lớn tốt hơn. vương khả khẩn thiết nói. trương thần Hư ngây dại một lúc. Ta nghe cái quỷ quá gì thế này? vương khả nói tỷ ta dây dưa với hắn, điên rồi. ta lại tỷ ta lại dây dưa với hắn, hỗn đàn vương khả, người dám vu khống tỷ ta, tỷ ta chính được cha ta định qua hôn sự, người dám. trương thần Hư căm hận tiến lại, ấy đừng kích động. Có chuyện gì cứ từ từ nói Không phải là ngươi muốn hỏi sao Kích động như thế làm gì Đừng lại đây Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên Nhưng mà Trương Thần Hư làm sao mà Dung được người khác ô miệt Danh tiết của tỷ tỷ hắn Mẹ nó Cái tên Vương Khả vô liêm sỉ này Không ngờ lại dám mặt dày Nói ra những lời như vậy Đúng là chán sống Ai bảo ngươi vô khống tỷ ta Ai bảo ngươi ăn nói lung tung Trương Thần Hư phẫn hận Tung trưởng đánh tới Đừng Vương Khả cả kinh kêu lên Quanh một tiếng Trường của Trương Thần Hư ẩm vang đánh lên ngược của Vương Khả Một tiếng trầm vang Vương Khả đã chẳng hề hấn gì Trương Thần Hư sừng sốt Không đúng Trường này của ta dù không có dùng hết toàn lực Nhưng cũng không phải là tiên thiên cảnh có thể gánh chịu động Với tù vi đối phương Lòng ngực chí ít cũng phải là lõm vào mới đúng Sao giờ vẫn cứ không việc gì Lúc gần đầu nhìn tên Vương Khả Đột nhiên nhìn thấy một chiếc ấn lớn nện xuống ở trên đầu Quanh một tiếng Là thần vương ấn Âm ầm nện xuống đầu của Trương Thần Hư Trương Thần Hư theo bản năng Thả ra cương khí hộ thể chống lại Nhưng mà thần vương ấn chính là do đạo linh ngọc xèn đúc Bản thân có được lực trấn áp cường mạnh cương khí căn bản Không ăn được thần vương ấn Nháy mắt lại một tiếng trầm vào Trương Thần Hư sắp xuống chân giường Ngất đi Còn mẹ nó Thần vương ấn này quả như là cục cạch thần khí Chỉ vào vỗ một cái kim tan cảnh đền ngất đi Vân khả kinh hãi thốt đi Thu hồi thần vân ấn, không quản trương thần hư nằm sắp ở dưới chân giường, vương khả lập tức quay sang kiểm tra thân thể mình. Sau một phen mò mẫm mới thở dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chọc chân khí tăng lên một chút nhưng mà chưa hề có dấu hiệu đột phá. Tu vi vẫn cứ là tiên thiên cảnh tầng thứ 6 quá tốt. Phát hiện mình không có gì ngại, vương khả mấy lần nữa quay sang nhìn trương thần hư. Người bị điên à? Chúng ta đang nói chuyện yên lành. Ngươi tự dưng đánh người làm gì? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói Thực được Trương Thần Hư rút cuộc cao hơn Nhất Thiên Bá không ít Nhất Thiên Bá bị Thần Vương Ấn nẹt ngất Chóng hơn nửa ngày Nhưng với Trương Thần Hư thì chỉ sau một lát liền đã thấy từ từ tỉnh lại Thế đầu ngón tay của Trương Thần Hư khẽ động Vương Khả biến sắc Lật tay, lôi chăn mềm Chùm lên Trương Thần Hư Bành một tiếng Quả lớp chăn mềm Vương Thần, Thần Vương Ấn lại đệ một trận Đã đời gọi đến khi không thấy chân thần hư nhúc nhích nữa mới ngừng lại nguy hiểm quá. nét mà của vương khả không giấu được vẻ khó coi. ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, vương khả không khỏi đau đầu. mẹ nó làm sao bây giờ không ra được bên ngoài toàn đại đệ tử kim ô tông. ta mà vừa mở cửa bọn hắn liền giết vào. nhân lúc bất ngờ thần vương ấn nện ngất một tên còn còn được chứ cả đám thế này thì biết phải làm sao? vương khả suốt ruột không thôi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Dết sàn nhà vẫn đang truyền lên tiếng quỳ khóc sói gào của trường chính đạo Đầu tại người Trường chính đạo Mẹ nó Người đang làm cái gì dưới kia Vân khả phẫn nộ hết vừa quát vừa vung tay thúc giục cơ quan Quanh một tiếng Bốn phía quanh giường lớn đột nhiên đặt ngược vương khả và chiếc giường quay đến bên trong mật thất Vợ vào mật thất lập tức bị điện quang Ở trong đâm cho mở mắt không ra Mắt của ta vương khả kinh khiếu Dơ tay bịt mắt lại lúc này trương chính đạo trong bộ dạng tóc tai dựng ngược cả người bốc khói nhìn thấy nóc nhà chật mật thất xoay chuyển lập tức giống lên vương khả ngươi là tên khốn kiếp ta vừa kêu nửa ngày mà ngươi mãi không nghe được ta sắp bị điện giật chết rồi đây này thứ này dò điện nhanh nhanh tới hỗ trợ ta tê quá Trường chính đạo gầm rú không ngừng trong mắt của vương khả dần thích ứng với ánh sáng trong này Trường chính đạo chính đáng thúc giục thiểm điện thần tiên quấn quanh mười một thân ảnh áo bảo đen 11 người kia Bị kiềm điện thần tiên quấn chặt Không cách nào có thể động đậy Cứ thế bị dòng điện Cường đại giật cho toàn thân ấy, Phát run Kêu lá lớn như là lợn bị trọng tiết Vương khả sừng sốt Đào đâu ra nhiều người thế này Chẳng lẽ dưới mật thất Có một phần tổ tiên nhà người ta Sát chết súng dậy Nhanh đi Ta không chịu được nữa rồi Trường chính đạo bị điện giật cho cả người run rẩy Nháy mắt Vương khả hồi thần lại Không chút do dự Lấy ra thần vương ấn Ném tới 11 tên áo đẹp Oanh một tiếng Thần Vương Ấn nện mạnh lên đầu 11 người kia Mấy người đồng an an Cũng là xui xẻo Và bị thần Vương Ấn đánh cho bất tỉnh Sau đó lại bị dòng điện kích tỉnh Vương Khả thấy đối phương còn tỉnh Lại một trận nện mạnh Nện ngất giật tỉnh Nện ngất giật tỉnh Tạo nghiệt Sao lại thế này Tuyệt vọng đồng an an gào đến bi thảm. Đừng có nện nữa đừng có nện nữa Phọt óc ra đấy Một tên đầu trọc kêu khóc Sống không bằng chết, cứu mạng. Nên một đám đầu trọc tuyệt vọng kêu hét Cuối cùng mỗi người Đã bị nện trên dưới 450 lần Sau đó không thấy ai tỉnh lại nữa Dù cho điện giật mạnh cỡ nào Thì cũng chẳng tỉnh được Lúc này Vương Khả mới yên tâm Tốt, tốt rồi Vương Khả gật đầu với Trương Chính Đạo một cái Mãi đến tận giờ phút này thiểm điện thần tiên mới ngừng lại Nhảy mắt, Trương Chính Đạo ngồi bệt xuống Co quắp dưới đất Quần áo ở trên thân trái đen thành từng mảnh Trường chính đạo Sao ta ngửi được mùi khách trên người của ngươi Vâng khả tò mò hỏi Trường chính đạo gánh quần áo lên Nhìn xuống dưới một cái Trong mắt chớp qua một tiêu ủ ám. Không sao Từ từ sẽ tốt thôi mà Không sao thật chứ Có vấn đề gì ngươi cứ nói ra đi Vương khả hỏi Thật không có sao Đừng hỏi nữa Để ta tự chữa thường nào Mẹ nói chứ Chuyện này sao ta nói ra được chứ Đừng hỏi nữa được không Trường chính đạo bi phận nói Không hỏi thì thôi Người phát hỏa làm gì Chuyện giới này là thế nào Sao đã xuất hiện nhiều người như vậy Vương Khả hiếu kỳ hỏi Vừa nói Vương Khả vừa tò mò Xóc lên mũ trùm đầu của đám người áo đen kìa Đồng ăn ăn Còn cả mười tên đầu chọc kia nữa Sao đầu bọn hắn đều sưng tấy hết đến thế này Vương Khả kinh ngạc nói Chẳng phải vừa rồi bị nguyên đạn sao Trường chính đạo ngạc nhiên nói Tá à ừ Vừa rồi ta không có chú ý Chỉ là sao bọn hắn lại ở dưới mật thất này vậy Vân Khả kinh ngạc nói Sao mà ta biết được Đột nhiên thấy bọn chúng chui ra từ dưới lòng đất đấy Trường chiến đạo cũng rất là buồn bực Chui ra từ dưới lòng đất vương Khả lập tức đi đến hang động cách đó không xa hey, Ở đây có một địa đạo này Bọn họ là từ địa đạo chui lên Vừa khéo sập bẫy của ta Sao lại thế được chứ thần sắc của vương Khả chất đầy vẻ khó hiểu Người hỏi ta ta hỏi ai Mẹ nó, ta đều không biết chuyện này rút cục là thế nào đây Trường Chính Đạo cũng rất là mơ mịt. Hai người ngơ ngác nhìn nhau Chuyện hôm nay quá là tà môn Đột nhiên từ dưới đất bật ra 11 tên tà ma. Người nói xem Có đám mộ dung lục quang Mạc Tam Sơn quá vô năng rồi không Bọn đồng An An rõ ràng là một đám đầu đất Thế mà cũng để mất được Chúng ta tùy tiện đào hố Bọn họ liền ngoan ngoãn chui vào Đám mộ dung lục quang Mạc Tam Sơn lại mãi vẫn không bắt được Vương Khả thồn thức nói, ai nói không phải? Trường Chính Đạo cũng gật đầu tán đồng. Vương Khả, giờ làm thế nào? Hà, ngươi đang làm gì vậy? Bọn hắn đã ngất rồi, ngươi còn cởi quần áo ra làm gì? Trường Chính Đạo sừng sốt, ta xem xem trên người bọn này có thứ nào đáng giá không? Vương Khả nói, à, Vương Khả, ngươi đừng có tranh với ta, chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy, mỗi người một nửa, ta còn bị điện giật suốt nửa ngày. Trường Chính Đạo lập tức kích động tiến lại. Hai người mò mẫm tìm kiếm trên người của Đồng An An một lúc Mẹ nó Cả đám đều bị dòng điện nướng cho cháy khét Cũng là kim đan cảnh Thế mà toàn thân cao thấp chỉ có 50 cân linh thạch Sao ít thế Trường chính đạo tuyệt vọng nói Mình bị giật điện lâu như vậy Cuối cùng chỉ mò được có 50 cân linh thạch sao Còn nước luộc là tốt lắm rồi Ngươi còn không muốn sao Vậy đưa ta một nửa Vâng khả dơ tay định bắt lấy Đùa gì vậy đây là của ta Trường chính đạo lập tức Cất 50 cân hình thạch vào trong ngực vương khả Sao giờ ngươi mới tới Vợ rồi ta kêu ngươi cả nửa ngày Ngươi không nghe được sao Ngươi biết ta bị điện giật thảm cơ nào không Trường chính đạo phẫn nộ nói Chuyện này sao có thể trách ta được Nguyên nhân là vì đứa này Phương khả chỉ đến đống chăn mền Ở dưới chân giường trên đỉnh mật thất Chăn mền Ồ không đúng Bên trong có thứ gì vậy Trường chính đạo lập tức tiến lại kiểm tra Vén chăn lên Vừa nhìn Trương Thần Hư ở trong chăn Lặn đồng đốc đi Nằm ngất ở đó Trường Chính Đạo hít sâu một hơi lạnh Vương Khả Người thật dùng chăn mềm chết Trương Thần Hư Khi trước Ta chỉ nói dẫn thôi Người thật làm được sao Hắn chỉ mới ngất đi Lát nữa sẽ tỉnh lại Trên mặt còn Vương Khả kể lại một lần nữa Tình hình ở bên ngoài Nghe xong sắc mặt Trương Chính Đạo cũng rất khó coi Ý ngươi là Bên ngoài đang có một đám đệ tử Kim Ô Tông Cánh trường. Trương Chính Đạo kinh hại nói Vương Khả gật đầu xác nhận Vậy còn chờ gì nữa bọn đồng An An đào địa đạo đến đây Vừa khéo chúng ta liền men theo địa đạo này thoát đi Trường Chính Đạo nôn nóng nói Vương Khả lắc đầu Không được Vì sao Trường Chính Đạo tròn mắt nói Nếu là ở nơi khác Chúng ta phủi đít bỏ đi cũng được Nhưng mà nơi này thì khác Đây là chu tiên chấn công nhất trả xã Một khi chúng ta chạy mất Đám thuộc hạ kia của ta liền thảm Vương Khả nhú mày nói Đến cái lúc này rồi Ngươi còn quản nhiều như vậy làm gì?" Trường chính đạo lo lắng nói. Vương Khả lắc đầu, "Nhất định phải chuyển rời chú ý của đám người kia, thuộc hạ của ta cũng là người, cũng theo ta ăn cơm. Nhưng mà, hiện tại Trương Thần Hư đang ở trong tay chúng ta, chúng ta lấy Trương Thần Hư áp kế đám đệ tử Kim Ô tông kia, dụ cho bọn hắn đi ra khỏi Chu Tiên Trấn, sau đó trốn đi. Dụ bọn họ đi xa Chu Tiên Trấn, sau đó trốn đi." Vương Khả trầm giọng nói, "Nhưng mà như thế sẽ rất là nguy hiểm." Trường chính đạo lo lắng nói Vậy nên, ngươi phải đi cùng với ta Vâng khả nhìn sang trường chính đạo chấm đinh chặt sắt nói cái rắm ấy, ta cần gì phải bồi ngươi đi chịu chết Trường chính đạo lắc đầu như là chống bỏi Yên tâm, có ta ở đây sẽ không sao đâu Ngồi xuống nói chuyện tử tế với bọn hắn Cầm ra sự chân thành của chúng ta Ta nghĩ bọn họ sẽ có thể hiểu được vương khả trịnh trọng nói Ta không làm, ta không làm Ta phải theo đường địa đạo này rồi đi trước Trường chính đạo lập tức tức giận nói Người có từng nghĩ qua Bọn Đồng An An đào địa đạo tới đây Như vậy đầu bên kia địa đạo Liệu sẽ còn tà ma khác tiếp ứng không Vương khả hỏi Nét mặt của trương Chính Đạo cứng lại. Chúng ta không nhanh chóng giải quyết vấn đề trên kia Vạn nhất tà ma tiếp ứng Đồng An An bên theo địa đạo chạy tới đây Thì phải làm sao Vương khả hỏi tiếp Trường Chính Đạo hít sâu một hơi khí lạnh Mẹ nói chứ Cái quái gì quỷ gì thế Mọi ngã đường đời bị đắp kín sao Yên tâm đi Cứ theo ta ra ngoài Không sao đâu, chúng ta nhất định có thể thoát được Vương Khả an ủi nói Tiền tài trên người Trương Thần Hư Phải phân cho ta một nửa đấy Trường chính đạo thỏa hiệp Được rồi Vương Khả gật đầu Hai người bắt đầu tiến hành vơi vét Trương Thần Hư Mẹ nó Ra ngoài không mang theo tiền à Đến cả một chiếc vòng tay chữ vật hay là túi chữ vật được không có Trường chính đạo lật một lúc Tức tối mắng Tất cả mọi thứ Trương Thần Hư Đều được cất chứa trong chiếc quạt giấy trắng ở trên tay Vừa rồi quạt giấy yên ắng hộ thể Sau đó tiến vào trong người trương thần hương Thế nên Vương Khả và trương Chính Đạo tìm mãi Vẫn chẳng thấy gì Điều này khiến Trường Chính Đạo bực bụi không thôi Trình lý bộ dạng trái khách trên người một lượt Trường Chính Đạo hung hồ Theo Trần Vương Khả về lại trong phòng ngủ Vương Khả Ta phải nói trước với ngươi Nếu ngươi không xử lý được Đến lúc đó đừng có trách ta bỏ mặc lại Trường Chính Đạo oán hận nói Vậy ngươi cứ đợi đấy Sau này sẽ không có ai dẫn ngươi đi kiếm tiền nữa đâu Vương Khả chẳng thêm để ý, mẹ nó. Trường Chính Đạo buồn bực đến độ muốn thổ huyết, hắn đúng là không thể không quản. Vương Khả thở sâu một hơi, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa phòng. Cửa vừa mới mở, Vương Khả ngẩn người. Trường Chính Đạo tiến tới, sau đó cũng ngẩn người. Vương Khả, không phải ngươi nói ngoài cửa có một đám đệ tử Kim Ô Tông chấn giữ, còn có điên đạc vòng quanh sao? Người đâu? Người đâu? Chẳng thấy ai cả. Ta muốn, ta. Ta cũng không biết Thần chắc Vương Cả không giấu được vẻ cổ quái Đêm này đúng là một đêm quá tả môn Nhiều đệ tử kim ô tông như vậy Sao bỗng nhiên lại tan biến Làm sao lại tan biến được nhỉ Hay là Ngươi gọi đám thuộc hạ ngươi tới hỏi thử xem Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Vương Cả đang định gật đầu Thì bỗng nhiên từ nội viện truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ Không cần hỏi Bọn họ đều ngủ say Tất cả mọi người đều đã ngủ say Nương theo tiếng bước chân là một thanh âm khàn khàn Vương Khả và Trừng Chính Đạo lập tức đều cao cảnh giác. Chỉ thấy một thân ảnh được bọc bởi áo bào đen bước ra từ trong bóng tối, tiếng nói khàn khàn khiến cho người khó mà nghe được, thần bí lại âm trầm. Bây giờ tới lượt các người. Trong tiếng nói khàn khàn lộ ra một tia băng lãnh. Người áo đen muốn động thủ sao? Bạc điện chủ, sao ngươi lại tới đây? Trừng Chính Đạo lại chợt ngạc nhiên hỏi. Bước chân người áo đen ngừng lại, thân hình cứng đờ, không thể nào. Mình đã biến rộng lại che giấu khí thức Sau trường chính đạo vẫn có thể nhận ra được Đúng Mạc Điện Trồ Là người giúp chúng ta xử lý đám đệ tử Kim Ô Tông Thực sự phải cảm ơn người Trước kia đều là chúng ta hiểu lầm người Vương Khả lập tức cảm kích nói Bọn hắn còn đang đau đầu suy tính cách ứng phó đám đệ tử Kim Ô Tông Kết quả Nguy hiểm được giải trừ Quá tốt rồi Đằng sau lớp áo choàng, Mạc Tam Sơn ngay giải Vì sao Vì sao các ngươi nhận ta là Mạc Tam Sơn Giọng của ta Hay là mùi trên người ta Mấy thứ đó đâu giống Mạc Tam Sơn Sao các ngươi lại biết ta là Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn buồn bực hỏi Thì giày của ngươi Trường chính đạo nói Đúng rồi Đôi giày này chẳng phải ngươi đã từng đi Lúc khai trường công ty thần vương đấy sao Ta nhớ rất là rõ Lúc ấy chân trái ngươi còn dẫm phải cướp chim Vâng khả giải thích nói Đằng sau lớp áo trọn Cả người Mạc Tam Sơn cường cứng đứng ngay giờ đó cúi đầu nhìn xuống giày dưới chân mẹ nó chứ hai các người điên rồi cứ nhìn chằm chằm vào giày người khác làm gì trong tiểu viện công nhất trả xã bầu không khí lần nữa trở nên lúng túng Mạc tam sơn sao mà có thể ngờ được mình vừa biến giọng vừa che giấu ghi thức cuối cùng lại vẫn bị nhận ra mẹ nó hai đứa thần kinh này sau cứ nhìn chằm chằm vào giày người khác làm gì Mạc điện chủ thật ra trước giờ ta vẫn luôn rất hâm mộ ngươi Làm công tác tình báo như các người Trước kia ở trong khu vực phàm nhân Ta cũng từng làm qua Chỉ là khi đó thực được quá yếu không giống người Có thể muốn làm gì thì làm Lại vừa có thể ẩn tàng sau màn Đúng là chuyện khiến cho người hâm mộ Vương Khả cảm thán nói Mặc Tâm Sơn nhìn chằm chằm Vương Khả Người đây là đang khen ta hay là đang mắng ta Ta đường đường là điện chủ Tây lang Điện Che giấu hành tung Kết quả lại bị các người vừa gặp liền nhìn ra Người tưởng ta không có sĩ diện chắc Vương Khả nhãn lực được lắm Chẳng qua người biết ta tới làm gì không? Mạc Tâm Sơn lạnh đùng nói Cái đó không quan trọng Người tới kịp thời là tốt rồi Ta còn phải cám ơn người một tiếng đấy Vương Khả cảm thán nói Mạc Tâm Sơn sừng rốt Không quan trọng Cám ơn ta cái gì? bạc Điện Chủ Người không phải là tới đối phó chúng ta đấy chứ Trường Chính Đạo đứng một bên lo lắng nói bạc Điện Chủ làm sao có thể tới đối phó chúng ta Hắn là Điện Chủ Thiên lang Tông Ta cũng là Điện Chủ Người cùng là Trưởng Lão Quan hệ giữa chúng ta là đồng nghiệp Làm sao có thể đối phó nhau được Trường chính đạo Ngươi đừng có nói cả nói bệnh Vương Khả cười nói Mạc Tâm Sơn lạnh lùng Nhìn vào Vương Khả Là ngươi không quá cảnh giác Cùng một tông môn thì đã sao Nếu ta đúng thực ra tới xử lý ngươi thì sao Hả Trường chính đạo Thoáng khẽ biến sắc Chuyện này thì có gì đâu Một câu là xong Vương Khả nói thẳng Hắn là lão đại nguyên anh cảnh Nếu hắn thực muốn đối phó chúng ta Chẳng phải chúng ta liền sẽ đi đứt Vương Khả Người không nghe hắn nói muốn xử lý chúng ta sao Trường Thính Đạo gấp gáp nói Rốt cục Lần này là vì đâu mà Vương Khả Phải đi ra Thiên lang Tông Chẳng phải là vì muốn tránh né lão già Mạc Tam Sơn Lắm yêu nhiều kế này Mẹ nó Giờ đối phương đuổi tới chỗ này Còn nói là muốn xử lý bọn hắn Phải làm sao đây Một câu nói là xong Nói thế nào Mạc Tam Sơn cũng lộ vẻ nghi hoặc Chỉ thấy Vương Khả hít một hơi thật sâu Sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời. Nhìn lên trời, Mạc Tam Sơn, Trường chính đạo đều nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Vương Khả. Trên bầu trời đêm, trừ ánh sao trăng thì còn có gì nữa đâu, hắn đang nhìn cái gì vậy? Tất cả mọi người ở đây nghe lệnh điện chủ Tây Lăng Điện Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn đến chỗ Vương Khả ta làm khách. Vương Khả ngửa mặt lên trời giống to, màn đêm an tĩnh, tiếng kêu truyền vang khắp toàn bộ Chu Tiên trấn. Trường chính đạo và Mạc Tam Sơn sừng sốt. Hai người làm sao có thể ngờ? Vương Khả ngẩng đầu căn bản là không nhìn bầu trời đêm mà là dồn khí đan điện, hét toàn lên một tiếng cả thiên hạ đều biết. Quả nhiên nháy mắt toàn bộ người trong chấn đều bị một tiếng của Vương Khả đánh thức. Biết rồi biết rồi, Vương gia chủ, sáng mai ta tới báo danh, cầu ngài dẫn tiến điện chủ Tây Lang điện. Vương gia chủ, ta không đi được, ta sợ chết, không muốn đi đánh trận đâu. Vương gia chủ, ngài đúng là giao thiệp rộng rãi. Vương Khả trên khỉ gió này khách tới có phải hắt toán lên cho mọi người biết à vương khả có cho người ta ngủ nữa không toàn trấn xôn xao lên mặc tam sơn gần người một chút lâu nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào à ta hiểu rồi quả nhiên là chỉ cần một câu nói là xong chỉ cần đêm nay vương khả và ta có chỉ bắt chắc mặc điện chủ ngươi tuyệt đối sẽ thành đối tượng hiểm nghi lớn nhất trần thiên nguyên đi xa nhưng một khi hắn trở về phát hiện vương khả chết rồi nhất định sẽ truy sát đến chỗ này Trừ vì đồ sát hết sạch người trong chu tiền trấn Trường chính đạo cảm thán nói <cười> Làm sao có thể Đồ sát nguyên một tiên trấn sao Ai dám chưa Người ma giáo cũng không dám Hơn nữa chỉ cần lọt mất một người liền sẽ náo đến cả thiên hạ đều biết Lập tức sẽ thành là công địch của chính ba hai đạo Vương khả lắc đầu Đã hết đầu Bêu danh sẽ cõng theo suốt đời Đi ra thập bạn đại sơn Gia nhập thế lực bên ngoài nào đó Nhưng mà chỉ cần tra ra là được căn cơ Bại lộ một mặt hung tàn. Lập tức sẽ bị người chính át đuổi giết không tha Trường chính đạo tiếp lời. Mặt mặt tâm sơn đen kịt như đài đáy nổi. Mẹ nói chứ. Chuyện này quả thực là chỉ cần một câu nói là sao. Ai mà nghĩ được cái tên Vương Khả kia. Lại chơi cái trò rút củi đáy nổi như thế. Bản thân hắn là kẻ hành sự trong bóng tối. Đối phương lại là có vô số bó nước chiếu lên. Hắn có thể làm được gì. Thì chốt hơn là. Sau lưng Vương Khả. Còn có Trần Thiên Nguyệt. <cười> Vương Khả. Trường chính đạo, vừa nãy chỉ là đùa giỡn thôi. Mạc Tam Sơn sắc mặt cưng ngắc nói, Cũng may Mạc Tam Sơn giấu mình trong áo choàng đen, Hai người căn bản là không thấy rõ nét mặt. Ê, ta biết, bằng không vừa nãy đã không kêu lên ngươi tới làm gì, Mà kêu nói ngươi giết ta rồi. Ta nói chuyện này chỉ cần một câu là xong, ngươi không tin. Hỏi ta nói thế nào, vậy là ta hô lên cho ngươi xem thôi. Vâng Khả cười nói, Cơ mặt của Mạc Tam Sơn khẽ co giật, Thì ra, đều là tại ta. Nói đi thì cũng phải nói lại Mạc điện Trù Sao người lại xuất hiện ở đây Vân Khả hiếu kỳ hỏi Vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này Nghe đến đó trong lòng của Mạc Tam Sơn Không khỏi dâng đến cái cảm giác phiền muộn. Hắn để Đồng An An trộm đi mũi chó Mục đích là để bọ ngựa bắt về Còn mình thì làm chim sẻ núp đằng sau Bản thân hắn chỉ định đứng đằng sau màn giật dây mà thôi Lại không có ngờ Bọn Đồng An An quá là vô dụng Mới chỉ qua mấy ngày đã ngã hết vào trong tay của Vương Khả Mẹ nói chứ Tù vì kim đan cảnh của các người toàn để làm cảnh sao Còn hại hắn Phải tới vết đi ra Có chuyện muốn thương lượng qua với người Ánh mắt của Mạc Tam Sơn hiện vẻ phức tạp Hả Mạc Điện chủ, Người thân là đồng sự Cần gì phải khách khí với ta như vậy Cứ nói đi Vâng Khả cần đầu một cái Chính là chuyện bọn đồng An An Vốn là ta không cẩn thận để chạy mất Thật vất vả mới tìm ra được Cuối cùng đến được chỗ này Mạc Tam Sơn buồn bực nói vừa rồi ta đã tóm gọn đồng an an, Chẳng đến mặc điện chủ muốn đến đoạt công. vương cả nhú mày nói sắc mặt tam sơn rất là khó coi đám ngu ngốc đồng an an kia quả nhiên đại vào chồng mẹ nó sao toàn cứ ngã nhào trong tay vững cả hại ta khó xử thế này là thế này tây Lăng điện ta phụ trách công tác điều tra tình báo ở thập vạn đại sơn nhìn đám đồng an an có bối cảnh thâm hậu ở trong ba giáo lần trước không cẩn thận để bọn hắn chạy mất ta một mực điều tra Tính đào ra bí mật trong sau lưng hắn Như vậy đối với thường sinh Đều là có lợi Mạc Tâm Sơn trịnh trọng nói Mạc Điện Chủ Ta thực sự không muốn trách người Nhưng mà người biết đương sơ Vì bắt đồng an an mà ta đã phải vất vả cỡ nào không Trả qua trăm cay nghìn đắng mới bắt được Kết quả các ngươi lại thả chạy Người khiến công sức của ta đổ hết sông xuống biển Biết thế trước kia cứ rất sạch cho yên chuyện Vân Khả buồn bực nói Trường chính đạo ở bên ngạc nhiên Nhìn Vân Khả Lúc trước bắt đồng an an vất vả lắm sao Không phải là bọn này trú hết vào trong cao ốc thần vương Ngươi và Ngươi ta và Trần Thiên Nguyên Phá cửa xuống vào Nhẹ nhàng bắt được sau. Thậm chí Ngươi còn không động thủ nữa Ta biết ta biết. Ngươi bắt được bọn đồng An An rất là không dễ dàng Nhưng mà chuyện này liên quan tới chính đạo Mong ngươi bỏ quá cho Vậy đi Quay đầu ta sẽ chuyển công đức bắt lại 11 tên tà ma này cho ngươi Mạc Tam Sơn làm khó nói Thế cũng được Đều là chính đạo Ta nhân nhượng một chút vậy Vâng cả gật đầu nói thật sao? Vương Khả, chuyện này đúng là làm phiền ngươi, vậy giờ giao luôn bọn Đồng ăn ăn cho ta đi." Trong mắt của Mạc Tam Sơn lập tức phát sáng lên. "Ý gì? Không phải ngươi đang nói chuyện lần trước, ta bắt được Đồng An An sao? Là lần trước." Vương Khả nhấn mạnh hai chữ lần trước. Thần sắc Mạc Tam Sơn trầm xuống. "Mẹ nó, tên Vương Khả này quá đèn tối. Lần trước thả chạy Đồng An An, sư tôn Trần Thiên Nguyên đã giúp ngươi lấy lại hết chỗ tốt, đến tận lúc này, ngươi vẫn còn muốn vắt thêm một lần nước luộc nữa sao?" Vương Khả, ý ta là nói lần này Vừa rồi ngươi mới cùng với đại tử Kim ô Tông Lần nữa bắt được Đồng An An Là lần này Mạc Tam Sơn coi mày nói Đúng rồi, không lẽ ngươi lại muốn lần nữa lấy về Lần này chúng ta bắt được không dễ dàng đâu Vương Khả lập tức gật đầu nói Mạc Tam Sơn rất muốn vung trường Quất chết cái tên vương bắt đản chết tiền này Đồng An An nắm giữ bí mật ma giáo Là nhân vật vô cùng trọng yếu Ta phải thẩm vấn rõ ràng Phiền ngươi giúp ta, được không? Mạc Tàm Sơn buồn bực nói Nếu không phải vừa nãy Vương Khả la lớn cho cả thiên hạ đều biết Hắn nào đến nỗi phải bó tay bó chân như thế này Sao ngươi không nói sớm Giao hắn cho ngươi cũng được thôi Vương Khả thản như nói Mạc tâm Sơn sừng sốt Vừa nãy chẳng phải ta đã nói rồi Trường chính đạo sau lưng Lại khẽ khẽ giật giật Châu áo Vương Khả Tựa hồ đang ra hiệu Vương Khả Đừng có nên đáp ứng sảng quá như thế Trường chính đạo Người kéo ta làm gì Mạc Điện chủ vì chính đạo thương sinh Đòi giao lại mết tên tà ma mà thôi Người còn định vơ vét chỗ tốt tử hắn Người có biết số hổ hay không Vân Khả quay đầu trừng nhìn Trương Chính Đạo Trương Chính Đạo không khỏi lúng túng Đồng thời lại có chút nghi hoặc nhìn Vân Khả Cái này không đúng Từ lúc nào mà Vân Khả lại khẳng khái như vậy Chẳng lẽ thấy Mạc Tam Sơn là nguyên anh cảnh Không dám rời trò lừa bìm Có thể Làm thế không giống với tính cách của Vân Khả Bạc Điện chủ, ngươi yên tâm Lần này ngươi đích thân ra mặt Mặt mũi này ta nhất định phải cấp Đồng An An và toàn bộ 10 tên đầu trọc Đã bị ta bắt lại Lập tức sẽ giao hết cho ngươi Hy vọng lần này ngươi thẩm vấn được thêm chút tin tức hữu dụng với chính đạo Vương Khả nghiêm mặt nói Mạc Tam Sơn nhìn Vương Khả Thần tình sườn xuất Lần này Vương Khả đáp ứng sảng khoái như vậy sau trong lòng ta lại cứ cảm thấy có gì đó không ổn Được Đa mặc Mạc Tam Sơn lập tức đáp ứng Tuy trong lòng có dự cảm Vương Khả đang đào hầm nhưng một lúc này hắn đã có thời gian để chờ chờ chưa có lấy được vào tay rồi tính chẳng qua ta còn có một việc nhỏ muốn nhờ ngươi giúp thực chỉ là việc nhỏ thôi vương khả thản như nói hả bạc tam sơn khẽ híp mắt lại thế mới đúng mà theo như tình báo ta thu được cái tên này là đứa không chịu thua thiệt bao giờ nếu không đề ra yêu cầu gì ta mới càng không yên tâm à, là thế này người biết chuyện giữa ta và trương đi nhi không Vương Khả nhìn Mạc Tâm Sơn nhẹ giọng hỏi Trương Đi Nhi Mạc Tâm Sơn thoáng ngây ngây Mạc Tâm Sơn nhìn sau đáng sang đám đệ tử Kim Ô Đang ngất giữ mê man trong góc ngách cách đó không xa Đệ tử Kim Ô Tông giúp người đối phó Đồng An ăn, Còn đứng ngoài cửa nữa Chẳng lẽ đều là Trương Đi Nhi bố trí? Mạc Tâm Sơn hiếu kỳ nói à, Không sai Là là có chút vấn đề tình cảm Vương Khả gật đầu Mạc Tâm Sơn sừng sốt Mạc Tâm Sơn sao mà ngờ được Giữa Vương Khả và Trương Đi Nhi đã có tình cảm Điều này không thực tế Người chỉ là một tên tiên thiên cảnh Mới vào tiên môn hơn một năm Trong khi thân phận Trương Đi Nhi người ta Lại là gì Sao giữa các người đã có cảm tình được Người và Trương Đi Nhi có vấn đề tình cảm gì Mạc Tâm Sơn hiếu kỳ hỏi à, Nàng điên cuồng theo đuổi ta Ta nói ta rất là tuấn tú Người đặt tay lên ngực tự hỏi xem Điều này có ai mà không biết chứ Ai là không hiểu chứ Nhưng mà điên cuồng theo đuổi ta như vậy Quả thực khiến ta rất là khó trừ Đến cả thời gian để thở dốc cũng không có Ta bây giờ ngày ngày đều cảm giác bị ghim chặt không thở nổi Theo đuổi như thế có chút Ê... Ngươi hiểu ý ta muốn nói chứ Vương Khả ra vẻ ảo não nói Mạc Tâm Sơn khó hiểu Mạc Tâm Sơn trừng mắt nhìn Vương Vương Khả Ta đang nghe cái quái gì vậy Trường Đình Nhị điên cuồng theo đuổi ngươi Nàng mới gặp ngươi được mấy lần chứ Trường Trí Đạo ở bên cũng đầy mặt không tin Nhưng mà bản thân lại không có chứng cứ Còn mẹ nó Nghe người dày mặt tự nhuến như vậy Ta đều tưởng là muốn đi rửa tay Bằng không lỗ tai chất đầy kén mất Vâng, vâng cả Người nói lời này phải chịu trách nhiệm đấy Đừng có nói lung tung Mạc Tâm Sơn biểu tình cổ của ai nói Ta nói lung tung chỗ nào Người hỏi trường chính đạo xem có phải thế không Trên đường chúng ta đi mấy ngày này Trường đi Nhi dẫn theo một đám đệ tử đuổi sát không bỏ Chẳng phải là muốn mãn hồi vãn hồi tình cảm từ ta Nhưng mà ta đã có bạn gái rồi con người ta rất là chuyên nhất làm sao có thể làm ra các chuyện hổ thẹn lương tâm như vậy đoạn đường này ta đi vất vả thế nào người có biết không vương khả gấp gáp nói đừng nóng đừng nóng có gì người cứ từ từ nói bạc tam sơn nghe giọng quyền nhục nói từ từ thì cũng vậy người xem đêm nay nguyên một đám đệ tử kim môn tông chắn ở chỗ này còn định không cho ta đi để trương đi nhi đến nói rõ ràng với ta người biết con người ta thế nào rồi đấy con người ta rất là mềm lòng nàng mà tới lúc đó một khóc hai náo ba treo lên Ta biết phải làm sao Ta lại không thể làm chuyện có lỗi với bạn gái của mình được Nhưng mà ta cũng không nỡ Thấy nữ nhân khác khóc Ta thật là khó xử Vương Khả tố cổ Mạc Tam Sơn nghẹt mặt Trước đây không lâu Người cũng rõ ràng Sau khi công ty thần Vương Khai Trương Tất cả mọi người đều biết về Đều về hết Chỉ riêng Trương Lý Nhi là không chịu đi Đợi ta ngoài sơn môn suốt 2 ngày 2 đêm Muốn gặp ta chốc bằng được Người nói xem Dưới tình cảnh như thế Ta có thể đi ra gặp nàng được sao cho nàng một tia hy vọng chính là đang hại nàng thế nên ta mới không lộ diện ta muốn để nàng tuyệt vọng như vậy vừa tốt với ta lại cũng tốt với nàng thuận tiện để nàng mau quên đi đoạn tình cảm này ai ngờ nàng càng thêm quá quắt vương khả kêu khổ không ngừng mặc tâm sơn ngẹt mặt đoạn thời gian trước không lâu sau khi công ty thần vương khai trương trương đinh nhi đột nhiên như phát điên vậy đuổi đánh mẫu dung đục quang một trận lên bờ xuống ruộng sau đó lại la hét muốn đi tìm vương khả còn đứng ngoài sân môn chờ suốt hai ngày hai đêm cuối cùng mới bị Trần Thiên Nguyên khuyên đi lúc ấy mạc Tam Sơn còn chưa rõ ràng tình hình cho lắm bây giờ nghe Vương Khả kể lại thật chẳng lẽ đúng là Trương Đi Nhi khổ khổ theo đuổi Vương Khả sao cũng đúng trước sau thời điểm công ty Thần Vương khai trương Bộ Dung Độc Quang chăm kiểu tán tỉnh Trương Đi Nhi mà không được Trương Đi Nhi đối với Vương Khả lại vui cười ra mặt còn để em ruột dẫn đệ tử Kim Âu Tông làm bảo an cho cáo tốc cao ốc Thần Vươn nếu không phải đặc biệt ưa thích tại sao lại làm ra cái thỏa hiệp đến mức như thế? trương đi nhi thậm chí còn đích thân tham gia cắt băng điển lễ. phải biết rằng lúc ấy trương đi nhi chính là đang đại biểu cho kim ô tông, nàng vì vương khả mà kéo cả kim ô tông tới căng điện chờ cho vương khả. tất cả những điều này chẳng phải đều chứng tỏ trương đi nhi thật muốn theo đuổi vương khả? không lẽ thế đạo bây giờ biến rồi, đổi thành nữ đuổi nắp còn là một mỹ nữ tuyệt thế kim thanh cảnh đỉnh phong theo đuổi một tên tiểu bạch kiểm tay trắng? <cười> Nói Tiều Bạch kiểm còn là cất nhắc hắn Mẹ nó chứ Năm đó sao ta lại không gặp được chuyện tốt như thế này Thèn chốt là Tên hỗn đạn Vương Khả này Còn có vẻ không tình nguyện Mạc Đệnh Trù Giờ ngươi đã biết ta đang khó xử thế nào rồi chứ Rõ ràng là ta đã cự tuyệt nàng Nhưng mà nàng vẫn cứ không buông tha Thế nên ta mới định mời ngươi giúp ta Làm người trung gian Đi khuyên nhủ nàng Được không Vương Khả mong đợi nhìn Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn sừng sốt ta mời người giúp ta khuyên nhủ trương đình nhi, người giúp ta truyền lời với nàng, nói vương khả ta trừ cái túi già hơi có chút anh tuấn này ra, thì kỳ thực cũng chẳng có gì nữa cả, để nàng mau chóng quên ta đi. vương khả thỉnh cầu nói. mặc tam sơn ngẹt mặt. trường chính đạo ở bên. trường chính đạo ở bên đưa tay lên mồm, bụng dạ cuồn cào, Bồn nôn hết sức, thực sự đã nghe không nổi nữa. đứa này quá là mặt dày, không biết xấu hổ. À, mình nghỉ đây nhé mọi người hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện xin chào xin chào quý khán giả thân mến của kênh anh em chị tiến phong hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo Trí tôn các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện vui thú vị hãy đừng quên like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé dạo này chuyện trên kênh ít comment chắc anh em tập trung nghe thì mọi người tương tác chịu khó tương tác với kênh bằng cách like và những để những comment cảm xúc dạo gần đây thì kênh rất là hay lỗi thông báo thì mình rất cần những cái tương tác của mọi người đối với từng tập truyện khi bắt đầu ra. Cảm ơn tất cả mọi người nhé Đây là một cách giúp kênh của mình phát triển hơn cũng như là nó đỡ bị giảm tương tác. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập tiếp theo. Tập số 38 nhỉ? Tập 38. Toàn trình thần sắc mặc Tam Sơn luôn trong trạng thái nghỉ giải. Ta nghe được cái gì? nếu lời Vương Khả nói kia Sao ta nghe ra một hồi liền chỉ muốn đánh hắn vậy Sao ta dường như là khó mà có thể Khống chế nổi nắm tay của mình Hận không thể nện cho cái tên Vương Khả một trận nên thân Mạc Điện Chủ Người muốn đánh đám ta ma đồng ăn ăn kia Ta sẵn khoái đưa tặng Một phần tiền cũng không cần Chúng ta thân là đồng sự với nhau Ta chỉ muốn nhờ ngươi chuyển lời Khuyên nhủ Trương Đi Nhi Chút việc nhỏ như thế Chắc người sẽ không cự tuyệt chứ Vương Khả hỏi Mạc Tâm Sơn sửng sốt Mạc Điện Chủ Chuyện này chắc không làm khó người được chứ Vân Khả hỏi lần nữa Đét mặt của Mạc Tâm Sơn khẽ nhân lại nói Khó thì không khó Chỉ là sao ngươi không tự thân đi nói với nàng Ê hey, Ta đã nói với ngươi rồi Ta không nhìn được nữ nhân khóc lóc Chỉ cần nàng khóc ta liền mềm lòng Đành nhờ hết cả vào ngươi Vân Khả gấp gáp nói Mạc Tâm Sơn trầm mặc một lúc lâu Cuối cùng gật đầu đáp ứng Được, được rồi Thực sự là phải cảm ơn người Mạc Điện Chủ Trước kia ta đã hiểu lầm Không ngờ ngươi còn là người bình dị dễ gần như vậy đấy Vương Khả lập tức cảm thán nói Mạc Tâm Sơn trầm mặt Trường Chính Đạo Thất thần cái gì đây Nhanh đi Mang bọn đồng an an ra Giao cho Mạc Điện Chủ Vương Khả quay sang Trường Chính Đạo cô lớn Giờ đã không còn nguy hiểm gì Vương Khả không cần Trường Chính Đạo Phải kè kè sát bên mình Trường Chính Đạo đang cố gắng chịu đựng sự những lời tự thổi tự khen không biết xấu hổ của Vương khả Sớm đã buồn nôn, muốn mửa Mẹ nó chứ, để ta đi sao? Quá tốt Được rồi, các ngươi chờ đây Trường chính đạo như đời được đại xá Chạy nhanh vào trong phòng ngủ Bạc Điện Chủ Chuyện của chúng ta đã thỏa thuận xong rồi Vậy có thể trước gọi tình đám thuộc hạ của ta được không? À đúng rồi Đám đệ tử Kim ô Tông Thì cứ để ngủ thêm một lát Miễn cho vừa tỉnh lại, liền làm ồn, đau đầu lắm Vương Khả nói Cũng được Mạc Tam Sơn gặt đầu Vung tay lên Tự nhiên là có một cơn gió mát Thổi qua công nhất trà xã Đám thuộc hạ Vương Khả đang ngủ mê Đột nhiên giật mình tỉnh lại Đồng thời rất nhanh Trường quỹ công nhất trà xã Cũng đi đến trong nội viện Gia chủ, Đây là Trường quỹ lo lắng nói Công nhất trà xã không thể ở lâu Người lập tức thông báo cho tất cả mọi người Trước hừng hừng đông Toàn bộ phải được đi di rời khỏi công nhất trà xã Vương Khả phân phó nói Vâng, trưởng quỹ cung kính cận độc Còn chuyện trương mộ tiên thiên cảnh và công tác bán bảo hiểm Ta đã dạy qua ngươi Thế nên vẫn cứ tiếp tục như thường Rốt cục những tiền thiên cảnh còn đang do dự kia Đầu biết ngươi Đến lúc đó ngươi cứ mặt ra mặt xử lý là được Vâng khả dạn dò nói Vâng, trưởng quỹ cung kính nói Đi thôi Vâng khả vung tay lên Trưởng quỹ kia rất là hiểu biết Lập tức lui xuống Mạc Tam sơn ở bên cạnh lại không giấu được vẻ ngạc nhiên mạc điện chủ, người cũng biết nữ nhân một khi ồn ào lên nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người. người là nguyên anh cảnh, dậm chân một cái liền có thể rời đi. nhưng mà đám thuộc hạ này của ta mà vẫn đợi ở đây, kết cục sẽ rất là thảm. tốt nhất nên để cho bọn hắn đi tránh gió trong một thời gian. phiền phức ta chọc phải, không lý do nào lại để cho bọn họ chịu liên lụy, đúng không? Vân khả cười giải thích nói, người suy nghĩ thật là chu đáo. mạc tam sơn trầm giọng nói chút kinh nghiệm nhân sinh mà thôi Không tính được là gì Đến ngồi một lát Chúng ta tiếp tục nói chuyện đi Vương Khả cười nói Lại mấy tên tiểu nhị đi ra dọn bàn cho hai người Vương Khả Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn thần tình cổ quái ngồi xuống Sau đó liền được chiêm ngưỡng một cảnh Hết sức kỳ quái Chỉ thấy đám tiểu nhị công nhất trà xã chung tay dọn nhà Tốc độ dọn nhà khiến cho người nhìn mà lưu lưỡi Người này chuyển giường Người kia vác nồi Người thì chạy đến nhà xí Đóng gói giấy vệ sinh mang đi Vương Khả và Mạc Tam Sơn tán gẫu câu được câu không Trong mấy chốc đã thấy công nhất trà xã Được dọn dẹp sạch sẽ Thần thức Mạc Tam Sơn quét qua Toàn bộ các gian phòng Đều trừ thời lại 4 vách tường Đám thuộc hạ này của người Thật đúng là Cơ mặt của Mạc Tam Sơn không ngừng co giật À từ bé đã dạy bọn hắn Phải biết tiết kiệm Hiệu quả cũng được Người không cần phải khen bọn họ Vương Khả cười nói Nét mặt Mạc Tam Sơn không giống được vẻ cổ quái. Con mắt nào của ngươi Nhìn thấy ta khen bọn hắn tiết kiệm chứ Ta chỉ là không vừa mắt Với cái thói keo kệt kia thôi Mạc Điện trù Tất cả đã được đưa tới Ngươi kiểm tra lại xem Trường Chính đạo vào phòng Lôi đám đồng an an đi ra Đồng an an và mười tên đầu trọc Vẫn đang hồn mê Cả người trái đen Đầu sưng tấy Lớn gấp đôi bình thường Bọn họ Bọn họ đây là Mạc Tâm Sơn khó hiểu nói Phải biết đám này chính là kim đan cảnh Mời một tên kim đan cảnh Trước đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì Tại sao lại trở nên thế thảm như vậy À không có gì Khả năng là não chấn đáng Nghỉ ngơi một lát đã ổn thôi Người cứ yên tâm Người vẫn còn sống Có cần ta giúp chói lại không Vân Khả nhiệt tình nói Mạc Tam Sơn ngần người Đứng người giữa đó làm gì Mau giúp mạc điện chủ chói tốt đám này lại Như thế mạc điện chủ liền có thể thuật tay mang theo Vân Khả thúc giục nói Trường chính đạo nhúng mắt Sao lại là ta Nói tới nói lùi cuối cùng vẫn chỉ là Trương Chính Đạo Đi trói lại đám đồng an ăn, ăn Cùng lúc đó bọn thuộc hạ của Vương Khả Đã triệt để hoàn tất dọn nhà Rút đuôi ra khỏi công nhất trà xã Bên trong công nhất trà xã Hoàn toàn trống rỗng Chưa đám đệ tử Kim ô Tông và Tiên Hạc đang ngủ mê man ra Thì chỉ còn lại là Vương Khả Trương Chính Đạo và Mạc Tam Xuân Mạc Điện Trù Lát nữa trời sáng Trương Đi Nhi sẽ tới Phiền ngươi khuyên nhủ giúp và trương chính đạo xin cáo từ trước. vương khả đứng dậy thi lễ. người muốn đi đâu? mạc tam sơn nhíu mày nói, đương nhiên là về tông môn thiên lang tông rồi. chuyện nơi này xin nhờ ngươi. vương khả lần nữa trịnh trọng nói, mạc điện chủ cáo từ. trương chính đạo cũng thi lễ nói. mạc tam sơn nhíu mày nhìn hai người một cái cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. đi mau. vương khả lôi kéo trương chính đạo quay đầu đi ra khỏi công nhất trà xã. Lát sau, vương khả và Trương Chính Đạo đã tan biến cuối phố của trụ tiền trấn. Mạc Tam Sơn một mình ngồi lại bên bàn, nhíu mày nhấp nhẹ một ngụm trà. Sao thế nhỉ? Sao ta luôn thấy có một chỗ nào đó không đúng. Mạc Tam Sơn vừa uống trà, vừa tự nhủ. Quay đầu nhìn lại phía đồng An An đang bị trói như là bánh ú ở trên mặt đất, Mạc Tam Sơn mới lại yên tâm phần nào. Không phải chỉ là truyền nhau nói thôi sao? Cũng đơn giản mà. Không có tốn nhiều thuật Nhiều sức liền bắt về đồng án hành Chẳng phải Đấy là điều ta hy vọng sao Mạc Tâm Sơn uống trà Chờ đợi trời sáng Chẳng bao lâu Hai người Vương Khả Trường Chính Đạo Đã đi ra trù tiền trấn Vâng Khả Người nói xem Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Trường Chính Đạo lo lắng nói Xảy ra chuyện gì mới được Người của ta đều đã rời đi Còn sợ cái gì nữa Vâng Khả nói thẳng Nhưng mà trương Đi Nhi đi tới Nàng liệu có nghe Mạc Tam Sơn giải thích không Trương Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Chuyện đó thì liên quan gì tới ta Vân Khả chừng mắt nhìn lại Trương Chính Đạo Nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại Mẹ nó Đúng nhỉ Người đã vứt sạch hết trách nhiệm cho Mạc Tam Sơn Người đương nhiên là chẳng liên quan mẹ gì nữa rồi À quên Lúc này bảo ngươi vào mật thất Mang bọn đồng ăn an ra cho Mạc Tam Sơn tiền Trương Thần Hư ở trong phòng thế nào rồi Vân Khả Hiếu Kỳ nói Trương Thần Hư Người không nói ta cầm ra Hắn vẫn cứ đang nằm ngủ trong mật thất đấy Trường Chính Đạo đáp Vẫn ngủ à Thôi ngủ thì thôi Chờ tỉnh lại tự hắn sẽ đi ra Vương Khả thản nhiên nói Giờ chúng ta lại về Thiên đăng Tông Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi Ai nói Vương Khả hiếu kỳ hỏi lại Chẳng phải vừa nãy người mới nói Mạc Tam Sơn đấy thôi Trường Chính Đạo cổ quái hỏi Lão Gia hỏa kia không mang ý tốt Ta làm sao có thể về lại Thiên đăng Tông vạn nhất hắn không vỗ yên được trương ly nhi nàng ta quay đầu đến tìm tới thiên lang tông ta thì làm thế nào trước khi sư tôn trở về ta tuyệt không ở lại tông một vương khả nói thẳng không quay về vậy đi đâu trương chính đạo hiếu kỳ hỏi thế này nhá trừ chu tiên trấn ra các tiên trấn khác cũng cần chu bộ tiên thiên cảnh cần bán bảo hiểm trước kia ta đã nói qua rồi giờ ngươi có muốn đi tới các địa đại tiên trấn các bán bảo hiểm không Vương Khả hỏi trương chính đạo tay trái sự nghiệp tay phải gia đình khuyên người mua bảo hiểm đi đánh trận sao ta đi các đại tiền chấn vậy còn ngươi trương chính đạo hỏi ta ta phải đi thanh kinh một chuyến tới chỗ các đại biểu ca nghe nói tình hình nơi đó không phải là rất thuận lợi ta phải đến chỉ đạo chờ người châu mộ xong lại tới thanh kinh tụ họp ta vương khả khuyên nhủ ta không đi bán bảo hiểm ta cùng đi thanh kinh với ngươi trương chính đạo lắc đầu vì sao Vân Khả khó hiểu nói Ta cảm thấy đi cùng với ngươi Có thể vét được càng nhiều tiền trương Chính Đạo phức tạp trực tiếp nói Mẹ nó Ngươi nói quá Ta nhìn giống thần tài lắm sao Vân Khả sắc mặt cổ quay nói Ngươi là thần tài keo kiệt nhất mà ta biết Mẹ nó chưa Móc được nửa phân tiền từ trong tay của ngươi Cũng mệt bở hơi tay Nhưng ngươi ăn thịt Tao hút chút nước canh Vậy chắc được chưa trương Chính Đạo nói Được Ăn canh cũng được Nhưng phải làm việc mới có cành uống. Đi thôi. Vân Khả đồng ý rất dứt khoát. Hai người cứ thế bay thẳng đến khu vực phàm nhân. Có một điều hai người không biết đó chính là ở trong mật thất của công nhất trà xã lúc này chính đang có một vị khách không mời lặng lẽ đi tới. Ở mặt trên, Mạc Tâm Sơn vẫn đang ngồi đậu uống trà không chú ý tới lòng đất. Càng không biết được, nhất thiên Bá lúc trước không hề bị mình đánh ngất chính là đang men theo địa đạo đi vào mật thất công nhất trà xã. Hắn không đánh rắn động cỏ. Ý định ban đầu vốn là chỉ vào trong tình hình Lại cho thấy Trương Thần Hư Chết nằm ở bên trong Lập tức mừng rõ như điên Ôm đấy Trương Thần Hư đang chết ngất Nhất tiền báo vội vàng Đi theo đường địa đạo thoát ra ngoài 15 vạn cân đinh thạch Đường chủ đưa cho bị mất sạch Hắn mà tay không về thì tất sẽ bị trừng phạt Giờ thì hay rồi Nhặt được Trương Thần Hư đang hôn mê Không chừng có thể lấy được công bù tội Rốt cục Địa vị Trương Thần Hư ở Kim ô Tông Đầu có thấp chứ Nhất tiền bá cứ thế lặng lẽ đi ra khỏi chu tiền trấn. Trời tờ mờ sáng. Mạc Tam Sơn đã uống hết ấm trà. Rốt cục trong ánh nắng mông lung. Một con tiên hạc khổng lồ dương cánh bay thẳng tới chu tiền trấn. Hạc vương! Nhanh! Nữa nữa! Ha, ha, ha. Rốt cục cũng có thể báo thù nhanh! Nhanh! Nhanh lên nữa đi! Trường đình Nhi đứng trên thiên hạc hưng phấn gạo to. Tiên hạc khổng lồ dang rộng hai cánh. Nhảy mắt đã bay đến trên không trùng tiền lăng chu tiền trấn ha Chẳng phải Trương Thần Hư nói đang ngăn lại vương cả rồi sao? Bọn họ đi đâu cả rồi? Trường Lê Nhi mở to hai mắt quan sát chủ tiền chấn Hạc vương hét dài một tiếng Có vẻ như đang rất tức giận Nó đã phát hiện đám thuộc hạ chết ngất bên dưới Cạnh đó là đám đệ tử Kim ô Tông Phản ứng của Hạc vương Khiến Trường Lê Nhi lập tức nâng cao cảnh giác siết chặt trường đao điều khiển Hạc vương bay vút đến công nhất trả xã trương Lê Nhi Ta chờ người đã lâu mạc tam sơn đứng dậy cười nói. Hạ, hạc vương phấn nộ hướng về phía mạc tam sơn gầm gào một trận. đừng nóng, bọn họ chỉ bị ngất đi thôi, để ta kêu tỉnh bọn họ. mạc tam sơn tay áo vùng lên, một cơn gió nhẹ thổi qua đám đệ tử kim ô tông cách đó không xa Dồn dập tỉnh lại. đại sư tỷ. cả đám đệ tử kim ô tông lập tức kêu lên. đại sư tỷ, chúng ta trúng chiều, chúng ta bị người đánh ngất rồi. đại sư tỷ, lúc trước vương khả trong căn nhà kêu. Trương thần hư sư huynh cũng đi vào trong đó Đại sư tỷ, Có người đánh đánh chúng ta Đám đệ tử cảnh giác nhìn Mạc Tam Sơn Đừng gấp, đừng gấp Ta chỉ là người đưa tin Trương Liên Nhi đừng nóng, ngươi nghe ta nói Mạc Tam Sơn mở miệng phân buồn Nhưng mà Trương Liên Nhi làm sao có nguyện ý nghe Mạc Tam Sơn Chuyện của ta Ngươi cũng dám nhúng tay sao Đừng tưởng ngươi là nguyên anh cảnh ta điền sợ ngươi Ta hỏi ngươi, vững khả đâu Trường Địa Nhi trường mắt nhìn Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn đầy vẻ thương tiếc nhìn Trường Địa Nhi Trường Địa Nhi Ta thực sự rất là khó hiểu vương khả tốt ở chỗ nào Sao người cứ nhìn chằm chằm hắn không tha Mạc Tam Sơn khuyên nhủ Ai nhìn chằm chằm hắn không tha Tốt Tốt cái con khỉ khô Lão nữ muốn giết hắn đấy Trường Địa Nhi trường mắt nói Nhưng mà lời này nghe vào trong tay của Mạc Tam Sơn Thì lại không khác gì là đánh tình mắng tiếu Ê, hey, Vương Khả đã đi rồi Trước khi đi, hắn còn nhờ ta chuyển lời cho người đấy Mạc Tâm Sơn hít sâu một hơi Nói Đi Là người Người đánh ngất xỉu sứ đệ ta Thả Vương Khả đi Trương Đị Nhi tức cấp Mẹ nó Thật vất vả mới ngăn lại được Vương Khả Kết quả lại bị Mạc Tâm Sơn thả đi Thiền lang tông Không đứa nào tốt đẹp hết Là ta để hắn đi Còn có cả Trương Chính Đạo Ta để bọn hắn đi đấy Mạc Tâm Sơn gần đầu xác nhận Trường Đị Nhi xếp chặt trường đau, Thần sắc vẫn hận nhìn Mạc Tâm Sơn Đại sư tỷ, Thần hư sư huynh tiến vào căn phòng kia Sau đó không thấy đi ra Đến giờ cũng vẫn không thấy đón đâu Một tên đệ tử sau khi lục soát khắp cả công nhất trà xã Mới hứt hải nói Đệ đệ ta ở đâu Trường đi Nhi trầm giọng hỏi Đệ đệ ngươi Ta không nhìn thấy Mạc Tâm Sơn lắc đầu Và rồi ngươi nói Thả đi Vương Khả và Trương Chính Đạo Bọn hắn không mang theo đệ đệ ta Trường Đị Nhi trầm giọng hỏi. Không, chỉ có hai người bọn hắn rời đi thôi. Còn nữa, người công nhất trà xã đều bị Vương Khả xô tán. Chỉ còn ta lưu lại. Vương Khả phó tác ta khuyên nhủ người đấy. Mạc Tâm Sơn lắc đầu nói. Đại sư tỷ, khi chúng ta bị hắn đánh lén ám toán, toàn bộ đều ngủ mê, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Một tên sư đệ nôn nóng nói. Sắc mặt Trường Đị Nhi rất là khó coi. Vương Khả để ta nói với người, đừng có mê luyến hắn nữa. Hắn đúng là nói không được. vương khả nói bảo ngươi đừng nên mê miến túi giả anh tuấn quả nữa, bảo ngươi quên hắn đi. bạc tam sơn khẩn thiết nói trương đi nhi sửng sốt, lời này là có ý gì? đám sư đệ cũng ngơ ngác túi giả anh tuấn sao? cái bộ dạng kia của vương khả, tên bạc tam sơn này tính giá cũng là cao nhân tiền bối, sau giờ đã nói tầm bậy tầm bạ vậy được? ngươi nói cái gì? ta không hiểu, giờ ta chỉ là muốn gặp đệ để Và cả Vương Khả nữa Trường đi Nhi trầm giọng nói Đệ đệ ngươi Ta không thấy Chẳng qua lời Vương Khả nói Giờ ta lại thực sự tin tưởng hey, Trường đi Nhi Sao ngươi lại Sao ngươi lại nhìn trúng Vương Khả chứ Mộ dung lục quang khổ sở theo đuổi ngươi Ngươi lại nhìn như là không thấy Vương Khả thì có tốt ở chỗ nào chứ Mạc Tâm Sơn đầy vẻ tiếc hận Nói Ngươi làm nhảm cái gì đấy Theo đuổi ai Ai theo đuổi ai Trường đi Nhi tròn mắt ngư ngác Người điên cuồng theo đuổi vương Khả Ngươi còn nói hắn rất đẹp trai mà Mạc Tam Sơn nhớ lại lời tự thổi tự khen của vương Khả Hậu viện công thức trà xã Đột nhiên xa vào yên tĩnh Qua một lúc lâu Trường Đình Nhi mới nổi cơn tam bạch. Mạc Tam Sơn Ngươi là cái thứ già đầu còn không đứng đắn Ngươi tưởng ta là Kim Đan Cảnh thì rất bắt đặt sao Lão già Lại đây Dám khi nhục Kim Mô Tông Ta liều mạng với ngươi Trường Đình Nhi gầm lên Kết trận đám đệ tử kim ô tông đồng thanh rúng to, hạc vương giết lên một tiếng này này này các ngươi làm cái gì đấy ta còn chưa nói hết mà chờ lê nhi ngươi đừng kích động thiên lang tông kim ô tông cùng khí liền cảnh chúng ta lập mà đánh lên sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ mất mặc tam sơn cả kinh kêu nói oanh một tiếng chờ lê nhi tính tình nóng nảy Ngày mắt đại chiến liền bị dẫn phát rất nhiều kiến trúc trên công nhất trà xã bỗng chốc bị bao phủ trong ánh lửa dập trời trường đình nhi đã thực sự nổi giận nhưng mạc tam sơn cũng rất ủy khuất nếu hắn không bại lộ thân phận cho con bé chút giáo huấn thì không sao song giờ nếu mà hắn đích thân động thủ vậy chính là lấy lớn nhấp nhỏ truyền đến trong tay đám người điên kim ô tông sợ rằng sẽ phiền phức to chờ một chút mạc tam sơn buồn bực khuyên nhủ oanh một tiếng lửa lớn gặp trời dẫn đến vô số cư dân chu tiên trấn chấn, chấn kinh nhìn lại cùng lúc Trong một mảnh sân lâm bên ngoài Chu Tiên Trấn vương Khả và Trương Chính Đạo cũng đang nhìn về ánh lửa Ở Chu Tiên Trấn xa xa Vâng Khả Có phải Trương Đi Nhi đã đến Chu Tiên Trấn không? Đánh nhau với Mạc Tam Sơn rồi đúng không? Trương Chính Đạo thẳng thốt nói Sắc mặt Vâng Khả rất là khó coi Sụ mặt đấy Mạc Tam Sơn cũng thật là Già đầu rồi Nhờ hắn chuyển câu nói mà thôi Sao lại thành đánh nhau Nguyên Anh Cảnh bắt đạt một đám kim đan cảnh <cười> Già còn không đúng đắn Không biết xấu hổ Trần Chính Đạo thần sắc cổ quái nhìn Vân Khả Mặc tâm sơn đánh nhau Cũng không phải là bởi vì ngươi Đến cùng lại không biết xấu hổ Thần Long Đạo Hành cung Chu Hồng Y Chu Hồng Y ngồi ở trước hàn Trước bàn Chuyên tâm sử dụng pháp thuật hỏa diễm tựa hồ đã đang giảm đúc thứ gì đó Trước mặt là Chu Yếm Đứng cung kính chờ đợi. Thúc tổ Đây là Nguyên Anh chân hỏa sao Chẳng nói không phải tất cả Nguyên Anh đều có thể làm được như vậy? Hào phí Nguyên Anh chân hòa thế này, chẳng phải là đang rèn đúc pháp bảo lợi hại nào đó? Chu Yếm mong đợi nói, không phải. đồ trang sức của Thanh Nhi hơi cũ, sắp đến sinh nhật của nàng, ta rèn đúc đồ trang sức mới để tặng nàng thôi. Chu Hồng Y chuyên tâm nhìn xem trang sức đang được hòa diễm rèn tạo ở trước mặt. nét mặt Chu Yếm cứng đại Nguyên Anh chân hòa, đây là thứ chuyên dùng để rèn đúc phi kiếm, giờ ngươi lại dùng vào rèn đúc đồ trang sức. Thúc tổ đối với tổ mẫu niếp thúc Thực sự là cảm tình cảm thơm hậu Chú Yếm cổ quài nói Ta là cháu trai của ngươi Có thời gian rảnh rỗi giúp ta rèn đúc một thanh phi kiếm cũng được mà Hề hey. Hôm nay Ngươi đến đây là có chuyện gì chu Hồng Y cũng không ngần đầu Hờ hững hỏi Là thế này Lần trước đường chủ số 3 đính thần Long Đảo Mang cho ta một ít trần nguyên huyết phẩm chất rất cao Giúp ta thành công tấn cấp kim an cảnh Chú Yếm hừng phật nói Kim đan cảnh Không chỉ thực được tăng nhiều Thọ nguyên cũng có bức nhảy vọt Kim đan cảnh Ừ Người vốn chỉ thiếu mức cuối cùng Chút trần nguyên huyết có thể khiến cho người đột phá Là cũng đều bình thường Đường chủ số 3 Hắn mạng chỗ tốt đến trò người Nhất định đã có ý đồ gì đó ở chỗ ta Chú Hồng Y lại bình thản nói Thúc tổ Ngài là đường chủ số 4 của ma giáo Vậy giữa ngài và đường chủ số 3 Thực lực ai mạnh hơn Chu Yếm hiếu kỳ hỏi: Đường chủ số 3 Tử bất phạm, ta và hắn chưa có đánh nhau qua. Bốn đại đường chủ chúng ta được xếp vào hạng dựa theo trình tự thời gian gia nhập ma giáo. Đường chủ số 1 ta cũng chưa thăm dò ra được. Nhưng mà đường chủ số 3 Tử bất phạm, hắn không phải là đối thủ của ta. đương nhiên nếu hắn còn có át chủ bài nào đó, vậy thì chưa chắc. Chu Hồng Y bình tĩnh nói: Đường chủ bất Tử phạm cho ta chân nguyên huyết phẩm chất cao như vậy, giờ hắn muốn mời ta giúp chút chuyện, ta tới lại để xin phép thúc tổ một tiếng. Chu Yếm cung kính nói. Chu Yếm mặc dù không phải là đối tượng thích hợp để làm hoàng đế, nhưng một chút chuyện thế này thì hắn vẫn tự biết rõ ràng, rằng chỗ dựa lớn nhất của mình chính là Chu Hồng Y, người khác dù có đưa ra lợi lộc lớn đến mấy, thì cũng chỉ là giả thôi. Chu Yếm cung kính nói. Chu Yếm mặc dù không phải là đối tượng thích hợp để làm hoàng đế, nhưng chút chuyện như thế này. Thì hắn tự biết rõ ràng Chắc là chỗ dựa lớn nhất của chính mình Là Chu Hồng Y Người khác dù còn đưa ra lợi lộc đến mấy Cũng là giả Hả Chu Hồng Y nghi hoặc Nhìn đứa cháu trai trước mặt Bởi vì ta nhập ma Đại thanh vương đã sụp đổ Ở trong địa giới Đại thanh quân hùng nổi lên Từ đường Từ đường chủ Lại có một đứa cháu trai làm quân Việt Ngày xưa từng đã chấn quốc công dưới tay ta Bây giờ xưng bá thiên hạ Mong ta trợ giúp chút ít Chu Yếm giải thích nói: Ngươi, ngươi không phải đã mất nước rồi sao? Còn hỗ trợ được gì nữa? Chu Hồng Y nhúm mày, quân việt họ Từ là lộ quân việt cường đại nhất trong đám kẻ địch lớn nhất quán, là một tên quân việt họ Vương, trước kia đại tướng quân dưới đây ta hiện giờ đang chiếm cướp thành Kinh. Chu Yếm giải thích nói: Ồ, tuy địa giới Đại Thanh Vương triều đã chiếm trong đại loạn, nhưng mà thành Kinh rốt cục vẫn là vương xô khi xưa. Bên trong chú ngủ rất nhiều quan viên chế độ cũ từ bất phàm muốn mời ta đi về thành kinh. Khuyên nhủ những quan viên kia gia nhập vào lộ quân Việt họ tử. Chú Yếm cùng kinh nói. Trên mặt chu Hồng Y chép qua một tia cười lạnh. Hắn muốn người giúp hắn đối phó quân Việt họ vương ở thanh kích. Chú Yếm gật đầu xác nhận. Nếu có thể, hắn còn hy vọng ta diệt luôn tên quân Việt họ vương kìa. Vì sao chính hắn không đi mà lại nhờ ngươi đi? Chú Hồng Y cười lạnh nói. Hắn nói... Lo lắng làm lớn chuyện Chú Yếm nói ra Làm lớn chuyện Ta nói cho người biết Khoản nhắc tới quân Việt họ vương ở Thanh Kinh Lúc này ở trong địa giới đại Thanh Vương Triều Quanh bốn phía trụ sở các loại quân Việt Đều có một đám đệ tử ma đạo Chính đạo Coi chừng nhìn chầm chầm tiên môn phía đối diện Ai dám nhúng tay nhất định sẽ bị phản công Đây là chiến tranh nhân gian Tiên môn không được nhúng tay Chú Hồng Y trầm giọng nói cái kia người đi thì dễ thôi nhưng mà một khi ngươi chủ động thủ lập tức sẽ bị chính đạo truy sát phải biết giờ ngươi thành là danh nhân rồi đấy lấy thân phận đại vương đại thanh nhập mà người chính là người chính đạo đang có ấn tượng rất khắc sâu với người chu hồng y cười lại nói hả vậy cái kia chu yếm lập tức biến sắc ta đi thành kinh. vừa bại lộ liền sẽ bị truy sát thế nên mới nói thiên hạ làm gì có miếng bánh bao nào là miễn phí từ bất phàm giúp ngươi đột phá đến kim đan cảnh thực ra chỉ là muốn mời ngươi làm pháo hồi truấn mà thôi chu hồng y thản nhiên nói vậy giờ làm thế nào thúc tổ ta ta đã đáp ứng từ bất phàm chu yếm và mặt đau cổ nói hả chu hồng y mặt lạnh nhìn đứa cháu trai trước mặt đường sơ trước khi cho ta chân nguyên huyết chất lượng cao hắn đã từng nói nói giúp ta đột phá đến kim đan cảnh Sau đó ta phải đáp ứng hắn một chuyện Khi ấy ta đã thuận miệng đáp ứng Thực sự đã bởi quá muốn đột phá Chú Yếm gấp cáp nói Tử bất phàm <cười> Thật biết giờ trò mèo Chú Hồng Y trầm giọng nói Thông tổ ta có thể mặc kệ hắn được không Chú Yếm mong đợi nhìn chu Hồng Y Cầm chỗ tốt không nhận nợ Chú Hồng Y cười nhìn cháu trai Đúng vậy Dù sao hắn cũng không thể làm khó dễ ta được Chú Yếm mong đợi nói Tử bất phàm Người này không sẽ đối phó đâu Cầm chỗ tốt của hắn rồi quyệt nợ sao <cười> Hắn có thể khiến người phù hết ra Hơn nữa còn phải trả giá cực lớn Người tin không Chu Hồng Y lắc đầu Nhưng mà Ta cũng không thể cứ như vậy mà đi chịu chết được Chú Yếm lo lắng nói Giờ mới biết gấp ư <cười> Chu Hồng Y lạnh đồng nói Thúc tổ ta sai rồi Sau này người khác có đưa lại lộc gì Ta cũng đều không dám nút. Chú Yếm đồn nóng nói chu Hồng Y thở sâu một hơi. Tử bất phàm Hắn tìm người đối phó trên quân Việt họ vương kia. Đúng là tính toán gây thật. Hắn không phải là nắm vào ngươi mà là muốn kéo ta xuống nước. Hả? Chú Yếm sừng sốt. Đệ tử ma giáo vụ trách giám thị chính đạo ở Thanh Kinh đều là thù hạ của ta. Chú Hồng Y hiếp mắt nói. Hả? Chú Yếm gây giải Người đi thành Kinh đi. Không sao đâu. Chẳng qua đến đó không cần làm gì cả. Cứ đi... Cho nó lệ thôi Không phải từ bắt và muốn mời ngươi Xúi dục đám quan viên ngày xưa Ngươi cứ đi mấy nhà Làm bộ tận lực là được Bọn họ nguyện ý thì tốt Không nguyện ý thì thôi Rốt cuộc ngươi cũng đã tận lực Chỉ là sự tình không có được như ý thôi Còn những chuyện khác Ngươi tuyệt đối đừng có đáp ứng Chú Hồng Y trầm giọng nói Vâng Nhưng mà vạn nhất Chu Yếm Lò đang nói Ta đưa cho ngươi một tín vật Đại tử ma giáo trong thành kinh thấy được vật này sẽ biết ý của ta. Vạn nhất có đệ tử chính đạo vì giết người, bọn họ sẽ ra mặt giúp. Chu Hồng Y nghiêm mặt dặn dò. Vâng, đa tạ thúc tổ. Chu Yếm lập tức cảm kích nói. Chu Hồng Y đưa tín vật cho Chu Yếm. Chu Yếm lập tức hoan thiên hỉ địa rời đi. bước đến chuyến hải thuyền, lên đường đi thẳng tới thành kỳ. một sân cốc bên ngoài Chu Tiền Trấn. Bạc Tam Sơn đầu tóc rối bù, góc áo có vài chỗ cháy đen, ánh mắt Phẫn hận nhìn đồng an an và đám đầu hói vừa mang ra ngoài. Sau đó quay đầu nhìn về hướng chu tiền chấn. Trong lòng Mạc Tam Sơn bất giác trào lên cơn tức giận, không bút nào tả xiết. Mẹ nói chứ, vốn tưởng chỉ là chuyển lời mà thôi. Ai ngờ cái con điên trường đi nhi lại nổi đoá động thủ với mình. Cả cái con vật cát tường hạc vương kim ô tông kia nữa. Mẹ nó, mình đối phó đám kia thì cũng dễ thôi. Nhưng mà dưới cái nhìn chằm chằm của bàn dân thiên hạ, hắn không tiện ra tay. Trường Địa Nhi chính là bảo bối của Kim Âu Tông Nếu mình lấy lớp hiếp nhỏ Đánh Trường Địa Nhi Mạc Tam Sơn dám chắc Toàn bộ đại lão Kim Âu Tông Tất sẽ xuất động Tìm mình đơn đấu Đến lúc đó Mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như bây giờ Vâng Khả Tiền hỗn đản này Chọc ra nợ tình Bản thân phủi mông lên điện chạy, Lại để ta lại gánh hết trách nhiệm Để xem về lại Ở trong tông ta xử lý người thế nào Mạc Tam Sơn cám ơn nói Vâng Khả nói hắn Về lại Thiên Lang Tông. Giờ mình chỉ còn cách quay về tìm Vương Khả tính sổ cúi đầu nhìn đồng An An Và mười tên đầu khói Theo như tin tình báo Tên đồng An An này trước này Hành sự cẩn thận trầm ồn Ít khi sai lầm rất được đường chủ ma giáo tín nhiệm. Mẹ nó có nhầm hay không Vương Khả chỉ là một tên tiên thiên cảnh mà thôi Khăng khăng các người hết lần này tích lần khác Đều ngã nhào trong tay hắn Mạc Tam Sơn tức tối nhìn đám đồng An An Bị chói như là bánh ú trước mặt Lấy bọn đồng An An làm mồi câu Không biết có thể câu tiếp được cá lớn này không nhỉ Đúng là đau đầu. hay Người đã bị vương khả bắt đến lần thứ ba Giờ nghe đến người và vương khả chạm mặt Đầu óc ta cứ ong ong hết cả lên. Mạc Tâm Sơn vuốt vuốt đầu Chẳng mặc một lúc lâu Sau cùng Mạc Tâm Sơn mới thở dài Thôi Lại cho các người thêm một cơ hội <cười> Mạc Tâm Sơn hạ mỹ bí pháp đặc thù Lên thân bọn đồng An An Sau đó dậm chân tan biến vào trong sơn lầm Không biết qua bao lâu Đám người đồng ăn ăn từ từ tỉnh lại. "Hay, đầu ta đau quá. Sao ta cảm thấy đầu sưng lên hết thế này? Đây là đâu? Ta chết rồi ước. Cả đám lần lượt tỉnh lại. Đồng An An cũng đau đầu vô cùng, vừa mở mắt, hắn lập tức nhìn thấy chim nhỏ giữu giết ở trên cây. "Ta, ta còn sống. Chẳng lẽ trước đó chỉ là đang mơ?" Đồng An An sửng sốt. "Đàn chuột, chúng ta còn sống." chúng ta không bị vương cả lý đá niệm chết một tên đầu chọc kích động nói ta không chết <cười> ta không chết lại một tên đầu chọc kích động nói đồng an an quay đầu nhìn chúng nhân lần này nét mặt đồng an an bất giác co rúm lại bởi vì toàn bộ đám đầu chọc đều sưng tấy lên tạo nhiệt đặc dây chói trên người không tính là gì dễ dợ một lúc liền thoát ra được đàn chúng ta sợ quá lúc trước ta tưởng là mình xong đời rồi cơ ta cũng vậy dòng điện tôi quá là khủng bố mà đáng hận nhất là vương cả họ muốn nện ngất chúng ta nhưng mà dòng điện lại giật tỉnh sống không bằng chết chúng ta đừng đi tìm vương cả gây sự nữa có được không nhớ đến những gì từng bị chịu đựng lúc trước đám người đầu trọc ai nấy đều bị ám ảnh kinh hãi không thôi cơ mặt đồng an an cũng co giật thẹn chốt là không xử lý vương cả ta không biết ăn nói thế nào với tử đường chủ thiểm điện thần tiên quán đời bị ta làm mất rồi Vương Khả thì vẫn phải đối phó Nhưng mà tên Vương Khả này quá mức giả hoạt Chỉ dựa vào chúng ta sợ rằng còn chưa đủ Đồng An An chuyện trọng nói Vậy giờ phải làm sao Đám đầu trọc đôn nắm Chúng ta trước cứ về bầm báo từ đường chủ Sau đó nhờ hắn hỗ trợ Đồng An An chầm mặt một rút rồi nói Được được được Đám đầu trọc hoan hỉ tán đồng Giờ từ đường chủ đang ở đâu Một tên đầu chọc hỏi Ta không rõ lắm nhưng mà ta biết qua một đoạn thời gian từ đường chủ nhất định sẽ tới thanh kinh khu vực phạm nhật chúng ta tính dưỡng cho khỏe sau đó lại đi thanh kinh tìm đường chủng đồng an an nhìn chúng nhân một đợt trầm giọng nói được chúng ta nghe người đám đầu trọc lập tức ứng tiếng các người ai có tiền thì mua chút quần áo và đan dược đồng an an nhìn đám đầu trọc hỏi đám đầu trọc lục túi một phen toàn thân ai đế đầu trống trơn đồng an an sừng sốt khu vực phạm nhân thanh kinh vương khả và trương chính đạo sau một thời gian trèo non đội suối rốt cục đã tới cửa thành thanh kinh lúc hai người đến nơi này tựa hồ mới vừa trải qua một trận đại chiến ngoài thành còn có không ít thi thể quân địch bị bỏ lại vương vãi cửa thành có thủ vệ thanh kinh trong trường lúc vương khả đến thủ vệ đang định kiểm tra chợt thấy một tiền thông lĩnh thủ vệ cao lớn lao nhanh tới gia chủ hạ nhân không hiểu chuyện Ngài đi theo ta đi Tên thống lĩnh kia kinh hoàng nói Nếu gia chủ bị kiểm tra ngay trước nhà mình Vậy chẳng phải là người xui xẻo sẽ là hắn sao Không sao Nghiêm túc phụ trách Rất tốt Ta không trách hắn Không sao Nghiêm túc phụ trách Rất tốt Ta không trách hắn vâng cả lắc đầu Chúng thủ vệ ngoài cửa thành Không khỏi ngạc nhiên Thân phận tên đại thống lĩnh này Đâu phải bình thường Nhìn thế đại tướng quân Sống lưng Vẫn cứ thẳng tắp Vậy mà ở trước mặt người kia là anh nói khép dép như thế. Những thi thể ngoài thành kia là của quân địch. Vương Khả trầm giọng hỏi, vâng. Đoạn thời gian này từng có mấy lộ quân việt muốn đến thành kinh thử vận may, ý đồ công thành chiếm giữ nơi này. Kết quả đã bị người của chúng ta đánh đuổi. bọn hắn trốn chạy, thi thể bị bỏ lại. Chúng ta liền đặt ở đó, Trấn nhấp những quân việt khác muốn tới xâm phạm. Trên đại thống lĩnh cười nói, tìm người trôn những thi thể kia đi. Vương Khả trầm giọng nói, vâng. Đại thống lĩnh cùng kính nói. Một tên thủ vệ ở cạnh đó lập tức đoẳng nói. "Đại thống lĩnh, đại tướng quân dặn Không được động tới những thi thể này. Đừng nói nhảm, có chuyện gì ta cảnh hết, nhanh đi." Đại thống lĩnh quát lớn, chúng thủ vệ không khỏi buồn bực, song vẫn ứng tiến đi làm. Đại thống lĩnh không quan nắm thủ vệ nhỏ nhỏ giọng lầu bầu, đại tướng quân đương nhiên phải nghe, nhưng mà đại tướng quân cũng phải nghe gia chủ trước mắt này. Lát sau, Vân Khả trong thành đến được tin tức rất nhanh một đám đệ tử vương gia tràn vào cửa thành thậm chí đại biểu ca cũng đi nghênh đón gia chủ đại biểu ca kích động bước tới gia chủ đám đệ tử vương gia cùng kinh nói vương khả người có vẻ rất được hoan nghênh trường chức đã ở bên kinh ngạc nói nói nhảm bọn họ đều đi theo ta ăn cơm ta không được hoan nghênh ai còn được hoan nghênh chứ vương khả nhướng mắt nói quay đầu vương khả nhìn sang đám người đại biểu ca phân phó nói Nhớ kỹ, sau này không được phơi phóng thi thể thời gian dài Như thế, dù là thi thể quân địch thì cũng phải tức tốc trồn ngày Đợi lâu thi thể hư thối, rất dễ hình thành ôn dịch Trước kia không phải đã dạy qua các ngươi rồi sao Vâng, đại biểu ca cung kính gật đầu Chúng đệ tử Vương Gia cũng lập tức đáp ứng, không ai dám phản bác Cứ dựa theo phương pháp trừ độc sát chúng ta dạy trước kia mà làm Đừng có để ta phải đi dạy lại, dạy đi dạy lại mãi, ta cũng bận lắm Vương ca chậm giọng nói Vâng Đám đệ tử Vương Gia lập tức cùng kính nói Trong vòng vây của đám đệ tử Vương Gia Vương Khả giả bước tiến vào trong thành kinh Mấy tên thù vệ ngoài cửa thành Rồn rập rụi rụi mắt Thậm chí có người háo mồm Mẹ nó Ta không nằm mơ đấy chứ Một quần đại lão của Vương Gia quân chúng ta Bây giờ lại đang cúi đầu không lưng với một người xa lạ Không đúng Đoạn thời gian này Dù là đối mặt các thượng tiên phi thiên độ địa Thì cũng đâu cần phải như vậy À mình nhìn tầm này đây nhé mọi người tập này đọc không tập trung lắm nên nghe không biết là cái tình tiết mình đọc nó có đúng cái, cái cái cái tình huống nhân vật hay là cảm xúc nhân vật hay không mình không tập trung lắm. Và cũng ít thời gian nữa thì xin mong anh em thông cảm và sẽ bù vào thời gian sau nhé Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 39 các bạn cái chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị hãy đừng quên giúp phong uh, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé và um, hãy like view đăng ký kênh mc tiên phong ủng hộ phong cũng như là nhận các thông báo mới nhất mỗi khi phong đọc dạo này thì uh, mình khá là bận nên uh, cũng lời đọc hơi mệt nên uh, chuyện dài ít hơn thì các bạn anh, anh em thông cảm vì uh, công việc uh, hè nó hơi nhiều cái thời gian đọc truyện dành cho truyện nó hơi ít dạo gần đây Thành ra lại lười Ngồi đọc hơi nàm một tí Ví dụ tối nay là cũng đi làm thì Chắc là chỉ đọc Cực ít ít thôi Sau này mọi người dùng điện nhiều quá Anh em ngành điện khá vất vả Ok bây giờ thì Xin mời các bạn vào tập tiếp theo Tập số 39 bộ truyện Vương Đạo chí Tôn nhé Thanh Kinh Trong vương cùng Vương khả đi ở trước nhất Một đám đệ tử vương gia vây ở xung quanh Đại biểu ca toàn trình theo hầu ở bên cạnh Gia chủ, Tình hình bây giờ đang rất là nghiêm trọng Dù chúng ta phản ứng từ sớm Tích chữ được rất nhiều tiền lương Nhưng mà quần hùng tứ khởi chia cắt quốc gia Các độ quân Việt đều liên lạc với tổ tiên của riêng mình Ai cũng có được tiên môn Đứng sau chống lưng, Lớn mạnh cực nhanh. Đại biểu ca lo lắng nói Tiền lương nơi tay Còn sợ cái gì Về phần bọn hắn có hậu đài Chẳng phải ta cũng là hậu đài cho các người Ở ngoài sáng Tiên môn không thể nhúng tay can dự Chiến tranh phàm thế nhân gian đệ tử tiên môn không thể công khai dùng bỏ lực Vậy còn sợ cái gì nữa So liều số lượng tương lĩnh tiên thiên cảnh thôi mà Đừng có gấp Nhanh thôi Rất nhiều rất nhiều tương lĩnh tiên thiên cảnh Sẽ được châu mộ đến các đại tiên chấn So liều về ảnh hưởng Ở các đại tiên chấn Ai hơn được ta Vâng khả tự tin nói Vâng Đều là nhiều quốc gia chủ Đại biểu ca cùng kinh nói Tình hình trong thánh kinh thế nào Vương Khả trầm giọng hỏi. Trong thành kinh, chúng ta ước thúc quân đội làm theo yêu cầu của gia chủ, không được cầm một cái kim sợi chỉ của dân chúng, thậm chí đối với các đại gia tộc quan viên trong thành kinh trước kia, chúng ta đều không có nhắm tới. Chỉ là giờ đang lúc chiến loạn, nghiêm cấm không cho tụ họp đông người, không được phép ra ngoài thành báo tin, Bảo trì cách ly là được." Đại biểu Ca giải thích nói. "Tốt." Vương Khả gật đầu mãn ý. "Đúng rồi, gia chủ Bây giờ các lộ quân phiệt đã bắt đầu có người xưng vương Thậm chí còn đặt cả quốc hiệu Không biết vương gia quân chúng ta sẽ dùng là quốc hiệu gì Chuyện này còn mong ra chủ định đoạn Đại biểu ca mong đợi nói Quốc hiệu à Vương Khả cổ quái quay sang nhìn đám người đại biểu ca Các người còn chưa làm được trò chống gì Đã bắt đầu nghĩ tới quốc hiệu à Đúng vậy Đám đệ tử vương gia hưng phần nói Đừng có vội Để ta nghĩ cái đã Trước nói một chút về tình hình hiện tại xem nào Vương Khả trầm giọng nói Hiện tại trừ thành kinh ra Vương Gia ta còn nắm giữ 12 tòa thành trì Trong các quân Việt Chúng ta tính là thuộc về nóng mạnh nhất Đại biểu ca kích động nói Thái độ đệ tử tiên môn thì sao Vương Khả hỏi Hả Đại biểu ca sững sở ờ, Ý ta là Vương Gia phất cờ tự lập Các đệ tử tiên môn đóng quân ở khu vực phàm nhân Có thái độ như thế nào Vương Khả hỏi ừ, Chúng ta Chúng ta không rõ Bởi vì bọn hắn đâu quản cái chiến tranh ở khu vực phạm nhân Bọn họ chỉ để ý tới có đệ tử chính đạo Ma đạo nào nhúng tay vào hay thôi Đại biểu ca nói Hoang đường Đến cái lúc này rồi mà còn không có khơi thông quan hệ với các tiên môn Mẹ nó Vạn nhất đám đại gia kia không vui Lúc nào cũng đều có thể khiến người Não đại dọn nhà Người lại vẫn cứ không quản không nhìn Mấy chục năm trước Ta vốn đã sắp nằm xuống đại thanh vương triều, Không phải là đúng vào thời khắc then chốt Đệ tử tiên môn nhúng tay sao Các người đã không để ý đến Vân Khả lệnh đủ nói ờ, Chúng ta Đám người đại biểu ca cúi đầu Đã điều tra được vị trí đại tử tiên môn trong thanh kinh chưa Vân Khả trầm giọng nói À rồi Vị trí đặt chân của đại tử tiên môn chúng ta được nắm rõ Nhưng chúng ta không dám đi quấy giấy Đại biểu ca thấp giọng nói Lập tức Lập tức sai người chuẩn bị quả thẳng Từ bái phòng đệ tử các tiên môn Bọn họ không thu cứ để lại trước cửa nhà Bọn họ có thể không thu Nhưng mà các người không thể không được Mẹ nói chứ, đám người này khả năng sẽ không giúp các người Nhưng mà chỉ cần ngắn đường kéo chân sau liền sẽ khiến cho các người mất mạng bất cứ lúc nào Vân Khả trầm giọng nói Vâng, chúng ta lập tức làm ngay Đám đệ tử vương ra cung kinh ứng tiếng Chờ một chút Vân Khả gọi bọn hắn lại Quay đầu Vân Khả nhìn sang trương chính đạo Đang nhàn rỗi, móc cứt mũi ở bên cạnh Vân Khả nhìn sang Mọi người cũng nhìn theo Đét mặt trương chính đạo cứng đờ. Các người nhìn ta làm cái gì? Nơi này không thể móc cứt mũi được à? Trường Chính Đạo Người bồi thuộc hạ ta đi bái phòng đệ tử Chính Đạo một chuyến Vân Khả nói Làm gì? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi Người của ta tặng lễ cho bọn hắn Nhưng mà sợ bọn hắn không thu Người lấy thân phận trưởng lão Thiên lang Tông đi bắt chuyện ắt phải khiến cho bọn hắn thu lấy Vân Khả giải thích nói Trường Chính Đạo trừng mắt nói Lạ thật Người mà cũng có lúc tặng quà sao? ngươi không phải là gà trống sắt à? Cái rắm ấy. Đây là chính trị cần phải. Ngươi biết cái gì? Thuận tiện tán gẫu với bọn chúng, xem xem có thể dụ mua bảo hiểm được không. Bọn này đóng quân trong địa giới Phạm Nhân, khẳng định là chưa tham gia qua lễ điển khai trương công ty Thần Vương, không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm của chúng ta. Nhưng khu vực Phạm Nhân chính là nơi thường xuyên diễn ra đại ma đại chiến. Bọn họ càng cần bảo hiểm. Nhớ kỹ, yếu đính ta dạy ngươi, nhiệt tình hào phóng đồng thời bảo trì tôn nghiêm. Ngươi là đang đưa hạnh phúc đến cho bọn hắn. Không phải là cầu bọn họ mua bảo hiểm Vân Khả giải thích nói Trường chính đạo sừng sốt À ta hiểu rồi Tặng lễ là giả Người muốn vét tiền của bọn chúng à Vân Khả trừng mắt Biết rồi còn nói nhắn Không được Lần này tỷ lệ hoa hồng của ta phải được tăng đấy Trường chính đạo lập tức nôn nóng nói Nếu một nghìn mình bán được Ta trích phần trăm cho người hai thành Vân Khả nói thẳng Hai thành Người, người từ lúc nào mà trở nên hào phóng như vậy Trường chứng đạo quần hình Hai thành Đây là lần đầu tiên Vương Khả đưa con số hoa hồng lớn như vậy Đi đi Vương Khả thúc giục ờ được rồi <cười> Người ở đây chờ tin tốt của ta nha Đệ tử chứng đạo sao Ta nhất định sẽ bái phòng từng người từng người một <cười> Trường chứng đạo hưng phấn Đi theo mấy tên đệ tử Vương ra Vương Khả lại không mấy để tâm Bị phái tới trú đóng ở khu vực phàm nhân Mấy ai mà có tiền chứ nghị biểu ca tới chưa? Vương khả hỏi Tới rồi nghị biểu đệ đang chờ đại viện trước mặt Hơn nữa còn đang mang đến rất nhiều người Đại biểu ca giải thích nói Ờ Vương khả khẽ khẩn đầu một cái Đại biểu ca đi trước dẫn đường Dắt Vương khả đi tới một sân viện to Như là Vương Cung Đến trong sân viện này Đám đệ tử Vương gia tự giác lùi ra sau Không cùng tiến vào Ngay cả đại biểu ca cũng vậy Vương khả một mình bước vào sân viện Chỉ thấy lúc này ở trong sân Năm trăm tiền thanh thiếu niên Đang khựu hối quỳ xuống đất Nguyên một đám đưa mắt nhìn về phía vương khả Ở trong mắt tràn đầy là vẻ sùng bái và kích động Bái kiến gia chủ. Năm trăm thanh niên thiếu niên kích động nói Người cầm đầu tuổi tác tương đối lớn Dung mạo khá giống đại biểu ca Chỉ là thần sắc cực kỳ nghiêm lệ Chính là nhị biểu ca của vương khả Cầm y vệ chỉ huy sứ Bái kiến gia chủ. Nhị biểu ca cung kính nói Nhị biểu ca Người không cần phải thế Cầm y sao? Đó là cơ cấu được lập ra lúc chuẩn bị lập quốc, giờ đã qua mấy chục năm, sớm không còn tồn tại cầm y vệ gì nữa cả." Vương Khả cười nói. Gia chủ, mặc dù ngài không cho chúng ta sưng hô như thế, nhưng mà chúng ta vẫn chưa quên thân phận. Vương gia, không chỉ đệ tử họ Vương, mà những cô nhi khất cái năm đó thu nuôi, mấy chục năm đi qua, bọn họ sớm đã trở thành một phần tử của Vương gia. Dù không phát triển ở khu vực phàm nhân, nhưng mà dưới sự chỉ dẫn của gia chủ, chúng ta đã phát triển rất tốt các đại tiên trấn." Gia chủ không để ý cầm như vậy Nhưng mà trong lòng chúng ta đều biết Hết thầy chúng ta đều là gia chủ cấp trò Chúng ta đều là người của vương gia Đều là thuộc hạ trung thành nhất của gia chủ Đại biểu ca cùng kính nói Được rồi, đứng lên đi vương khả vùng tay Vâng Chúng nhận đông là đứng dậy Gia chủ Đây đều là những người tuổi trẻ ưu tú nhất được sàng lọc Tuyển chọn ở trong đệ tử vương gia Dựa theo yêu cầu của ngài đã tạ gia chủ những năm qua cùng ứng linh thạch Trong bọn họ cũng có vài người là kỳ tài tu tiên Thiên phú dị bẩm, Người ưu tú nhất thậm chí mới có 12 tuổi Đã là tiên thiên cảnh đấy Nhị biểu ca hướng về phía 500 tên đệ tử giới thiệu nói Vương Khải nhìn đám thanh thiếu niên trước mặt Trong mắt lóe lên một tia mãn ý Hệt như là lấy được công trình hy vọng Mình quên tặng ở địa cầu vậy Tốt lắm Vương Khải hài lòng Gia chủ yên tâm Những người này đã được ta tiến hành thẩm tra chính trị tuyệt đối không phản bội gia chủ đâu. nghị biểu ca bảo trương nói, ta để người góp lại nhóm thanh thiếu niên ưu tú này mục đích là gì, ngươi có biết không? vương khả nhìn sang nghị biểu ca hỏi, biết. gia chủ làm thế là vì chuẩn bị cho đại hội long môn sắp diễn ra. đại biểu ca cung kính nói, không sai. đều là hạt giống tốt, lưu ở trong thế tục giới quá chả đạm, bọn hắn nên được vào tiên môn mới đúng. vương khả cười nói, gia chủ muốn dẫn đội những người này vào thiên thăng tông. Nhị biểu ca hiếu kỳ nói Vương khả lắc đầu Không phải phân tán đi vào các đại tiên môn Gia chủ muốn nhất thống các đại tiên môn Đã thập mạng đại sơn sao Ngay từ bây giờ đã bắt đầu bố trí nằm vùng Nhị biểu ca lập tức kích động nói Vương khả nhìn nhị biểu ca Thần sắc không dối được về cổ quái Ta nói vậy lúc nào Nhìn ta giống người là đầy bụng âm mưu như vậy sao Vương khả cổ quái nói À thuộc hạ biết Nhị biểu ca lắc đầu Được rồi, đừng có nói nhảm. Tiến vào các đại tiền môn, thuận tiện chào hàng sản phẩm của công ty Thần Vương chúng ta. Đến lúc đó mỗi một tiền môn đều có nội ứng tiêu thụ. Chúng ta chẳng phải sẽ kiếm đầy bồn đầy bát sao?" Vương Khả mong đợi nói. "Gia chủ, ta hiểu được, tiền môn không dễ để thống nhất. Gia chủ bố trí nằm vùng tiến vào trong các đại tiền môn, trước là từ nhỏ làm nên, trui sâu leo cao được đến đâu là nhờ tạo hóa của bọn hắn. Nếu trong đám đệ tử này có ai trở thành tông chủ một tông, khi ấy Đại lại tuyên bố nhất thống đấy Nhị biểu ca kích động nói vương khả sừng xuất Nhị biểu ca Sao đột nhiên trí tưởng tượng của ngươi lại phong phú như vậy chứ Nhị biểu ca Có phải ngươi hơi cố chấp với chuyện nhất thống thiên hạ rồi không vương khả cổ quay nói Năm đó ở cầm y vậy chúng ta Không thể phụ tá ra chủ thành tựu một phen bá nghiệp Trong lòng thuộc hạ vẫn luôn có một mực hồ thẹn Mấy năm qua Ta vẫn luôn âm thầm chờ cơ hội Ta tin tưởng vững chắc Dưới sự dẫn dắt của gia chủ Nhất định sẽ có thể thành tựu một phen bá nghiệp vô thượng Tạo nguyện ý vì mục tiêu Mà phấn đấu cả đời Nhị biểu ca thần tình kiên định nói Vương khả sừng sốt Ta đâu có nghĩ nhiều như vậy Ta chỉ muốn kiếm tiền mà thôi Người bất tưởng tượng đi là không Nhị biểu ca Thời đại mỗi lúc một khác Sao người cứ phải muốn ta tranh bá thiên hạ Vương khả khó hiểu nói Nguyện vọng của gia chủ thuộc hạ một mực ghi ở trong lòng Người khác không rõ ràng nhưng thuộc hạ thân là cầm y vệ chỉ huy sứ há lại không rõ hống hổn trước đây không lâu gia chủ còn lập xuống chí nguyện to lớn thuộc hạ nhất định toàn được phụ tá gia chủ Nhị biểu ca cùng kính nói ta lập chí nguyện to lớn sao ta không biết vân khả sững sờ lời gia chủ dạy bảo đại biểu ca chúng ta đều nghe được thả ta phụ người trong thiên hạ chứ không thể để người trong thiên hạ phụ ta trời đất bao la ta là lớn nhất mệnh ta do ta không do trời thư hỏi thiên hạ này Ai có thể nói ra được lời lẽ hùng hồn như vậy chứ Chỉ có kêu hùng bá chủ Lòng dạ thiên hạ Mới có thể thuận miệng nói ra những lời như vậy Chúng ta đều cảm thấy vinh dự thay Nhị biểu ca càng thêm kiên định nói Vương khả sừng sốt Đó là tào tháo tào hiếu khâm Đồng thiên bảo nói Người có muốn nghe ta còn có một đạn độ đấy Gia chủ Ngài không cần giải thích với ta Ta biết rất rõ lý tưởng của ngài Người yên tâm Chuyện này chúng ta sẽ trôn sâu dưới đáy lòng Trước khi bá nghiệp thành công Tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa lời Dù có cận kề cái chết Thì cũng sẽ không bại lộ hùng tâm trắng trí của gia chủ Nhị biểu ca trình trọng nói liên tục Chúng ta nguyện vì gia chủ xông phà khói lửa Đánh ra bá nghiệp vô thượng 500 tên thành thiếu niên cũng trị trọng nói Vương khả sừng sốt Đám hoa cỏ tương lai của vương gia này Đã bị nhị biểu ca tẩy não Mang lệch cả Bá nghiệp cái gì chứ Ta chỉ là kiếm tiền Các người hiểu không Gia chủ Trong đại hội Long Môn lần tới Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực Để các tiền môn thu làm đệ tử Ngài cứ yên tâm Nhị biểu ca nghiêm mặt thể thốt Thần tình Vương Khả càng thêm cổ quái Được rồi, tùy các người Lời của gia chủ Các người đã nghe rõ chưa Gia chủ không muốn tạo áp lực cho các người Nhưng mà đây chính là thời điểm báo đáp ân tình của gia chủ Nằm đó cha mẹ các người cũng là cô nhi khất cái Là gia chủ đã cứu mang cha mẹ các người Chẳng những cứu mạng cha mẹ các người Mà còn mang đến cho bọn hắn cuộc sống rất tốt đẹp Tự do tự tại ở các đại tiền trấn. Không phải ai cũng có thể may mắn được gia chủ chọn chúng đâu Bố trí lần này của gia chủ, Các người đã rõ tất cả chưa Địa biểu ca trầm giọng nói Vâng khả sừng sốt Rõ cái gì chứ Ta chỉ là bố trí một ít nhân viên tiêu thụ ra ngoài Tiêu thụ sản phẩm thôi mà Người làm cứ như là bán hàng đa cấp tẩy náo vậy Hiểu rõ Cha mẹ biết ta được gia chủ chọn chúng Có nhiệm vụ bí mật bọn họ đều rất là vui sướng cha ta nói nếu dám làm hỏng chuyện của gia chủ hắn đánh gãy chân của ta đúng vậy mấy người anh em biết được ta đi làm nhiệm vụ bí mật cho gia chủ phân phó ai đấy đều hâm mộ hâm mộ ta nhất định sẽ không khiến gia chủ thất vọng đâu người một đám thanh thiếu niên siết chặt nắm tay kích động kêu nói vương khả ngật mặt gia chủ ngài thế rồi đấy ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng nhị biểu ca kích động nói ơi Được, được rồi, vậy cứ theo người nói mà làm Đến lúc đó, dẫn bọn chúng tới đại hội Long Bồn Chuyện nơi này tay liền giao cho người Gia chủ yên tâm, thuộc hạn nhất định, dốc hết toàn lực nghị biểu ca kích động nói Vương khả gật đầu một cái, bước ra tiểu viện Cùng tiễn gia chủ Đám thành thiếu niên khom người vái chào Vương khả thật tình cổ quái đi ra Ngoài cửa, đại biểu ca và đám con em gia tộc lập tức tiến tới người đón Bộ dạng bây giờ của nhị biểu ca, các người không biết à Vương Khả gấp gáp nói Vừa rồi nghị biểu ca có vẻ hưng phấn quá đà Cứ như đang chơi thuốc vậy Gia chủ yên tâm Nhiệm vụ bố trí cho nhịn biểu, biểu đệ Chúng ta chưa từng tìm hiểu qua Hơn nữa chúng ta trước giờ Vẫn luôn một mực phối hợp với công tác của nghị biểu đệ Đại biểu ca giải thích nói Vân Khả nghẹt mặt Nội bộ vương gia cũng bắt đầu xuất hiện Hệ phái bất đồng Ê, Thôi mặc kệ vậy Bấy vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào nhỉ Vương Khả quay sang đại biểu ca hỏi Gia chủ Chúng ta đang nói đến quốc hiệu Do gia chủ định đoạt Còn nữa Hiện tại quân Việt hỗn chiến Chúng ta đã chế định mỹ kế hoạch tác chiến Mời gia chủ định đoạt Đại biểu ca trịnh trọng nói Quốc hiệu à Tại sao phải cần quốc hiệu mới Vương Khả nghi hoặc hỏi Hả Đại thanh Vương Triều chẳng phải là đang rất tốt sao Vương Khả trầm giọng nói Đại thanh Vương Triều Gia chủ Đây là quốc hiệu trước đây của chủ yếm Giờ ai còn dùng cái quốc hiệu đó nữa Đại biểu ca nhú mày nói Đúng vậy gia chủ Từ xưa đến nay vương triều thay đổi Quốc hiệu cũng sẽ thay đổi Đây là một việc làm cực kỳ có ý nghĩa tượng trưng Đại biểu cho cải triều hoàn hoán đại Không thay đổi quốc hiệu Đến lúc đó e rằng sẽ có chút danh bất chính ngôn bất thuận Một lão đầu vương gia nhắc nhở nói Cứ dùng thanh Vẫn là đại thanh vương triều Các người chưa nghe qua điền đại khương tề ư được rồi các người khẳng định chưa từng nghe qua vậy thì bây giờ chúng ta liền là vương đại chu thành vương khả trầm giọng nói điền đại khương tề đó là cố dự thời xuân thu chiến quốc ở địa cầu trước kia lúc ấy vương thất tề quốc vốn là hậu nhân khương tử nhà cũng là họ khương đến sau đại tộc họ điền giết chết vương khất thất họ khương tự mình làm quốc vương chỉ là vẫn dùng quốc hiệu tề nhờ đó lấy thời gian cực ngắn triệt đề ổn định chính quyền tề quốc vẫn cứ là tề quốc chỉ là quân vương đã là họ điền không phải là họ khương vương đại chu thanh chúng nhận sửng sốt không sai vương thất họ chu của đại thanh vương triều xưa kia đã bị chu yếm giết sạch chu yếm lại thành ma bằng với người không bằng với không người thừa kế chúng ta đứng già dưới danh nghĩa kế thừa đại thanh vương triều vậy liền danh chính ngôn thuận Đến lúc đó, chúng ta sẽ là chính thống của Đại Thanh Vương Triều. Thành kinh đó là Vương Đô Đại Thanh Vương Triều. Tất cả quân Việt đều biến thành thần loạn, loạn thần tạc tử. Do đó chúng ta có thể đứng ở điểm cao đạo đức, hiệu lệnh quân đội Đại Thanh Vương Triều ở các nơi cần vương, giúp chúng ta bình định nội loạn. Vương Khả giải thích nói, đám người đại biểu ca há hốc mồm vậy mà cũng làm được. Gia chủ chúng ta làm vậy, liệu có mặt dày vô dì quá không? Một tên đệ tử vương gia thần tình cổ quài nói Cầm bổng Lời của gia chủ mà ngươi cũng dám chất vấn à Tự mình tới chỗ tam thúc công nhận phạt đi Một tên đệ tử vương gia khác Ở cạnh quát mắng nói Thế là vương khả định ra phương thức tác chiến Của vương gia quân Thanh kinh Một tiểu viện bình thường Từ trong tiểu viện truyền ra tiếng mặt trượt xì sao Chủ yếm đang ở bên ngoài tiểu viện Cơ mặt co giật tiên hồi Cái thứ gì vậy Nhìn thấy lệnh bài thúc tổ đều không thèm để ý sao Còn nói dặn ta đừng chạy loạn Chú ý an toàn Thế là xong sao Các người đang làm cái gì Thúc tổ phải các người tới thanh kinh theo dõi tình hình Các người lại chỉ biết suốt ngày chơi mặt trượt à? Có thể có chút theo đuổi được không Mẹ nó Chú Yếm buồn bực không thôi Lần này chú Yếm tới thanh kinh rất là cẩn thận Chỉ là sợ bị đệ tử chính đạo ở trong thành biết được Thế nên vừa đến liền tìm tới đệ tử ma giáo Muốn bọn hắn làm hộ vệ cho mình nhưng mà đám đệ tử ma giáo này trầm mê mặt trượt há lại chịu đồng ý chứ cuối cùng chú yếm đành phải tự thân ra cửa đã cầm chỗ tốt của tử bất tử bất phạm rồi nhất định phải giúp hắn làm việc. Hey, giờ có khuyên đám quan viên kia nương nhờ chống trai bất tử phạm thì có lợi ích gì đám quan viên kia bị phế hết rồi hiện tại căn bản chẳng có chút quyền thế nào dù có nương nhờ thì cũng vô dụng Chú yếm lắc đầu dù cảm thấy bản thân đang làm chuyện vô ích song chú yếm vẫn chọn đi tới đệ một tên quan viên trong đó Chỉ là giờ đang buổi chiến đoạn Ở trên đường phố có lượng lớn tướng sĩ Thường xuyên tuần tra Chú Yếm lại không muốn bại lộ thân phận Vạn nhất bị đại từ chính đạo biết được Hắn đến thành kinh Vậy chẳng phải là xong đời sao Bọc đấy một thân áo bảo đen Lắc mình trong thành mất đợt Đi tới bên ngoài phủ đệ tiên quan viên kia Hộ bộ thị lang Lão đầu Nằm đó ngươi là người trung thành nhất với ta Giúp ta xử lý bao nhiêu công việc bẩn thỉu Giờ tuy bị tức đoạt quyền lợi nhưng mà còn rất nhiều con cháu gia tộc người vẫn đang làm quan ở bên ngoài, đồng thời nắm giữ rất nhiều quân đội, tài nguyên ở bên ngoài thành kinh nếu người đáp ứng trợ giúp cháu trai tử bất phạm, những con cháu kia nhất định sẽ nghe lời người. ờ, trước cứ đi quyền thế đã. trong mắt chủ yếm lói lên một tia kiên định. dậm chân, chủ yếm nhảy qua tường viện ngoài phủ hộ bộ thị lăng đi vào trong nội viện. vốn tưởng rằng ở trong nhà bị nhà hộ bộ thị lăng tất chắc có một mảnh ai thương tiêu điều, nhưng vừa tiến vào chủ yếu lại được chứng kiến một cảnh tượng rất là bận rộn náo nhiệt nhanh lên nhanh lên đại tướng quân lại muốn khởi dụng lão già nhanh cầm quan bào lão già ra đây nhanh chuẩn bị ngựa nhanh một chút lão già muốn vào cung lão già sắp được quan hồi nguyên chức nội viện rộ lên một thanh âm khiến chủ yếm nhìn mà nét mặt co rúm lại năm đó đại tướng quân và hộ bộ thị lang đấu sống đấu chết sau giờ đã có thể để hộ bộ thị lang quan ngồi nguyên chức được điều này là không thể nào Trên mặt chu yếm chất đầy và khó hiểu. Lặng không tiếng thở, chu vào trong phủ, rất nhanh liền tìm được hộ bộ thị lang, một lão đầu tóc trắng xóa. Kẻ hầu trong phủ rất là kích động, nhưng mà thần sắc lão già này lại vẫn cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên để cho đám thuộc hạ phục thị mặc độ y phục. Hộ bộ thị lang, chú yếm trầm giọng nói, lão già này đột nhiên nhú mày, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người áo đen đang đứng ngay cửa. Là ai Dám xông vào phủ của chúng ta Người đâu Có thích cách Im bồn Lão già quát này Lão già Mọi người kỳ quá nhìn về phía lão già Các người đi ra ngoài đi Canh giữ bốn phía Không được phép cho bất kỳ ai tới gần Lão già trầm giọng nói Hả Rõ Đám hạ nhân Rồn rập Lui ra ngoài Chú ếm đi vào đại sảnh Ngồi xuống chủ vị Lão già cung kính thị đẻ Lão nhân bái kín đại vương Hộ bộ thị lam Chuyện này là thế nào Ta vừa rời khỏi thanh kinh chưa đến một năm Ngươi liền đã đương nhờ người khác sao Chú Yếm cười lại nói Lão già khẽ cười khổ Đại vương Sao ngươi lại nhập ma Năm xưa tiên vương tại thế còn từng có ân với lão hù Lão hù thề vĩnh viễn trung thành với đại thanh vương triều Nhưng mà Đại vương Sao ngươi lại nhập má Được rồi Đừng có nói nhảm Ta hỏi người, người có phải đã quay sang nương nhờ cái tên hỗn đản vương đại tướng quân kia? chu Yếm trầm giọng nói, lão giả đắc đầu, Đại tướng quân tuy chiếm cứ thành kinh, nhưng mà đã ngay lập tức ổn định được thế cục, khiến khiến trong thành kinh không hề có ác ôn làm loạn, cũng tính là xứng đáng với bách tính. Đối với đám cựu thần chúng ta cũng không có bất kỳ trù giọng nào. Lão Hù sinh là người của đại thanh, chết là quỳ của đại thanh, tự nhiên sẽ không nương nhờ hắn. Không nương nhờ hắn? <cười> vậy thì được Chú Yếm lạnh giọng nói Chẳng qua những người khác thì chưa chắc Đại vương, người cũng biết Đại tướng quân chiếm cứ thành kinh bây giờ Mang họ vương Lão già nói Nói nhàng, hắn là do ta cất nhắc Ta hát lại không biết Chú Yếm trầm giọng nói Không, ý ta nói ở đây là Vương, trong chữ vương khả Lão già nhẹ giọng nhắc nhở Chú Yếm đột nhiên biến sắc Ngươi là nói Đại tướng quân là thuộc hạ của Vương Khả Điều này Điều này Điều này sao có thể chứ Trước kia Lão Hồ cũng cảm thấy không thể nào Nhưng mà Đại Vương Ngài xem Lão già lấy ra một tấm thiệp mời Thiên Tổng Yến chủ Yếm kinh ngạc nói Hôm nay Đại tướng quân bày tiệc rượu trong Vương cung Mời đám quan viên chúng ta Và rất nhiều lão quan viên sớm đã lùi xuống trước dự tiệc Người nhìn chữ ký phía dưới cùng xem Trừ Đại tướng quân ra Còn có ai Lão già nói Vương khả Vương khả Hỗn đàn này Hỗn đàn này Không ngờ hắn lại bố trí người tiềm phục bên cạnh ta nhiều năm như vậy Hỗn đàn Chú Yếm tức giận không thôi Người trong phủ Tưởng là ta được khởi dụng Nhưng ta cảm thấy Thiên tẩu yến này khẳng định không đơn giản Chưa chúng ta ra Còn rất nhiều lão thần năm đó từ bị ngươi trụ xuất Tất cả đều bị buộc đến dự tiệc Ta không biết rốt cuộc bọn hắn muốn làm cái gì Lão già cười khổ nói Ta đi chung với ngươi xem sao chu Yếm trầm giọng nói Trong lòng chú Yếm tràn đầy hận ý đối với Vương Khả Nhân dịp này hắn cũng muốn đi Xem xem cơ hội tiêu diệt Vương Khả hay không Được rồi Lão già khẽ gật đầu Người nghe kỹ cho ta Người ta hận nhất chính là Vương Khả Người tuyệt đối không được nâng nhờ vào gia tộc của Vương Khả Đợi sau này ta sẽ chỉ cho người một quân Việt Dù là hiện tại ta không thể xưng Vương Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác đi theo Vương Khả Chú Yếm trầm giọng nói Lão già khẽ cười khổ, gật gật đầu Cứ thế, rất nhanh chú Yếm liền cùng theo lão già ngồi lên xe ngựa đi thẳng về phía vườn cung Hôm tây hôm nay, mở tiệc Thiên Tẩu Yến Mời tất cả quan viên đủ lớn nhỏ tại Thanh Kinh Và tất cả những quan viên đã về hưu tới dự Mặc dù mọi người không biết được mục đích của Yến tiệc này là làm gì Nhưng chỉ riêng cái tên Vương Khả đã đủ khiến cho quan viên chú ý Trận chính biến mấy chục năm trước Tất cả mọi người đều vẫn còn nhớ rõ Vương Khả tạo phản, long trời lở đất. Bao nhiêu người ủng hộ, nếu không phải sau cùng đệ tử tiên môn nhúng tay can dự, sợ rằng đại thanh Vương Triều sớm đã bị đổi chủ Mà giờ, Vương Khả quay về. Có người mong đợi Vương Khả, có người lại lộ vẻ không đáng. Hiện nhiên sau mấy chục năm, danh tiếng của Vương Khả đã không còn được như trước. Rất nhiều lão già không nguyện ý tới dự. Nhưng mà, dưới sự ép buộc của Vương Gia Quân, bọn họ không thể không tới. Thiên Tàu Yến được tổ chức. Ở quảng trường lớn, ngay trong vương cung Nơi đây sớm đã được bài sẵn tiệc rượu. Chúng quản viên đi đến Lập tức có người đi ra ăn trí ngồi xuống Thân phận hộ bộ thị lang tương đối cao Vị trí nằm ngay hàng đầu Chủ yếm giống mình trong áo bào đen Không mấy người để ý tới thân phận quán Được ăn vị ngay sát bên cạnh hộ bộ thị lang Chúng quản viên gặp nhau Ai nấy đều thổn thức không thôi Đoạn thời gian này bị giam trong phủ Qua thực là khó chịu Xong đã có thể trở thành quan lớn Chút thành, thành phủ đương nhiên vẫn phải có Rất nhanh Người đến đông đủ Bốn phía đều có tướng sĩ chấn giữ Vương Khả được đám người đại biểu ca vây quanh Chậm rãi đi tới hàng đồng Vương Khả Chu Yếm thoáng hiếp mắt lại quả thực là Vương Khả sao Hắn còn sống sao Hắn thật đi tu tiên Nhìn vẫn quá trẻ tuổi Mấy chục năm Dung bạo lại vẫn chẳng thay đổi Hắn là muốn làm gì Còn định tranh bá thiên hạ nữa sao Hừm <cười> Một đám quan viên già đầu nhìn thấy Vương Khả đi đến trước mặt Thần thái mỗi người mỗi khác Oán khí tích lũy đoạn thời gian gần đây Như là chợt tìm được chỗ phát tiết Dồn dập chỉ trò về phía Vương Khả Vương Khả đứng trước mặt đám quan viên Cười khẽ nói Nhiều khuôn mặt xa lạ quá nhỉ Đương nhiên cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc Chỉ tiếc trên mặt các người Đã không còn nhiệt huyết nằm đó Chỉ là còn lại vẻ tang thương chán trường Vương Khả Người gọi chúng ta tới để chế nhạo bẩn cả chúng ta Hộ bộ Thị Lang trừng mắt nhìn Vương Khả nói: Hộ bộ Thị Lang, Ồ, đã lâu không gặp. Ta nhớ năm đó người mời mới vào hộ bộ, từng là muốn làm chút chuyện cho nạn dân quê nhà, bốc lên phong hiểm bị trách phạt mấy chức, mất chức cũng phải thượng tấu, thỉnh cầu triều đình cấp phát tiền lương cứu tế nạn dân. Một lòng vì nước vì dân. nhớ khi ta tạo phản, người còn sảng giọng mắng ta là loạn thân tặc tử. <cười> Hay cho một tên thanh quan trung thần có khí tiết Nhưng mà Mấy năm ta rời đi Dưới tay chu yếm quan chức của người càng làm càng lớn Lại chưa từng viết qua thêm tấu chương nào tạo phúc cho dân Ngày ngày nghĩ đến cách bóc lột ngân lượng từ các đời Để cho chu yếm tiêu xài hoang phí Đường đường một tên thanh quan Lại đọa lạc thành cự tham Không nếm gì đến sinh tử của bình dân bách tính Chỉ một lòng muốn giữ Chiếc mũ trên đầu Được, được lắm Người của ngày xưa còn sống nữa không Vâng khả cười hỏi Ngươi ngươi Hộ bộ thị lang nghẹn họng Không nói được nên lời Nhưng là Những lời vương khả nói ra Câu đầu tiên đều là thực Hộ bộ thị lang nhất thời Không biết nên phản bác như thế nào Chú Yếm ngồi cạnh bên cũng biến sắc Ngữ điệu tên vương khả này Nghe cứ như là Ta hôn quân vậy Mẹ nói chứ Bây giờ lão tử đã là kim đan cảnh Có thể giết chết người bất cứ lúc nào Chú Yếm kiểm tra tứ xứ Nhìn xem liệu có cường giả quanh đây Rốt cục Chỉ cả vừa động thủ Lập tức hành tung sẽ bị bại lộ Dẫn đến đại từ chính đạo về giết Hộ bộ thị lăng Còn có lẽ bộ thượng thư Còn có Vân Khả Chỉ tới từng quan viên Thoáng chốc Vân Khả đã một hơi của trách Hơn mười tên lão giả Và trần từng điều tội trạng của bọn hắn Nhất thời sắc mặt đám quan viên tại trường đều đen hết cả Vân Khả Đây chính là thiên tẩu yến Mà người mời chúng ta đến dự sao Mục đích Chỉ là muốn chế nhạo chúng ta Yến tiệc như thế Ta không ăn nổi, cáo tử Hội bộ thị lang tức giận nói Ta cũng không ăn nổi Đám lão già rôn rập đứng dậy Vâng khả cười lạnh, Vùng nước vung cức đạp lật tung trước bàn trước mặt Quanh một tiếng chiếc bàn ngã đổ Tất cả lão già tại trường đều kinh hãi Ăn sao? <cười> Mời đám các ngươi tới ăn Ta đều cảm thấy buồn luôn Một đám sâu mọt quốc gia Một đám tham quan ngồi không ăn bắp Một đám công địch của nhân dân Một đám đào cự đặc ăn thịt uống máu trên thần bách tính. Đại thành vương triều diệt vong chính là bởi vì đám các ngươi. Nhân dân đại thành vì các ngươi mà chịu đủ tai nạn. Đại thành vương triều hủy diệt. Đều tất cả là vì các ngươi. Mời các ngươi ăn cơm sau Ghê tập. Vương khả mắng trời. Tiếng trừ mắng kia mắng cho nguyên một đám lão già. Phòng mang trợn mắt. Tức tối không thôi. Vương khả. Người dám vô không ta? Vương khả. Lão hủ làm quan nhiều năm như vậy rồi Còn chưa ai dám mắng ta một tiếng quan tham Vương khả Người có tư cách gì mà nói chúng ta Trong cơn phẫn nộ Đám lão đầu cũng chửi ẩm lên Như thế đã không bị không sợ Vương khả trả thù nữa Được <cười> Được lắm Đã thế Vậy để Vương khả ta lý luận một phần Ta hỏi các người Trước đây các người làm quan là vì cái gì Vương khả nhìn đám quan viên hỏi làm quan là vì cái gì? đám lao đầu nhúm mày nhắc lại câu hỏi. hộ bộ thị lang người nói xem người làm quan là vì cái gì? người còn nhớ lúc người trẻ tuổi người làm quan là vì cái gì không? người còn nhớ được sơ tâm không? Vân khả hỏi. ta Tà... hộ bộ thị lang nhút chặt mày trầm tư. câu hỏi của vương khả rất đơn giản nhưng lại khó trả lời bởi vì tùy theo nhiều năm làm quan, tầm tư rất nhiều người đã sớm biến đường sờ gia đình ta rất khốn khổ, vì muốn thay đổi vận mệnh, ta mới gian khổ học hành. Một lão già hồi tưởng lại, thay đổi vận mệnh từ bị quan viên ngồi trên đầu điị đi đái, đổi thành bản thân ngồi trên đầu bách tính điị đi đái. <cười> lẽ bộ thượng thư người có nhận ra, người đã sớm biến thành cái loại người mà người căm ghét xưa kia. Vương Khả diễu cợt nói, nhất thời nét mặt của lão già kia. Lúc đỏ lúc trắng Không phải không phải. Đường sở ta làm quan cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp Giúp đỡ bách tính khổ nạn Một lão già khác co mày nói Vậy người đã làm gì Bao năm qua đại thanh vương triều Thiên tai nhân họa nhiều vô số kể Người đã làm được cái gì Còn không phải là chỉ biết bó bó giữ mình Còn không phải chỉ cầm lấy bổng độc Hưởng lấy thành phúc Đâu có để ý tất nạn dân sống chết Hình bộ thượng thường Người đã làm được cái gì Vương khả diễu cợt nói. Ta. Nét mặt lão già vừa lên tiếng trở nên rất khó coi. Nhất thời chúng nhân không biết phải làm thế nào. Chúng ta cũng muốn. Nhưng mà. nếu mà hoàn cảnh không cho phép. Tiền vương tru yến tại vị Chúng ta căn bản là hết cách. Một lão già đáng chát nói. Đúng vậy. Không thể trách chúng ta. Là tiền vương tru yến bất tài. Ta viết qua rất nhiều tấu chương nhưng đều đã chìm vào biển lớn. Ta cũng vậy. Ta cũng đành chịu Tiền vương chú yếm hào đại hỷ công Chầm mê tiểu sắc Cả ngày chỉ nghĩ đến tuyển tú nữ Tiền cứu tế đã bị hắn tiêu mất Chúng ta Trong đám đông Chú yếm biến sắc Sao đột nhiên lại biến thành đại hội đấu tố ta vậy Ta cất nhắc các ngươi để các người đấu tố ta đấy hả Lương tâm các ngươi để đâu hết rồi Chư vị chửi dù chỉ trích Cũng không thay đổi được sự thực là Đại thành đã bị diệt vong Nhưng mà các ngươi làm quan nhiều năm như vậy Chẳng lẽ vẫn không hiểu được tại sao mình đã làm quan Cái gì là quan Quan phải làm gì Các người có biết không Vương Khả nhìn về phía chúng nhân Gần giọng hỏi Đàm lão già nhìn Vương Khả Chúng ta đợi làm quan Chúng ta không biết Chẳng lẽ người biết sao Người làm quan phải vì thiên địa lập tâm Vì sinh dân lập mạch Vì chứng đạo thánh hiền Vì vạn thế mở thái bình Đây mới là quan Các người làm được sao? Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói Người làm quan phải vì thiên địa lập tâm Vì sinh dân lập mệnh Vì trứng đạo thánh hiền Vì vạn thế mở thái bình Lập tức người một đám lão già toàn thân run lên Rồn dập ngước mắt gì về phía Vương Khả Thần sắc anh ấy đều chất đầy hồ thẹn Chỉ có thực lực Chỉ có thực sự đến cảnh dưới kia Thì mới có thể nói ra được những lời như vậy Cũng chỉ có thể nói được những lời như vậy Mới có thể chứng minh phẩm đức Vương Khả Cao thượng tới mức nào Chứng minh bọn hắn làm quan bẩn thiểu đến đâu Nghĩ lại chính các người xem Lúc mới làm quan cũng phải có tâm tư như vậy chứ Đúng không Lại nhìn xem các người những năm qua Rốt cục đã làm được cái gì Nguyên nhân đầu là bởi vì chu yếm sao Là bởi vì chính bản thân các ngươi, Các người quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của chính mình Các người bị tư dục làm cho vắng đầu Quên mất bùn phận làm người làm quan Vương Khả trách mắng Nhất thời Một ít đáo đầu Tình tượng kích động Vành mắt ươn ướt vì bà hành vi năm qua của mình mà hổ thẹn không thôi. nhờ đến lúc mới làm quan, thề phải vì bách tính làm chút chuyện, kết quả lại thành một đám cỏ đầu tường, gặp sao hay vậy. Vân khả nhìn lão già xấu hổ chảy cả nước mắt ở trước mặt, nhất thời trong lòng không khỏi rơi nên cảm giác kinh kỳ và hoan hỉ mẹ nó, ta còn chuẩn bị rất nhiều cổ văn chuyên dùng trang bước trên địa cầu, tính tẩy não các ngươi một phen, thật là triệt đề, khiến các ngươi toàn lực ủng hộ vương già chúng ta. giờ mới chỉ nói được có mấy câu mà các ngươi đã chịu hết nổi rồi. Buông tay đầu hàng rồi sao Vì thiên địa lập tâm Vì sinh dân lập mệnh, Vì chứng đạo thánh hiền Vì vạn thế mở thái bình Chủ Yếm sớm đã há miệng Trên đời này sao sẽ có cái loại người mặt dày vô sỉ như vậy Vương Khả Ngươi đánh giấm Đây là lời mà ngươi có thể nói ra được sao Ta biết ngươi bao năm như vậy rồi Chả đã còn không hiểu rõ con người của ngươi Ngươi làm sao mà có mặt mũi nói ra được những lời đó Khoan nói đầu xa ta chỉ nói riêng cái đoạn thời gian ở Thần Long Đảo thôi. người vì Thiên Điện lập tâm cái khỉ khô ấy suốt ngày chỉ biết chơi mặt chớp kiếm tiền, lời như vậy người cũng xứng sao? Chu Yếm rất muốn lập tức đứng ra vạch trần bộ mặt thật của Vương Khả, nhưng mà trải nghiệm ở Thần Long Đảo khiến Chu Yếm hiểu được muốn đối phó Vương Khả tuyệt đối không thể lơ là coi thường. Giờ nhìn như là bốn phía gió êm sóng lặng, nhưng vạn nhất có đệ tử chính đạo quanh đây thì phải làm sao? chờ đã, cứ chờ thêm một lát. Đợi Vương Khả thổi ra châu xong rồi, một mình đi xuống, sau đó bản thân lặng lẽ đi theo ám sao hắn. Chủ yếm không tin lời lẽ của Vương Khả, nhưng mà đám quan viên lại bị kích động, dâng lên cảm xúc trong lòng. Còn nhớ chí khí trước kia sao? Đã bao nhiêu năm, xa đà một đời, sợ đã ma diệt rồi ư? Mỗi ít quan viên buồn bực thất bại, càng lã chã rơi lệ. Vương Khả, đại thánh vương triều đã diệt vong. Giờ ngươi nói với chúng ta những điều này có ý nghĩa gì đâu. Hộ bộ Thị lang thở dài nói. Ngay mắt đó, không chỉ hộ bộ Thị lang mà rất nhiều quan viên vừa rồi cố nén cảm xúc cũng đều đã khóc ra tiếng. Đại thành xong rồi. Không quản đời này làm được chuyện gì lợi ích, lợi dân nào không. Nhưng tận mắt chứng kiến vương triều mình phục vụ cả đời bị diệt vong. Ai cũng khó tránh khỏi cảm giác thỏ tử hồ bi. Nỗi đau mất nước kết hợp với cảnh ngộ chán nản như bây giờ. Càng khiến cho người ta thương tâm rơi lệ Ai nói Đại Thanh Vương Triều xong rồi Chỉ cần một ngày còn có Vương Khả ta đây Đại Thanh không vong Đại Thanh Vương Triều vĩnh viễn vẫn tồn tại Vương Khả sảng giọng quát Tiếng quát này cắt đứt tiếng bi khóc thảm thương của chúng nhân Ai đấy đợi mờ mịt Nhìn về phía Vương Khả Ta... Ta nghe thấy cái gì? Đại Thanh Vương Triều vẫn tồn tại Không thể nào Dòng tộc Vương Thất sớm đã chết sạch Người còn sống duy nhất là đại vương tru yếm Cũng đã gia nhập tiên môn Đệ tử tiên môn đều nói Muốn vào tiên môn Nhất định phải chặt đất Trần Duyên Không được tiếp tục nắm giữ vương vị nhân gian Đại thành sớm đã đi đứt rồi Một đám lão thần lắc đầu đắng chát nói Mì mắt chu yếm lại không ngừng nhảy lên Cứ cảm thấy có gì đó không đúng Vương khả muốn làm gì Lấy một mình Nâng chọn cả một đại thanh vương triều sao Vị trí đại thành Mình đều từ bỏ không cần Giờ người lại muốn dơ tài cứu vãn sao Cứu vãn thế nào được? Chư vị Lời vương Khả ta nói tuyệt không giả Ở chỗ này của ta Có một phần di chiếu tiên vương lưu lại Hôm nay mời mọi người tới Chính là muốn để mọi người thấy được Đồng thời nói cho mọi người biết Đại thanh chưa vong Đại thanh vẫn còn Đại thanh còn có người thừa kế Vân Khả trầm giọng nói Cái gì Di chiếu của chú yếm Hồ Bộ Thị Lang kinh ngạc nói: "Ta, ta không viết gì chiếu." Chu Yếm kinh ngạc nhìn Thánh chỉ được Vương Khả nâng lên trong tay. "Không phải của Chu Yếm, mà là của phụ thân Chu Yếm. Đây là di chiếu tiền vương Đại Thanh vương Triều năm xưa lưu lại." Vương Khả trầm giọng nói: "Vương Khả, vừa rồi ngươi nói Đại Thanh còn có người thừa kế, chẳng lẽ tiền vương có con riêng à?" Hồ Bộ Thị Lang kinh ngạc nói: "Đại Thanh còn có người kế thừa." Đàm Đạo Thần lập tức kích động nói: Chú Yếm tròn mắt nhìn Vương Khả Cha ta còn có một đứa con riêng sao Sao ta lại không biết lẽ bộ thượng thư Người tới đọc cho mọi người nghe đi Vương Khả đưa thánh chỉ cho một lão đầu Ở trong đám Lão đầu kia lập tức tiếp lên Sảng giọng đọc to bản Vương tự biết thời gian không nhiều Nên lưu lại phần di chiếu này Phòng khi nước mất nhà tan Có thể cứu vãn cản khôn trong nước lửa Sau khi ta chết Đám Vương tử Tất chất tranh đoạt vương vị Nếu tiền môn nhúng tay Dẫn đến các con ta chết sạch Không người kế thừa vương vị Ta lập di chấu này Nhường ngôi cho vương khả Con người của vương khả Yêu dân như con Lòng mang thương sinh Vì đại thanh vương triều Làm ra vô số cống hiến Bản vương lập vương khả là tân vương của đại thanh vương triều Mong chư vị ái khanh ắt tuần theo Đọc xong Chúng nhận tại trường chim đắm trong thanh lặng, Chú Yếm càng là trợn tròn mắt Vương Khả Người mặt dày vô sỉ Chiếu thư giả dối như thế này mà người cũng làm ra được sao Tiền Vương làm sao có thể Viết ra cái chiếu thư như thế Còn yêu dân như con Lòng mang thương sinh sao Người đang tự thiếp vàng lên mặt mình Người quá là vô liêm sỉ Đây là chiếu thư giả Chú Yếm lập tức hồ lên Lúc này chu Yếm đã nhịn hết rồi Mẹ nó chưa Lần đầu tiên thấy người có cầm ra chú thư giả bệnh bạ Còn viết được những lời lẽ buồn đôn đến như vậy là cùng Chú Yếm hồ lớn Vốn tưởng sẽ bại lộ thân phận Nhưng mà lúc này Như một đám lão đầu đều mang nhìn chằm chằm vương khả hiển nhiên Thần thái của bọn hắn cũng là kinh ngạc Không khác gì chú Yếm Nhờ thế mà ngược lại giúp chú Yếm che đậy Vị mặc áo đen này Chính là thị vệ hộ bộ thị lang mang tới sao Nói rất thầy Không sai Đây là chú thư giả Sáng hôm nay ta mới viết đấy Vương Khả thả nhiên gật đầu thừa nhận Hả Sắc mặt Chu yếm cứng đờ. Người còn có mặt mũi thừa nhận sao Thần tình còn rất là tự hào Mẹ nó sao người dám Chúng đáo giả đang tính chất vấn Vương Khả Nhưng nghe được Vương Khả đột nhiên thừa nhận đây là giả Cả đám đều không khỏi sừng sốt Các vị Vừa rồi ta nói đây là chú thư thật Có phải các vị định liệu mạng với ta không Vương Khả nhìn xuống đám lão đầu Không sai Chúng ta sinh là người đại thanh vương triều Chết là quỷ đại thanh vương triều Há mặc ngươi u mệt tiên vương Không sai Vương Khả Anh lộc của vua Tự nhiên về cúc cung tận tụy Chúng ta liều chết cũng sẽ không để ngươi trộm lấy Giang xuân đại thanh vương triều Chiếu thư giả sao Người mới lấy giả làm thật Người có xứng với tiên vương không Đám lão đầu giận mắng <cười> Hay cho câu súng làm người đại thanh vương triều chết làm quỷ đại thanh vương triều hay cho ăn độc của vua tự nhiên phải cúc cung tận tụy hay cho cầu xứng với tiên vương không được được được lắm các người không sợ chết lại ai đấy đều là giặc diệt quốc vương khả nhìn chằm chằm chúng nhân lạnh giọng quát nói người nói cái gì <cười> ta nói cái gì sao ta hỏi các người đại thanh vương triều sụp đổ bây giờ các lỗ quân tuyệt đang tản sát lẫn nhau các người đều biết việc này đúng không Vương Khả trầm giọng hỏi Chuyện này ai mà không biết Chúng ta hết cách rồi Một tên lão già trầm giọng nói Quân Việt hỗn chiến Dân chúng lầm than Các người biết không Năm nay đại hạn Vốn đã là thiên tai không ngừng Xương trắng đầy đường Thì giờ sao Quân Việt hỗn chiến bách tính tử thương bộ số Thê thảm khôn cùng Không khác gì địa ngục trần gian Các người có biết không Vương Khả gần giọng hỏi ta... Chúng ta hết cách Lại một lão già như mày nói Cái giấm ý Quân kiệt thốn chiến cái gì Ta nói cho các người biết bất tính lầm than Đều là do các ngươi hại Vương Khả quát mắng, Vương Khả Người điên đảo trắng đen Ngươi Đám lão già trận mắt nói Ta điên đảo trắng đen <cười> Vậy ta hỏi các người Nếu phần chiếu thư này là thực Các người có nguyện ý tuân theo không Lần nữa cấp tốc Dựng đến chính quyền Trung ương Đại Thanh Vương Triều Truyền đạt chỉ lệnh Trung ương hiệu lệnh các nơi trong thiên hạ để đại thành nhanh chóng an định lấy tốc độ nhanh chóng để tiêu diệt đám loạn tộc giúp bách tính khôi phục cuộc sống yên ổn các người có nguyện ý không vương cả trầm giọng hỏi nhưng nhưng đây là chiếu thư giả chúng ta làm sao có thể tuân theo được hộ bộ thị lang trừng mắt nói không sai chúng ta không thể nào đáp ứng đại thành vương triều là giang sơn chu thị một tên ngoại nhân họ vương như ngươi mà dám chiếm lấy giang sơn Lễ bộ thượng thư giận băng vậy mới nói các người chỉ quan tâm đến huyết thống quần vương chứ không có để ý tới dân chúng sống chết dân chúng sống chết không có liên quan gì tới các người đúng không Vân khả trầm giọng hỏi chúng ta nét mặt ai nấy đều cứng đờ <cười> các ngươi các ngươi chẳng lẽ không biết nuôi sống các người không phải là chu yếm mà là vương triều đại thanh đối tượng các ngươi thần phục là đại thanh vương triều Chứ không phải là huyết thống của bản thân Chu Yến. Vân Khả hướng xuống đám đông quát nói. Thế chẳng phải là như nhau. Hộ bộ Thị lang Thị Thảo. Khác. Khác chứ. Chu Yến là Chu Yến. Đại Thanh Vương Triều là Đại Thanh Vương Triều. Đại Thanh Vương Triều không phải là con riêng của Chu Yến. Chu Yến chỉ là một phần của Đại Thanh Vương Triều. Đại Thanh Vương Triều bao gồm Chu Yến. Bao gồm cả ngàn ngàn vạn vạn Lê Dân Bách Tính. Ngàn ngàn vạn Lê Dân Bách Tính mới là bộ phận quan trọng nhất. Tổ thành đại thanh vương triệu Đối tượng các người thần phục Không phải là chu yếm Mà là bách tính Mà là thường dân Các người hẳn nên vì thiên địa lập tâm Hẳn nên vì bách tính lập mệnh Vì chúng đạo thánh hiền Vì vạn thế mở thái bình Các người không phải là của riêng ai Các người là thương sinh Các người là dân chúng Các người làm sao lại thành chó cảnh của chu yếm được Các người có xứng với quan phục quát trên người không Các người có xứng với mong mỏi của dân chúng không Vâng khả Gần như là hét khẳng cả giọng Tiếng kêu gào giống như là Hồng Trung Đại nữ, Chấn cho tâm can tất cả mọi người trường đều run lên Chỉ dưỡng có chủ yếm vẫn là trừng mắt nhìn Vương Khả Mẹ nó Người thật đã biết thôi Chỉ với ba câu đôi lời liền muốn xóa tên ta khỏi Đại Thanh Vương Triều Làm quan Các người có lỗi với chuẩn tắc làm quan mà ta nói vừa rồi Nhìn lại đi Bồng lộc các người là từ đâu Vinh hoa phú quý của các người là từ đâu Vương Khả chất vấn là triều đình cấp. Một tên quan viên nhỏ giọng nói, không sai. người có thể nói to hơn một tí được không? đúng là triều đình cấp phát bổng lộc, nhưng bổng lộc của triều đình là từ đâu mà có? là chu yếm biến giả cho các ngươi? không, là thương sinh, là bách tính, là thuế bọn hắn giao nộp lên nuôi sống các ngươi, là mồ hôi nước mắt của nhân dân, thương bằng đến cho các ngươi cuộc sống hưởng thụ tốt đẹp, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Là nước luộc bắt ra từ thịt xương của Bách Tính Không phải là chu yếm Là Bách Tính Vân Khả quát nói Giờ đây Lúc Bách Tính lầm nguy Bị các vương quân tuyệt ước hiếp Sống không bằng chết Cái đám quản viên các ngươi lại chỉ biết trơ mắt nhìn dân chúng chịu khổ Không nghe không hỏi Chỉ một câu Đã cũng hết cách là xong xong Vân Khả diễu cợt nói Nhất thời đám lão già dồn dập cúi đầu Thần tình thống khổ Các người nhớ cho kỹ Bồng lọc của các người đến từ một hôi nước mắt của nhân dân. Người đang làm, trời đang nhìn, xem xem đời này các người đã làm được gì. Sâu mật, một đám sâu mật. Vương khả mắng, một ít lão đầu hồ thiện lên đến đầu nước mắt. Cách đó không xa, chú Yếm sớm đã ngây dại. Người mắng một đám lão già đầu như thế, hay hò lắm sao? Vương khả, vậy người nói xem, chúng ta có thể làm được cái gì? Hộ bộ thị lang nghiến răng nghiến lợi nói. Đại Thanh Vương Triều đã đủ loạn, không thể tiếp tục loạn nữa, phải để bách tính an định. Cách thức nhanh nhất chính là tuyên bố Đại Thanh Vương Triều vẫn còn, chính quyền trung ương ở Thanh Kinh vẫn còn. Các người đều là nguyên lão trong triều, Môn Sinh bố khắp thiên hạ, chỉ cần các người viết thư đến các Đại Thanh trì để Môn Sinh cố lại của các người tuyên bố ủng hộ chính quyền mới do vương gia ta kế vị, để Đại Thanh Vương Triều nhanh chóng ổn định, khôi phục trật tự lúc trước, khiến phản quân không cách nào tuyển được binh lính chặt đất nguồn tiếp tế biến bọn hắn thành lục bình không dễ như vậy các lộ phản quân liền xét tự sụp đổ bách tính cũng được trở lại với cuộc sống yên bình vương khả trịnh trọng khuyên nhủ vương khả người người muốn chuyển chiếu thư từ giả thành thật chu yếm tức giận nói tất cả lão già đều nhìn vương khả tự nhiên không thể làm theo chiếu thư vương khả ta đã gia nhập tiền môn là người xuất gia làm sao có thể kế thừa vương vị thế nên ta nhường ngôi cho đại tướng quân Hắn sẽ thành người kế thừa hợp pháp nhất Của đại thanh Vương Chồng Vương Khả lôi ra đại biểu ca Nãy giờ đang đứng bên cạnh Đám người đại biểu ca sớm đã há mồm Vẫn là gia chủ lợi hại Thổi loạn một trận Đám lão ngoan cố kia đầu rơi lệ không ngừng Hắn xong Chúng quan viên nhìn sang đại biểu ca Không sai Chư vị Vẫn là câu hỏi ta nói lúc đấy Các người còn nhớ sơ tâm của mình không Các người làm quan là vì cái gì Chẳng lẽ các người Không muốn làm chút chuyện cho bắt tính sao Không sai Các người có thể không quản Dù sao Đại Thanh Vương Triều cũng đã bị hủy Phiến cố thổ mà các người yêu quý này Sắp phải sinh linh đổ thán Có lẽ Một ít gia tộc trong các người có thể kiên trì được Nhưng mà những dân chúng vô tội kia thì sao Dân chúng mang đến quyền thế cho các người thì sao chư vị Đại Thanh Vương Triều Cần nhờ cánh tay những dân cột quốc gia như các vị bảo vệ Thứ các người cần bảo vệ Không phải là tên khốn nạn tru yếm Mà là Đại Thanh Vương Triều Vương Khả khuyên nhủ Đám lão thần xa vào trầm ẩn Chú Yếm tưởng như là muốn nổi điên Mẹ kiếp Người mới là cái tên khốn nạn ấy Chú Yếm dẫn Đại Thanh Vương Triều vào con đường hủy diệt Các người cũng là một phần trách nhiệm Bao năm qua Các người quá dùng tung hắn Bây giờ chính là lúc các người cứu vãn Đại Thanh Vương Triều Đồng thời một khi Đại Thanh Vương Triều được cứu vãn Các người tất cả ghi tên sử sách Gia tộc môn nhân các người đều sẽ vì đó mà thơm lây Sĩ đồ thuận buồm xuôi gió thành là mẫu mực cho thiên hạ, được ngàn vạn bách tính tán dương. Các người chính là đại công thần của vạn thế thái bình. Vương Khả trầm giọng khuyên nhủ. Nhất thời, chúng lão thần đều khẽ run rẩy. Có không ít người bị đại nghĩa của Vương Khả thuyết phục, nhưng ít người lại thì không. bọn hắn vẫn cứ chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân. Sau khi nghe được câu nói sâu cùng kia của Vương Khả, thì rốt cục đều động lòng. Đúng, thiên hạ loạn thế, gia tộc mình dù đang ở nơi khác, không biết lỗi bị bắt nốt như mình bây giờ nhưng mà trong loạn thế ai dám chắc sẽ có tuyệt đối an toàn lúc nào cũng có thể bị loạn quân giết mất khi đó hết thầy đều đi đứt nhưng mà theo vương khả toàn được ủng hộ vương gia kế thừa đại thống như vậy mình liền thành khai quốc công thần gia tộc cũng sẽ theo đó mà phồn vinh muôn đời tức thì không ít đảo già bị lợi ích hấp dẫn dẫn đầu mở miệng trước vương khả người nói đúng những năm này mặc cho cái tên hôn quân chu yếm kia làm sằng làm bậy mới khiến đại thành vương triều đi đến diệt vong chúng ta chẳng làm gì ta thật có lỗi với đại thanh vương triều, có lỗi với bách tính đại thanh, có lỗi với bồng lộc được nhận, có lỗi với quan bảo đang bằng. ta sớm đã quyền mất nguyện vọng khi bước vào quan trường năm xưa. là người đã thức tỉnh ta, ta không thể giả bộ hồ đồ được, ta phải phối hợp với người. ta thừa nhận phần chiếu thư này là thực, ta phải làm chút chuyện cho bách tính, ta phải làm chút chuyện xứng đáng với sơ tâm. ta ủng hộ vương gia kế thừa tính chính thống của đại thanh vương triều. một tên lão thần đứng ra nói, lẽ bộ thượng thừa. Cảm ơn người nguyện ý làm chút chuyện vì bách tính. Ta thay mặt thương sinh cám ơn người. vương Khả trịnh trọng nói. Ta cũng nguyện thừa nhận chiếu thư này là thật. Ta muốn viết thư cho môn sinh cố lại. Để bọn hắn ủng hộ đại thanh vương triều của vương thị. Ta cũng nguyện thừa nhận chiếu thư này là thật. Ta muốn thông báo cho các con cháu đang lĩnh binh trên bên ngoài. Để bọn hắn đừng gia nhập các lộ quân Việt. Phải trung thành với đại thanh vương triều. Chúng ta nguyện thừa nhận chiếu thư này. Nhất thời một đám lão thần lần lượt biểu thị nguyện ý phối hợp với chú thư giả kia. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Bồng lộc các người là đến từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, đối xử tàn tệ với nhân dân, trời cao không dung, người đang làm, trời đang nhịn. Bỗng trúc trên quảng trường, bộ đám lão đầu giõng giạc lên tiếng, nguyện dùng toàn bộ lực lượng nhân bạch nắm ở trong tay ủng hộ đại biểu ca của Vương Khả đăng cơ xưng vương nguyện ý công nhận chiếu thư giả kia là thật nguyện dùng bả vai chứng minh nâng dậy đại thanh vương chồng ngay cả hộ bộ thị lang lên đến dẫn vào Chu Yếm và Vương Cung lúc này cũng đang rõ ràng tuyên bố bộ dạng cực kỳ hưng phấn hệt như một đám bị bán hàng đa cấp tẩy não vậy giả đó là giả Vương Khả cũng nói rồi chiếu thư kia là giả mà các ngươi bị điên à Chu Yếm phẫn nộ không thôi Đáng tiếc tiếng kêu của đám lão đầu quá lớn Khiến giọng chú Yếm hoàn toàn bị chìm ngập Chu Yếm nhìn đám lão thần kêu thét Muốn nói phát động toàn bộ năng lượng của mình Ủng hộ gia tộc Vương Khả Lập tức không khỏi giận sôi gan Các người điên cả rồi sao Vương Khả mặt dày vô sỉ Hắn làm thế Là vì vết chỗ tốt thôi Vương Khả Người khinh người quá đáng. Chú Yếm lập tức sốc bũ che mặt lên Nhảy đi ra Nhìn đây cho mọi người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 Thành kinh Trên quảng trường vương cung Vương khả cầm một phần chiếu thư giả Giả đến không thể giả hơn được nữa Thậm chí còn ngang nhiên nói thẳng với mọi người Đây là chiếu thư giả Nhưng mà chuyện tà môn xảy ra Sau một hồi khoe khoang phét lác của vương khả Đám lão đầu như thế là cùng bị hóa điên Đồng thanh kêu gạo Chứng nhận đây là đồ thật Chu yếm gấp Các người điên cả rồi sao Đây là vương gia đang trộm lấy răng xuân của ta Chẳng lẽ các người không nhìn ra được sao Nếu đổi thành người nào đó Ở trong đám người được chúng nhân ủng hộ Vậy thì cũng thôi Thèn chuốt Vương Khả lại là người chú Yến hận nhất Hắn làm sao có thể chịu được chứ Thứ ta không đến được, Người cũng đừng hòng Nếu không phải sợ bị người phát hiện Chú yếm hẳn là lao lên xé miệng của Vương Khả Vương Khả Người khinh người quá đáng. Chú yếm lập tức sốc mũ nhảy đi ra Oanh một tiếng Khi tức phùng bố của Kim Đan Cảnh vừa bạo phát, đám lao đầu quanh bốn phía tức thì bị thổi cho ngã trái ngã phải. Hắc khí bộc phát quần quật trên người Chu Yếm, ma khí xung thiên, khiến đám quan viên bốn phía không khỏi kinh ngạc. Chu Yếm vâng Khả kinh ngạc nói, "Là là đại vương." Vô số lao đầu quan viên thất kinh nhìn Chu Yếm. Vừa rồi chúng ta mở đại hội đấu tố Chu Yếm ở chỗ này, người đều nghe hết cả chứ." Vâng Khả <cười> không nghĩ tới ta đã là kim đan cảnh phải không người đúng là to gan hôm nay chu yếm giận quát trang một tiếng đột nhiên một đạo kiếm màng hiện lên trước mặt của chu yếm chu yếm biến sắc vội vung trường đánh tới oanh một tiếng chu yếm bị đẩy lui 7-8 bước đứng mới vững lại được cái gì chu yếm biến sắc còn có tu tiên giả quanh đây hơn nữa chỉ bằng một đòn liền đánh đùi ta người này cũng là kim đan cảnh Lúc trước hắn không dám lộ diện Chính là bởi vì sợ có mai phục Sợ vương khả răng bẫy hình hại mình Vốn tưởng mình đã quá lo xa Nhưng mà mới vừa lộ diện liền bị đánh nuôi Vương khả Ngươi gài ta Chủ yếm cả kinh kêu nói Vương khả cũng rất ngạc nhiên Ngươi nói cái gì vậy Ta đều không biết ngươi tới Ta làm sao gài ngươi Ta mà lại dám cả nhiễu vương quyền nhân gian Một tiếng hét to vang lên Chỉ thấy một năm từ áo xanh từ trên trời giáng xuống Hạ cách trù yếm không xa Trường kiếm trong tay Nhắm thẳng về phía trù yếm Trù yếm không biết người này là ai Nhưng mà không chút sợ Không chút do dự liền quay đầu bỏ chạy Trang một tiếng Phía sau lưng lại hiện ra một đạo kiếm cương Ẩm vang kích đánh chủ yếm Oanh một tiếng chủ yếm lần nữa bị đẩy rồi Sau lưng cách chủ yếm không xa Lại xuất hiện một nam tử áo xanh Thực lực kim đan cảnh Tay nâng trường kiếm Nhắm thẳng vào chủ yếm Làm sao hai tên kim đan cảnh chủ yếm kinh ngạc thốt lên, trang một tiếng, đột nhiên từng đạo từng đạo kiếm mang nở rộ khắp bốn phương tám hướng quanh chủ yếm, người một đám nam tử áo xanh, tay cầm trường kiếm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đã vây chặt quanh chu yếm như là nêm cối. Hai tên cường giả cầm kiếm vây hắn lại, Chú yếm lập tức hoảng hốt, vương khả, ngươi ngươi ngươi thật độc ác, mai phục nhiều cường giả chúng đạo như vậy, Chú yếm căm phẫn chỉ vào vương khả mắng, vương khả ngưng ta không biết, ta đâu có biết bọn hắn. Không biết. Chu Yếm sừng sốt. Vương Khả không quên biết các ngươi. Các ngươi cả ta làm cái gì? Ta cần những vương quyền nhân dân. Thế Vương Khả hắn thì sao? Các người không quên biết Vương Khả. Tại sao lại không ngăn cản hắn? Chu Yếm nói. Lúc này một tên mập mạp từ trời giáng xuống, chính là Trường Chính Đạo dẫm lên phi kiếm quay trở về. Hà, Vương Khả, ta về rồi đây. Lúc nãy ta đi bái phòng đệ tử Chính Đạo trong thành Kinh. Bọn họ vừa nghe nói người đến, nói là Hào hữu Chí Dao muốn gặp ngươi. Trưởng chính đạo chỉ vào 20 tên kiếm tu áo xanh cường đại nói, "Vương Khả, dừng xuất." "Vương huynh đệ, đã lâu không gặp." Một tên kiếm tu áo xanh trong đó đột nhiên bước ra, khách khí nhìn Vương Khả nói, "Vương Khả, sửng sốt. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao?" Cách đó không xa, Chu Yếm Triệt để điên tiếp, "Vương Khả, ngươi không muốn mặt, thế này còn nói là không quen biết sao?" Thế này còn nói là ngươi không biết bọn hắn sao? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta." Chu Yếm đi phẫn gào lên. "Trong miệng ngươi có thể được một câu nói thật hay không chứ? Mẹ nó, ngươi nói không biết bọn hắn mà bọn hắn lại khách khí với ngươi như vậy, còn lại hào hiếu trí sao? Nghe được không? Nghe được không? Ngươi tưởng ta là kẻ điếc à?" Ta thần sắc vương khả chất đầy sừng sốt. "Ta thực sự làm gì biết bọn hắn?" Im một. <cười> Người chính là đại vương của đại thanh đúng không? Tự cam đoạ lạc, không biết thối cải còn đứng đó nói bậy, gia nhập ma giáo, giết hại thương sinh, đáng chém. Kiếm tu áo xanh cầm đầu trừng mắt quát. Trang một tiếng, hai mươi kiếm tu cường đại dồn dập như là thẳng trường kiếm, tựa hồ như định chém tới chủ yếm vậy. Hai mươi tên kiếm tu cường đại dồn dập dựng thẳng trường kiếm, tựa hồ như định chém tới chủ yếm vậy. Chủ yếm biết sâu một hơi khí lạnh, thần tình đầy về tuyệt vọng bản thân hắn mới chỉ là kim đan cảnh tầng thứ nhất vừa rồi đối mặt với một tên kiếm tu đã đỡ không nổi giờ lại là hai mươi tên cùng một lúc vậy chẳng phải là chết chắc sao vâng cả cái tình gian tặc cả người đều là tại ngươi ta vốn không định bại lộ hành tung đều là tại ngươi hại ta cứu mạng trừ vị huynh đệ ma giáo đệ tử chính đạo giết người mau tới cứu ta chu yếm ngửa mặt lên trời gào to rốt cục trước lúc đến thúc tổ đã đưa lệnh bài toán Hắn cũng từng đi tới trụ sở của ma giáo ở thành kinh báo danh, hắn hô lên như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ nghe được, nghe được thì liền sẽ đến cứu mạng. Ta sắp đi đất rồi, chỉ là không biết lúc bọn họ đến thì ta có còn sống được nữa không. Người chán sống rồi, lại còn dám hô cứu viện sao? Giết hắn. Một tên kiếm tu áo xanh lạnh giọng quát. Từng đường kiếm quang chém thẳng tới chủ Yếm Chú Yếm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, xong rồi. Dù đám đệ tử ma giáo kia có chạy tới thì e rằng cũng chỉ có thể nhặt xác ta rồi tuế yếm căn bản không nghĩ tới đám đệ tử ma giáo kia chẳng hề có ý đến cứu trong một tiểu viện năm cái tám bạn ván này ai cũng không được động ta cùng một màu ta theo bạch bàn không sai ta góp vui thôi cũng theo các người ai cũng không được đi vừa rồi thắng ta nhiều tiền như vậy nhất định là phải đánh cho xong ván này phát tài làm như ta không đám theo ấy <cười> lúc trước đánh xong vắn này Ai cũng không được đi Đi tiểu cũng không được Đấy Hồng Trung <cười> Xem ai đảo bài trước Giữa lúc đám tà ma sát phạt kịch liệt Đột nhiên trong thành Truyền đến tiếng la lớn Cứu mạng Chư vị huynh đệ ma giáo Đệ tử chính đạo giết người Màu tới cứu mạng ta Tiếng la lớn khiến chúng tà ma không khỏi bực tức Vừa nãy là tiếng của ai vậy Hình như là thằng chú yếm chủ yếm hắn bị đệ tử chính đạo truy sát à Mẹ nó Đứa tài tình này Mới đến thành kinh được bao lâu chứ Lại đi trêu chọc đệ tử chính đạo rồi Đúng vậy Cứ giấc phiền phức cho chúng ta Nếu không phải nề mặt cháu trai đường chủ Ta sớm ức quất thánh rồi Có cho người ta đánh bài nữa không Đám ta ma bực bội mà Giờ làm thế nào Đi không anh em Đường chủ có lệnh chúng ta khẳng định phải đi Chẳng qua ván bài này Đang đánh giờ đấy Đúng vậy Ta sắp ủ đến nơi rồi Ta nhớ Ta nhớ Chu Yến cũng là kim đan cảnh mà Đánh không lại Chạy trốn hẳn là không có vấn đề đâu À đúng đúng Cứ để hắn chạy đi Miễn ngày ngày đi rước hỏa, Còn bắt chúng ta đi chủ đít giúp hắn nữa <cười> Ừ Tùy tiện phái một tên đi xem tình hình Chờ chúng ta đánh xong bắn này thì đi cũng không muộn Đồng ý đồng ý Chơi đi Mấy tên thủ lĩnh ma giáo lên tiếng Đám đệ tử ma giáo bình thường tự nhiên Đều gặt đầu xưng phải Mọi người cứ chơi bài trước đợi các lão đại bên này xong rồi chúng ta lại đi cứu tài tình chu yếm bên kia cũng không có muộn bọn hắn không nghĩ tới Chú yếm vậy mà bị nhốt ở quảng trường vương cung căn bản làm gì có chỗ để trốn Chú yếm cũng không nghĩ tới đám đệ tử ma giáo lại cảm thấy chơi mặt trượt còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình chỉ phái một tên tà ma yếu nhất đi ra thăm dò trước xem xét tình hình rồi quay về bẩm lúc này chú yếm đầy mặt tuyệt vọng nhìn từng đạo kiếm quang sắp chém về phía mình Chờ một chút Đột nhiên một tiếng hét vừa lớn vàng lên Ân oán chính ma xưa nay làm gì có chuyện thỏa hiệp Chờ chút làm gì được Nhưng mà lần này thì khác Tên kiếm tu áo xanh cầm đầu lập tức kêu to Dừng tay Nghe vương huynh đệ chờ một chút Vâng đại sư huynh Đám kiếm tu lập tức thu lại kiếm quang Chú yếm đầu đầy mồ hôi Nhìn đám kiếm tu Và cả vương khả Người vừa nãy mới hộ chờ một chút Và lúc nào mà tiếng nói của Vân Khả lại trọng, trọng lượng như vậy Vừa ra lệnh có một tiếng Một toàn bộ đệ tử chính đạo đều lắng nghe lời hắn Người lại còn nói không quyền biết sao vừa rồi đám kiếm tu kết xuất kiếm thiếu chút dọa cho Chu Yếm Vãi cả đáy ra quần Vương huynh đệ Người có gì phân phó Kiếm tu áo xanh cầm đầu nhìn Vân Khả hỏi Vân Khả hiếu kỳ nhìn lại Kiếm tu áo xanh Người là <cười> Vương huynh đệ Người không nhớ ta sao Cũng đúng tính ra cũng đã hơn một năm rồi Lúc đó bộ dạng ta còn ra bọc xương Người quên rồi sao Thần Long đảo, Ta và bọn Thiết Lưu Vân Cũng bị giam trong đại lao thần Long đảo, Là người cứu chúng ta Vương huynh đệ Nghĩa Bạc Vân Thiên Xâm nhập Mao Huyệt Cứu giúp Đồng Đạo Làm việc tốt không điều danh Tại hạ là đại sư huynh Tường Thốn Tông Triệu Tứ Nam Tử Áo Xanh cười nói Tường Thốn Tông Triệu Tứ Vân Khả sừng sốt Tương thốn tông, chúng ta chỉ là một tiểu tiên môn bình thường So ra thì kém xa tiên môn đỉnh cấp như thiên lang tông Nhưng mà chúng ta cũng là một phần tử của chính đạo Lần này tương thốn tông của chúng ta phụ trách thị giám Giám thị thanh kinh Không ngờ đã có thể gặp được Vương huynh đệ ở đây Đúng là quá là khó được mà Triệu tứ cười nói À, thì ra là triệu tứ huynh đệ Vương khả cổ quái cười nói à, Vương huynh đệ khách ký rồi Vương huynh đệ, ta biết tên chu yếm này Lúc ở thần rong đảo hắn từng muốn hại ngươi Đã nhập ma rồi mà còn định nhúng tay vào chuyện vương quyền nhân gian Giữ hắn làm cái gì Trực tiếp chém đi Triệu tư nói Chú Yếm lại sợ toát hết cả mồ hôi Không các ngươi hiểu lầm rồi Chú Yếm không phải là đang can nhiễu vương quyền Hắn đã tới giúp ta đây Vương Khả lắc đầu nói ân oán giữa mình và chú Yếm sớm đã thành toán xong Dù không đến mức phải giúp hắn Nhưng mà không nhìn mặt Tăng Thì cũng phải nhìn mặt Phật Hắn là cháu trai của chú Hồng Y Nếu như chết ở chỗ khác thì mình cứ mặc kệ chạm sao Nhưng mà chết trước mặt của mình Quay đầu bị Chu Hồng y trách tội thì phải làm sao Hắn là tôi giúp ngươi Đám kiếm tu nhớ mày Kinh ngạc nhìn sang Chu Yếm À đúng đúng Ta tên giúp vương Khả đấy Chu Yếm lập tức kích động nói Dù chỉ có một tia hy vọng sống sót Chu Yếm cũng phải cố sống cố chết bám đấy Mặc kệ là nguyên nhân gì vương Khả đang cứ giúp mình Thì mình không phối hợp vậy thì là ngu à Không sai em là các người còn chưa biết Đầu lĩnh quân Việt Thanh Kinh hiện tại Chính là đại biểu ca của ta Lần này ta đến đây đề đà theo dõi tình hình Khuyên nhủ đám lão quan viên làm chút chuyện cho bá tánh ừ, Hồng mau kết thúc chiến tranh này Rốt cục trong chiến loạn Đối tượng chịu khổ nhất vẫn chính là dân chúng đây Vương Khả Bi Thương nói Vương huynh đệ đúng là lòng mang thương sinh Là mẫu mực cho chúng ta học hỏi Triệu tứ thần sắc trang nghiệm nói Là đệ tử chính đạo Mặc kệ trong lòng có tâm tư gì Nhưng ở phương diện cứu vớt Trước nay tuyệt đối không dám có chút chần chờ Đây chính là chính trị chính xác Vân Khả nói đến cứu vớt thường sinh Không quản có tin hay không Ai nấy đều phải được tỏ lòng tôn kính một cái Biểu thị ta cũng giống như người Đúng Đều là vì dân chúng vừa rồi ngươi không biết Những lão thần này cũng muốn làm chút chuyện cho thường sinh Cho bách tính Mong sớm kết thúc chiến đoạn Không tin các người cứ hỏi bọn họ đi Vân Khả chỉ với đám quan viên cách đó Đám não đầu rồn rập, gật đầu xác nhận Trong mắt lỗ ra về quyết tuyệt Mà chú yếm thì sao? Trước kia hắn là vì đại vương của đại thanh Từng làm rất nhiều chuyện trời giận người oán Khiến cho dân chúng làm than, sinh linh đổ thán Thậm chí đại thanh vương chiều sụp đổ Nhưng vừa rồi, được ta thuyết giáo một phen Linh hồn hắn được đến tẩy lễ Muốn làm một chút chuyện cho thiên hạ thường sinh Vương khả giải thích nói Cách đó không xa Chú yếm tròn mắt nhìn vương khả linh hồn ta được đến tẩy lẽ tửu, tẩy lễ cái con khỉ. à trong con đối diện với 20 mươi thanh trường kiếm, chỉ thẳng lên cổ, chu yếm đành phải dưng dưng gật đầu xác nhận. ta bị ép buộc. hắn, chỉ bằng hắn, hắn cũng muốn làm chút chuyện cho thương sinh, nhưng hắn là tà ma. triệu tứ không tin nói. là thật đấy. Chư vị lão thần muốn nâng dậy đại thanh vương triều, tán thành di chiếu tiền vương đưa ra, chu yếm mặc dù không có khả năng tiếp tục chấp trường quyền hành nhân gian. Nhưng mà hắn cũng muốn làm chút chuyện Muốn nên nhận cách bản thân tuyên thệ với thiên hạ Chứng minh phần di chấu này là thật Hơn nữa chính hắn cũng chuẩn bị hạ chiếu thư nhường ngôi cho đại biểu ca của ta Tính là đặt dấu chấm hoàn mỹ cho nhân sinh Không hoàn mỹ của mình Vân Khả giải thích nói Sắc mặt đám triệu tứ đầy vẻ nghi ngờ Quay đầu nhìn chú Yếm Chu Yếm nghe Vân Khả nói mà không khỏi buồn nôn Nhưng mà 20 thanh trường kiếm Lâm lâm chỉ tới Hắn biết phải làm sao Đúng vậy ta đang định làm thế, kết quả lại bị các người ngăn trở. Chu Yếm bị bức đành chịu, đáng chát nói. Đám người triệu tứ nhíu mày. triệu tứ huynh đệ, mong người thông cảm. Vương Khả quay sang triệu tứ thì lẽ. triệu tứ hơi ngớ, lúc này hắn mới chợt nhớ ra, tên Vương Khả trước mắt này không hề đơn giản, chỉ là đệ tử chính đạo bình thường, hắn còn muốn lẫn vào ma đạo. còn muốn đi cứu đệ tử chính đạo bị bắt đi, hắn còn muốn so trí đấu dũng với đệ tử ma giáo. Hy sinh bản thân, cứu vất đệ tử chính đạo Ta làm sao có thể vì bốc đồng Mà phá hư kế hoạch của Vương huynh đệ được Vương huynh đệ Người nói cái gì vậy, ta tin tưởng ngươi Người nói gì thì ta cũng đều tin tưởng triệu tứ thuần khiết nói Đa tạ Vương khả cười nói Đại sư huynh, không thể cứ như vậy thả tiếng này được Một tên sư đệ kêu lên Im một, lời của ta không nghe sao Cứ làm theo Vương huynh đệ Chậu tứ trừng mắt quát Đám sư đệ rất là đành chịu triệu Tứ quay đầu nhìn sang Chú Yếm nói Được rồi chủ Yếm <cười> mày mà có Vương Huynh Đệ cầu tình cho ngươi Bằng không ta tới cũng vô dụng Giờ để ta xem xem Có phải là ngươi đang lừa dối Vương Huynh Đệ không Viết đề Nếu ngươi dám lừa gạt Vương Huynh Đệ Ta lập tức làm thịt ngươi Chú Yếm sừng sốt, Mẹ nó viết thật à Cách đó không xa Đại biểu ca cấp tốc sai người chuẩn bị giấy bút mực Tất cả mọi thứ nhanh chóng được dọn ra sẵn Chỉ chờ có Chu Yếm viết xuống Chiếu nhường ngôi Phát huy chút nhiệt lượng sau cùng được đám lão quan viên tán thành Vốn tưởng như thế đã là đủ rồi Khiến đại thanh vương triều tái hiện Bây giờ lại còn thêm chiếu thư Nhường ngôi cho đích thân tiền nhiệm đại vương Chu Yếm viết ra Vậy thì khác gì là ván đã đóng thuyền Chu Yếm tới quá kịp thời vương Khả cũng không ngờ Tên Chu Yếm này đến quá đúng lúc Quả thực là mưa tới đúng lúc Phía ta còn thiếu mỗi danh vật chính thống Người lại tự thân đưa đến cửa Sau này ai còn dám chết nghi Chú Yếm dừng dừng Uỷ khuất viết ra chiếu thư nhường ngôi Trong đám lão thần đứng cạnh đó không xa Vẫn còn có vài tên ngoan cố Trung thành huyết mạch chu thị Nhưng mà giờ ngay cả chú Yếm đều đã chủ động viết ra chiếu thư nhường ngôi Thì bọn hắn còn xoắn cái gì nữa Từ đây đại thành Sẽ đổi sang họ vừa Vương cả Chuyện này là thế nào Sao chú Yếm lại ở đây Trường chính đạo tím lên nhỏ giọng dò hỏi à, Ta không biết Chẳng qua mỗi lần đến thời khắc thiền chốt Thì hắn lại xuất hiện Kịp thời giúp ta Quả thực lập phải cảm ơn hắn Vương khả cổ quái nói Trường chính đạo nhớ mày Lúc này trên một cây đại thụ phía ngoài vương cung Tên tà ma được đám lão đại Phải tới điều tra tru yếm có phải bị chính đạo đuổi giết hay không Hắn đứng ở xa xa Lặng lẽ quan sát thế cảnh ấy Không khỏi trợn tròn mắt Chuyện này là thế nào chứ Tru yếm Ngươi lại lừa gạt chúng ta Giả nói bị chính đạo truy sát Sao bọn họ lại vây quay ngươi Nhìn ngươi hạ bút viết chữ Không lẽ đã đang học tập thư pháp của ngươi Tên tà ma kia sừng sốt Hạ xuống đại thụ Miệng lầm bẩm tự nhủ Giờ mà quay về bầm báo thì nhanh quá Trên đường về hắn không ngừng cúi đầu suy tư Phải giải thích thế nào với các lão đây Tên chủ yếm điên rồi Viết mấy chữ mà thôi Cũng phải kêu chúng ta đi qua Để cùng với thưởng thức thư pháp của ngươi chắc <cười> Cái thứ gì vậy người nói xem ta phải bầm báo với các lão đại như thế nào đây Thành kinh Trong vương cùng Chú Yếm bị một đám cường giả chính đạo dùng kiếm chỉ vào Viết xuống chiếu thư nhờ ngôi Đồng thời tỏ rõ di chiếu tiên vương này là thật Cả quá trình Chú Yếm không dám phản bác mảy may Toàn cười toàn trình cười bồi Trong lòng lại ngậm lấy chua sót Mẹ nó Mình đến đây là để, để phá hoại không cho thân thích của vương khả xưng vương Sao giờ đại thành giúp hắn Ngồi vững giang sơn Nếu để từ bất phạm đường chủ biết được Chẳng phải là ta liền xui xẻo sao Ta đã kêu hô nửa ngày, vậy mà đệ tử ma gió trong thành chạy đi đâu hết cả rồi, sao còn chưa tới, các ngươi làm gì mà không tới. Chú Yếm gọi trời trời không ứng, gọi đất, đất không linh, mắt thấy chiếu thư sắp được viết xong. Đóng ngựa tỳ nhanh một chút. triệu tứ trừng mắt nói. Trang một tiếng, đám sư đệ của triệu tứ dơ cao trường kiếm, cơ mặt chú Yếm khẽ co giật, lấy ngựa tỳ đắp lên hai phần, chiếu thư, bành một tiếng. Lập tức hai phần chiếu thư trật đề có hiệu lực Đồng nghĩa với việc đại biểu ca Vương Khả Danh chính ngôn thuận Ngồi lên bàn tọa đại thanh Vương Triều Đây không phải là sản phẩm do Vương Khả Và đám lão thần thương lượng mà ra Mà đây lại là truyền thừa chính thống Vương Triều nhân gian truyền thừa Nặng nhất là cái gì? Là tính chính thống Bái kiến đại vương Một lão thần hướng về phía đại biểu ca cung kính dập đầu Bái kiến đại vương Tất cả lão thần đều cung kính dập đầu Đại biểu ca ngây dạy Hôm qua còn đang nghĩ tới khả năng mà gia chủ nói Hôm nay liền đã thành sự thực sắc Gia chủ đúng là lợi hại mà Được rồi Nắm trong tay chiếu thư chính thống này rồi Chuyện tiếp theo chắc không cần ta dạy nữa chứ Vân khả nhìn sang đại biểu ca nói Đa tạ gia chủ Đại biểu ca cung kính bái tạ Đã đến nước này Nếu còn không biết làm sao Vậy chẳng phải là ngu à Ờ Dẫn theo chư vị đại lão thần Tới đại điện đều trao đổi đi nhớ kỹ những lão thần này đều là khai quốc công thần à không đều là công thần vực dậy vương triều phải đối đãi thực tốt ban thưởng kim bài miễn tử cho bọn họ vương khả trầm giọng phân phó vâng đại biểu ca cung kịch nói đa tạ vương khả thượng tiên chúng đã đầu cảm kích bái tạ vương khả chỉ với câu này của vương khả bằng với bảo chứng cho quyền thế tất cả mọi người ở đây nhân đó cũng bảo đảm cho từng gia tộc được tiếp tục phồn vinh Có đại nghĩa Có chính thống Giờ lại có lợi ích Thì đám lão đầu hát lại không giúp sức Ở Vương Gia Vương Khả nói một không hai, Đại biểu ca tự nhiên cũng phải tuân theo Còn về kim bài miễn tử sao Đám lão đầu này còn có thể sống thêm được bao lâu Miễn tử hay không miễn tử thì cũng thế Thứ này không có thể truyền cho đời sau Vương Khả có phát cả đống thì đều không sao Đi thôi Vương Khả phân phó Đại biểu ca lập tức dẫn đám lão đầu Lui ra quảng trường Chu Yếm vườn tài muốn giữ lại, nhưng một lúc này đám lão đầu kia làm gì còn có để ý tớn. Mẹ nó, ai cũng không để ý tới ta sao? Ta mới là vương của Đại Thanh. Một đám bạch nhãn lang. <cười> Chu Yếm vẫn độ không thôi. Chu Yếm rất muốn đi tới quất cho đám lão đầu này mất mấy tát, trước kia một mực tất cùng tất kính, vâng vâng dạ dạ với ta, giờ ta không còn làm đại vương, các ngươi liền trở mặt không nhận người sao? Còn cả hộ bộ thị lang dẫn ta tới đây nữa, sao ngươi chạy nhanh vậy? Chẳng phải là Chân cả nguyên đi đứng không tiện sao?" Chú Yếm tùy tức giận, nhưng mà bị nguyên một đám trường kiếm chỉ vào, hắn có muốn chạy cũng chẳng được. "Đa tạ Triều Tứ huynh đã giúp ta chủ trì công đạo." Vương Khả cười nói. "Hey, Sở Bắc Vương gia thanh kinh là chỗ thân thuộc với Vương huynh đệ thì chúng ta đã sớm tức uống trà rồi. Hiện tại rất nhiều quân Việt ở địa giới thành Đại Thanh Vương triều đều có bối cảnh tiên môn, trong các bọn hắn làm sao mà sánh được với Vương huynh đệ chứ? Vương huynh đệ phẩm đức cao khiết, Thần thích người xưng vương Khẳng định sẽ chịu sự ước thúc từ ngây Đối với những thương sinh cũng có lợi Ngươi yên tâm đi Đợi đại hội Long Môn lần tới diễn ra Ta sẽ nói qua một tiếng với đệ tử các phái Từng cùng bị nhốt chung ở thần Long Đảo khi trước Để bọn họ biết được bối cảnh thanh tinh vương thị Mặc dù chưa hẳn là làm được gì Nhưng mà có thể giúp vương thị một tay Chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối đâu triệu tứ lập tức vỗ ngực nói Đà tạo Vương khả cười nói Vương huynh đại khách sáo ta nghe nói rằng ngươi đã là phó điện chủ đông lang điện thiên lang tông triệu tứ hiếu kỳ hỏi ta nào có tư cách kia? tu vì ta vẫn thấp lắm đều là các sư huynh đệ tình nhất trí đề cử ta thôi vương khả khiêm tốn nói vương huynh đệ lần này của ngươi ta không thích nghe cái gì mà không tư cách với có tư cách vương huynh đệ phẩm đức cao khiết vì cứu đại từ chính đạo liều mình xâm nhập ma quật chuyện như thế mấy ai mà làm được Ở Thiên Lăng Tông, trừ Trần Thiên Nguyên ra ta chỉ phục mỗi câu huynh đại thôi. Người làm phó điện chủ Đông Lan Điện là điều hiển nhiên. Triệu Tứ tổn thức nói. <cười> nói quá, nói quá. Vân Khả lại một phen khách khí. Chú Yếm ở bên đen mặt lại. Mẹ nó, ta đều nghe mà buồn nôn. Các người đứng dậy thổi phòng lẫn nhau, không ngượng sao? Vân Khả, bọn họ còn nghe nói công ty thần vương của ngươi đang bán bảo hiểm à? Trường Chính Đạo ở bên suốt sẵn nói. Hả? Chư vị cũng có hứng thú với bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không sai. Mặc dù ta không tham dự điển lễ khai trương công ty Thần Vương, nhưng mà chuyện kiến thiết cao ốc Thần Vương suốt một năm qua ta đến nghe nhàm cả tai rồi. Vừa rồi trương chính đạo cũng giải thích cho chúng ta bảo hiểm là thứ gì. Nếu người nếu người khác bán thì chúng ta tự nhiên không tin. Nhưng mà Vương huynh đệ làm chuyện này, ta lại rất là tin. Người nhất định là đang giúp đệ tử chính đạo chúng ta. Đúng là dụng tâm lương khổ. Tiểu tứ cảm thán nói: "Hây, ta cũng là muốn làm chút chuyện cho mọi người, ta không cưỡng cầu ai cả, kẻ tin ta có thể mua, không tin ta thì không miễn cưỡng." Vương Khả cười nói: "Tiền chứ? Nếu ngay cả vương huynh đệ mà không tin, vậy ta tin tưởng ai? Vở dở Trương Chấn đạo nói thiên hoa loạn trị, ta không tin, nhưng mà hắn nói công ty thần vương là ngươi mở, ta tin ngay. Mấy ngày nữa chúng ta đến tham dự đại hội Long môn, chọn lựa đệ tử tông môn. Lần đại hội Long môn nào mà không có chính ma đại chiến?" ta dẫn các sư đệ đến đây chính là muốn mua bảo hiểm đấy. triệu tứ trịnh trọng nói. hả. À, vậy được rồi. chỉ là giá cả. vương khả nhìn triệu tứ hơi có chút ngượng ngập nói. À, không sao chúng ta có tiền mà. triệu tứ vững ngực đảm bảo. vương khả có thể nói được gì nữa chứ. lập tức sai người mang hợp đồng bảo hiểm bắt đầu nghi thức ký kết ngay trước mặt mọi người. thần Vân ấn không ngừng đóng lên hợp đồng rất nhanh. từng phần hợp đồng bảo hiểm được hoàn thành. Đám người triệu tứ đưa ra 10 vạn cân ninh thạch cho Vương Khả. Chú Yếm ở bên sớm đã nhìn đến mắt trợn tròn. Cái chuyện gì vậy? Vương Khả đưa cho mỗi người các ngươi một tờ giấy lộn. Mà các ngươi lại đưa cho Vương Khả 10 vạn cân ninh thạch. Các ngươi... Các ngươi bị điên à? Chú Yếm kinh ngạc không thôi. những ngày xưa bán bán trà trứng ở Thần Long Đảo. Lại nhìn tốc độ kiếm tiền của Vương Khả lúc này. Thực sự... Thực sự không công bằng. Vì sao? Vì cái gì chứ? triệu tứ huynh đệ tầm mong các người vĩnh viễn không cần dùng tới cái phiếu bảo hiểm này. vương khả trịnh trọng nói. cảm ơn. đám người triệu tứ cảm kích nhìn vương khả. cơ mặt chú yếm lại co quắp cả. tài nghe mấy cái gì thế này. vương khả chúc mười vạn cân linh thạch kia của các người đổ hết xuống sông biển à. các người các người còn cảm tạ vương khả nữa. mẹ nó bị điên hết rồi. Chú yếm ngây dại. giờ lúc chúng nhân đang trò chuyện vui, nơi xa chợt vang đi một tiếng hét chói tai. Chỉ thấy một quần rơi Chờ hơn 10 tên áo điện bay tới Là đám tà ma chú đóng ở thanh kinh Bận chơi mặt trượt khi trước Lúc này rốt cuộc đã đánh xong Đang vội vã bài tới Người nói bậy bạ cái gì Viết thư pháp sao <cười> Rõ ràng là nói cả nói bậy Một tên tà ma phản nản Là thật đấy Vừa rồi chú yếm thật dùng bút lông viết thư pháp đấy Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tên tiểu tà ma được phái đi dò la tình hình Khi trước phần bùa nói Cái dám ấy Người mới dùng bút lông với thư pháp Chú yếm bị một đám đệ tử chính đạo bắt lại Không thấy à Tên tài tinh kia mà chết Thì chúng ta tất sẽ bị đường chủ trách tội Bảo người đi dò hình tình hình Mà làm cũng không xong Tên tà ma lão đại giận mắng Tên tà ma tiểu đệ rất là phiền muộn Lại chỉ biết đứng im chịu trận Đệ tử chính đạo Lại dám can nhiễu quyền binh vương trưởng nhân dân Các huynh đệ chuẩn bị động thủ Tà ma lão đại quá lớn Hả không đúng Đó Đó là Vương Nguyên Đệ Không biết là tên tà ma nào đột nhiên thất thành hồ tòa Hả Đúng thật là Vương Nguyên Đệ Sao Vương Nguyên Đệ lại ở chỗ này ta nghe nói Vương Nguyên Đệ đã quay về Thiên Lăng Tông Hiện tại đã là điện chủ Hắn, hắn đã để tôi chính đạo thật à Đánh giảm ấy Ma tôn đích thần phòng Làm sao mà giả được chứ Đại hội minh ma lần trước hắn còn cứu chúng ta Người muốn làm gì Nhưng mà vạn nhất Không có vạn nhất Chốt giật đám chính đạo này cái đã Đám tà ma đồng thời rút ra đào kiếm Chuẩn bị chiến đấu Triệu tứ cũng vung lên trường kiếm Chỉ hướng đám tà ma Vương Khả Người màu tránh đi Ở đây sắp phải đánh nhau Trường chính đạo lo lắng thúc giục Vương Khả tránh đi Trốn cái cột khỉ Vương Khả lập tức cả kênh kêu lên Mẹ nó Bọn triệu tứ mới vừa mua bảo hiểm Bây giờ mà chết một đứa nào Chẳng phải ta sẽ mất một đống tiền bồi thường Dừng tay Vương Khả quát tỏ Bày đèn ngăn chính giữa song phượng Đám đại tử chính đạo dưới sự dẫn dắt của triệu tứ ngừng lại Đám tà ma phía đối diện cũng ngừng lại Hai bên cùng nghi hoặc nhìn Vân Khả Các người Đừng ngừng lại được không Nhanh, nhanh, dẹt đi bọn hắn Giờ Vân Khả cũng là đại tử chính đạo Dẹt hắn luôn đi Không lâu sau bất tử phạm đường chủ sẽ dẫn đại quân ma giáo đến thành kinh Đừng có sợ, đánh đi Chùi yếm đồn nóng kêu lên Chùi yếm người im mồm đi Tên tà ma đầu lĩnh trường mắt nói mấy người triệu tứ cũng quay trường kiếm chỉ sang chủ yếm, chủ yếm cả kinh vội ngậm mồm im tiền thích, Chợt thấy vương khả đi tới trước mặt tên tà ma cầm đầu, vương huynh đệ, à, vương đà trù, tên tà ma cầm đầu trầm giọng nói, trương vị huynh đệ, đa tạ các người đến đây chống lưng cho ta, chuyện nơi này cứ giao cho ta xử lý, lát nữa chúng ta ngồi lại uống mấy chén, được chưa? vương khả nhìn tên tà ma cầm đầu nói, nhưng mà người nơi này Còn nữa Ta nghe nói giờ người là phó điện chủ đông lang điện thiên lang tông Trên mặt tiên tà ma kê thoáng hiện vẻ nghi hoặc Vương khả lấy ra thần lóc lệnh Tiếp đó dựa sát vào bên người đầu lĩnh tà ma Ghé tai vào đối phương nhẹ giọng nói Chuyện về thiên lang tông mà tôn đều biết Việc này chu hồng y đường chủ cũng rất rõ Mong người giữ bí mật giúp ta Hả Tên tà ma đầu lĩnh sửng suốt một lúc Sau đó lần thần sắc lập tức nghiêm lại Vương khả nói không sai lúc của thần long đảo ngay trước mặt ma tôn và chu hồng y vương khả từng nói muốn thử về lại thiên lang tông xem sao chỉ là khi khi ấy ma tôn và chu hồng y đều không tin tưởng rằng vương khả là nói phép vương khả không sợ mình bại lộ rốt cuộc hắn đích thần từng tới báo danh giờ lại thì thầm nói nhỏ lập tức dẫn đến cảm giác thần bí trong đầu của tên tà ma đầu lĩnh ma tôn chu hồng y là an bài nhiệm vụ xong mẹ nó giờ mà làm hỏng chuyện quay đầu ma tôn và đường chủ trách tội chẳng phải là liền đi đứt à Vương huynh đệ đã nói như vậy Đương nhiên ta phải nề mặt Mời Đầu lĩnh vùng tay lên Cả đại đám thuộc hạ dây trướng. Châu vị huynh đệ Làm phiền các ngươi để ý trụ yếm chút Hắn chẳng biết cái gì cả Lại cứ kêu gạo ở mỹ đau hết cả đâu Vương khả nhẹ giọng nói với đám tả ma Chúng tả ma dồn rập gật đầu đáp ứng Đầu bên kia Vương khả ra hiểu Đám người triệu tứ tuy có chút nghi hoặc Xong vẫn thả trụ yếm ra Châu vị các ngươi động thủ, động thủ đi, bắt vương khả lại nhanh một chút. đệ tử chính đạo không nhờ bằng các ngươi, hơn nữa, rất nhanh, tử bất phạm đường chủ cũng sẽ dẫn người tới, nhanh thôi. chủ yếm gấp gáp thúc giục. im mồm. tên tà ma đầu lĩnh trường mắt quát, không nghe vương khả nói xong. việc này liên quan đến ma tồn, người chẳng biết đầu cua tay nhau gì, cứ ầm ý ít cả lên. vương khả vung tay, đám đệ tử vương gia cách đó không xa, nhanh chóng tiến lại gần giường đêm ghế ngồi, nước trà đám tà ma tuy có chút nghi hoặc, song vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. triệu tứ huỳnh đệ phiền mượn mấy bước nói chuyện. vương khả nói triệu tứ Hùng hằng nhìn đám tà ma phía đối diện một cái, chỉ là vương khả đã nói như vậy, hắn tất nhiên nề mặt. giữ sự chỉ dẫn của vương khả, đám người triệu tứ đi tới trước góc quảng trường. vương huỳnh đệ người đây là triệu tứ nghi hoặc nói triệu tứ huỳnh đệ ta không có nhiều thời gian giải thích rõ ràng mọi chuyện với người. Thực ra tình hình của ta thế nào Chắc người rõ hơn ai hết Người cảm thấy ta sẽ rơi vào ma đạo sao Vân khả nhìn trăm trang triệu tứ hỏi nói Làm sao có thể chứ Nếu người mà là tà ma Đám người ở thiên lăng tông chẳng đã không nhìn ra được sao Trần thiên nguyên chẳng đã không biết huống hồ trước đây không lâu Công ty thần vương của người khai trương Các tổng môn chính đạo trong khắp thập vạn đại sơn Đều phái người đến tham dự Nếu mà ngươi là tà ma Vậy chẳng phải hết thầy thế gian này đều tà ma sao Người đang nằm vùng ma giáo Mục đích là vì cứu càng nhiều đệ tử chính đạo triệu Tứ lập tức nói trường chính đạo ở bên sớm đã tròn mắt há mồm Mẹ nó Không cần Vương Khả mở miệng Mà chính người liền đã tự giúp hắn thổi xong. Vương Khả từ chối cho ý kiến Gật gật đầu nói Không chỉ có mỗi thế thôi đâu Sắp tới sẽ diễn ra đại hội lòng môn. vợ rồi người có nghe Chu Yêm nói không Đệ tử ma giáo tụ tập E rằng là có tác động lớn Vương Huynh Đệ Ngươi lại đang liều mình thăm dõi ý đồ của ma giáo à? Triệu tứ thất kinh nói Vân khả không khẳng định cũng không phủ định Mà chỉ gật đầu nói tiếp Đừng nói gì Các ngươi biết đã được rồi Vâng huynh đệ Ngươi chịu khổ rồi Ta có thể giúp gì được ngươi không? Triệu tứ cảm thán nói Không cần Hiện tại thanh kinh đang rất là nguy hiểm Các ngươi đừng ngồi lại lộng Chuyện đây cứ giao cho ta xử lý Các ngươi mau chóng rời đi là hơn Vân khả khuyên nhủ, Các ngươi mua bảo hiểm chết một tên ta phải bồi thường mấy mấy chục lần đi đi mau đi vương huynh đệ người chịu khổ ta thay mặt chính đạo cảm tạ người người xâm nhập ma quật thăm dò ý đồ ma giáo người yên tâm ta sẽ dốc thúc người khác tuyệt đối sẽ không để chuyện người có quan hệ với đệ tử ma giáo đồn thổi lung tung triệu tứ cảm động nói xin nhờ vương khả cung kính thì đệ thấy vương khả muốn một mình đối mặt với nguy hiểm đám người triệu tứ cảm động không thôi triệu tứ khẽ gật đầu một cái Sau đó quay đầu dẫn theo đám đệ tử rời đi trường Chính Đạo ở bên ngạc nhiên nhìn sang Vương Khả Thế mà cũng được à Vân... Vân Khả Vì sao Vì cái gì mà đám đệ tử Chính Đạo đã nghe lời ngươi như vậy Đệ tử Ma Đạo cũng nghe lời ngươi Vì sao Người nói bọn hắn đừng đánh nhau Thì bọn hắn lại không đánh Rốt cuộc là vì cái quái gì vậy trường Chính Đạo khó mà tin tưởng nhìn Vân Khả Bởi vì Mặt mũi ta lớn đấy Vân Khả nói thẳng Mặt mũi đủ lớn à Không tin Theo ta thấy ngươi là không biết xấu hổ Mặt dày nói phép thôi khiến tất cả mọi người đều bị ngươi lừa gạt Hừ mẹ nó Bọn hắn đều bị ngu à Một đám thần kinh Trường chiến đạo thốt lên chùa xót Thanh kinh Trong một sân viện Đồng An An và mười tên đầu chọc lúc này Khoác lên áo bào đen Từ đằng xa nhìn chằm chằm một sân viện khác Đàn Chủ, Ta đã tìm hiểu rõ ràng Mấy ngày trước vương khả đã đến thành kinh Đúng là oan gia núi đầu Lúc này Hắn chính là đang đánh mặt trượt với một đám đệ tử ma giáo Trong sân viện trước mặt Một tên đầu trọc thấp giọng nói Đánh mặt trượt Cơ mặt đồng An An khẽ co giật Đàn chủ Nỗi nhục của chu tiên chấn không thể cứ vậy mà bỏ qua được Chúng ta từ đó tiêu giật vương khả đi Một tên đầu trọc khác đề nghị nói Ba một tiếng Đồng An An vỗ một tát lên ót Của tên đầu trọc kia Đàn chủ sao rồi đánh ta Tên đầu trọc kia buồn bực nói Không biết ta đang bị ma tôn truy nã Đệ tử ma giáo ở Thanh Kinh đều là thuộc hạ của chu Hồng Y Chúng ta vừa lộ diện Lập tức sẽ bị đệ tử ma giáo truy sát Đồng An An trưởng mắt nói Đàn chủ Là người bị truy nã chúng ta làm gì bị truy nã đâu Tên đầu trọc uy khuất ôm đầu Đánh rắm Vương khả Há lại không biết chúng ta là cùng một nhóm Nhìn thấy các người Chẳng phải có biết ta cùng tới sao hơn nữa xung quanh vương cả nguyên một đám đệ tử ma giáo người ám sát được hắn chắc còn muốn dẫm lên vết xe đồ của chu tiên chấn lần trước à đồng an an trầm giọng nói lần trước đám đầu trọc bất giác lạnh cả gáy đừng có gấp chờ một chút chúng ta cứ nhìn chầm chầm vương cả là được không bao lâu nữa tử bất phạm đường chủ liền sẽ tới thành tình đồng an an híp mắt nói tử đường chủ tới một tên đầu trọc kinh ngạc nói không sai thành kinh có thứ mà từ đường chủ muốn Ánh mắt Đồng An An vẫn nhìn chằm chằm tiểu viện phía xa Trong tiểu viện nơi xa Chín đầu Đúng Vân Khả và mấy tên đầu lĩnh ma giáo Lại đang đánh mặt trượt Chú Yếm bị trói ở bờ bên Mặt đen cả lại Mẹ nó Các người đánh mặt trượt thì cứ đánh đi Sao trói ta làm gì Vân Huỳnh đệ Chú Yếm này cứ một mực nói xấu người Trói lại cũng vẫn không ngừng nói Hay là Chúng ta chặn miệng nó lại đi Một tên tà ma nhớ mày nói Ta nói đều là sự thực Vừa rồi vương Khả nói chuyện với đệ tử chính đạo Ta ở bên nghe được rất rõ Hắn là đệ tử chính đạo Phó Điện Chủ Đông lang Điện Thiên đăng Tông Các người sao lại không bắt hắn trói ta làm gì Chú Yếm buồn bực kêu lên Lời chú Yếm nói dù là thật Khăng khăng lại không ai tin vương Khả là đệ tử chính đạo sao Người mắt bị mù Hay là ta mắt mù Hắn là đệ tử chính đạo Chả nãy chú đường chủ lại không nhìn ra mà tôn nhìn không ra chắc Một tên tiểu tà ma mới gia nhập ma giáo như ngươi Há có thể liếc mắt nhìn ra Ngươi bị mê sảng à Được rồi Trước đây chú Yếm cũng tính là giúp đỡ tả Hắn nhất thời nghĩ quẩn đấy Muốn kêu thì cứ để hắn kêu Rốt cuộc chẳng ai tin hết đâu Chúng ta cứ coi như đang xem Khỉ làm trò đi Hắn cứ luôn gây họa Mọi người đến cả mặt trượt cũng đều không đánh được Tốt nhất là cứ trói lại một đoạn thời gian Vương khả lắc lắc đầu nói Vương huynh đệ Người đúng là người bình dị Thân là đà trù Mà chẳng có chút kinh kiệu nào cả Huynh đệ chúng ta thực là may mắn Khi được làm bạn với người đấy Tên ma giáo ngồi sát bên cạnh Vương khả cười nói hơ hơ hơ. Đều là nhờ các huynh đệ nề mặt Tính không được cái gì Chỉ là lúc trước chú Yếm có nhắc đến đường chủ số 3 từ bất phàm, Hắn sắp đến thanh kinh à Vương khả nhớ mày hỏi à, Cái đó Thực ra ta cũng không rõ chẳng qua từ đường chủ có một đứa cháu trai chính là tên quân việt họ tử đang đối với vương gia quân các người từ đường chủ toàn được ủng hộ muốn giúp hắn trở thành chủ nhân vương chờ mới có vẻ lần này tới là để chiếm lấy thành kinh đấy tên tà ma cái giải thích nói hả hai hàng lông mày vương khả nhíu chặt đây là muốn tức khai chiếm với đám người đại biểu các từ bất phàm phái chủ yếm đến thành kinh chắc cũng là vì chuyện này chỉ Đức chủ yếm chỉ là biết chọc họa còn chọc đến đầu của vương huynh đệ ngươi Tên tà ma lắc lắc đầu nói tiếp. Chẳng qua bây giờ kế hoạch của Từ Bất Phạm bị Vương Huynh Đại phá hoại, nói không chừng sẽ Đức thần tới. Đến lúc đó Vương Huynh Đại ngươi phải chú ý cẩn thận một chút. Tên tà ma phi đối diện dặn dò. Từ Bất Phạm không để ý hình tượng, đích thần tới xử lý chuyện này. Thần tình của Vương Khả rất là cổ quái. Đại lão Nguyên Anh cảnh đích thần tới. Vậy thì còn đấu đá cái khỉ gì nữa? Không để ý hình tượng á. Hey, chuyện hắn đã quyết, có chín con trâu cũng không kéo lại được đâu. Hỗn hộ vương huynh đệ ngươi quả thực đã chọc từ hắn đấy Tên tà ma bên cạnh nhỏ giọng nói Ta Ta chọc hắn lúc nào Vương khả sừng xuất Không phải ngươi mà là thù hạ của ngươi Là tân đàn chủ thần Long Đảo Nhếp thành thành Tên tà ma bên cạnh thấp giọng nói Ý gì Vương khả sững sờ Ngươi không biết à Tên tà ma bên cạnh kinh ngạc nói Biết cái gì Vương khả cổ quái nói Vương khả người được mùi bát quái nồng nặng Đường chủ Từ Bất Phàm có ý với Đường chủ Chu Hồng Y, theo đuổi Đường chủ mà đã lâu không được, bây giờ Chu Đường chủ có nhiếp thành thành, Từ Bất Phàm Đường chủ càng thêm không có hy vọng. Tên tà ma bên cạnh giải thích nói. Vương Khả trợn tròn cả mắt, nghe thấy cái gì vậy? Người nói Từ Bất Phàm là một tên gai à? Vương Khả sừng số. Gay? Gay là cái gì? Từ Bất Phàm Đường chủ chính là đại mỹ nhân nổi tiếng mà giáo, đáng tiếc Theo đuổi trư đường chủ lâu như vậy mà không được Giờ chính cùng nương nương nhất thanh thanh nhập ma Nàng lại càng không có hy vọng rồi Tên tà ma cạnh giải thích nói ha Tử bất phàm là nữ Ôi ta còn tưởng rằng Thần sắc vương khả càng thêm cổ quái nhất thanh thanh là thuộc hạ của ngươi Ngươi nói xem Tử bất phàm có thể nhìn ngươi thuận mắt được không Vì sao tử bất phàm cứ phải chấp nhất Đối với bảo tọa đại thanh vương trưởng không phải là vì trước kia đại thanh vương triều cho Chu Hồng Y chống lưng sao? Năm đó, Từ Bất Phàm cũng chúng tay giúp đỡ Chu Hồng Y chống lưng cho đại thanh vương triều. Kể ra đây là một phần tưởng niệm của Từ Bất Phàm đối với Chu Hồng Y. Từ Bất Phàm để cháu trai mình xưng bá, không phải là muốn lưu lại phần tưởng niệm đó sao?" Tà Ma đối diện nói. "Nhất Thành Thành là thuộc hạ của ngươi, thần thích vương gia của ngươi lại muốn đánh đứt tưởng niệm của Từ Bất Phàm? Hây, vương huynh đệ, ngươi phải cẩn thận mới được đấy. Nếu ta đoán không sai, Qua một đoạn thời gian ngắn, Từ bất phạm nhất định sẽ tìm người gây sự đấy Tà ma bên cạnh nhắc nhở nói Vương Khả sừng xuất Vương Khả đột nhiên nhớ lại đến sư tôn từng nhắc qua Trước đây không lâu, bọn đồng an an muốn ám sát mình ở trong cao ốc thần vương Chính là làm theo lệnh từ Từ bất phạm Nàng muốn xử lý ta Giờ lại biết được thanh kinh, vương thị là thù hạ của ta Bây giờ chẳng phải là thù mới hận cũ càng thêm khó mà khuyên giải sao nghe nửa ngày về mối quan hệ tình cảm tay ba máu chó giữa Chu Hồng Y, Nhấp Thanh Thanh và Từ Bất Phạm, Vương Khả tâm sự trùng trùng đánh nốt ván mặt trượt. xong bán, Vương Khả vội vàng về lại vương cung, chợt thấy Trường Chính Đạo đi tới trước mặt. Vương Khả, người thực đi đánh mặt trượt với đám tà ma kia nguyên suốt cả buổi trưa. Trường Chính Đạo tròn mắt nhìn Vương Khả, người nhìn kiểu gì đấy? Đánh mấy ván mặt trượt thôi mà, có cần ngạc nhiên vậy không? Vương Khả nghiêm họng nói, người mới lạ đấy. Bọn hắn là tà ma, là đệ tử ma giáo Ngươi không nhìn ra được à Tà ma chính đạo không đội trời chung Vì sao bọn hắn không ăn ngươi Trường chính đạo vẫn cứ trường trường nhìn Vân Khả thần sắc đầy vẻ khó hiểu Được rồi, đừng nói nhảm nữa Có việc cần ngươi làm đây Vân Khả chậm giọng nói Việc gì Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Ngươi hộ tống nhị biểu ca ta Và mấy trăm đứa nhóc đi đại hội Long Buôn Bái Sử vương Khả nói Vì cái gì Trường chính đạo sừng sốt Nhanh thôi Đường chủ ma giáo từ bất phạm sẽ đến thành kinh gây sự với vương gia. Thành kinh khả năng không còn an toàn Đám nhóc nhị biểu ca Mang theo kia đều là hạt sống tốt Không thể ở lâu nơi này Vạn nhất xảy ra chuyện gì ta chưa hẳn đã bảo vệ được bọn họ Vương khả giải thích nói Từ bất phạm nhắm đến người sao Sao người lại chọc vào nào Người đi đứt rồi đúng rồi Sao người còn không đi Trường chính đạo kinh ngạc nói Ta đi rồi đại thanh vương chưa phải làm sao Vương gia ta thật không dễ dàng kế thừa Vương Triều Không thể cứ như vậy mà ném đi được Vương khả trầm giọng nói Người muốn ở lại Thù hộ đại thanh Vương Triều khỏi tay tử bất phạm Trường chứng đạo thất kinh nói Đúng vậy Vương khả nói thẳng Mặt mũi người lớn vậy sao Tử bất Phàm là đại lão nguyên anh cảnh Một tát liền có thể quất chết người đấy Người còn cầm trong tay thiểm điện thần tiên của nàng Người thực tưởng chân khí rắn chó kia của ngươi là vô đi cả. Trường Chính đạo ngạc nhiên nói Ngươi thì biết cái gì Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi Nếu ngươi không muốn thì thôi Cứ ở lại đây cùng chết với ta vương Khả nói thẳng Nét mặt trường chính đạo cứng lại từ bất vào người ta nhắm đến ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta ở lại Ta đâu có muốn chết Được, được rồi Ta đi đại hội Long buôn trở ngươi Trường chính đạo thần sắc cổ qua nói Ừ, hộ tống đám người nhị biểu ca cho tốt vương Khả gật đầu nói Vẫy vẫy tay Rất nhanh nhị biểu ca liền được gọi tới Sau khi nghe Vương Khả phân phó một phen Nhị biểu ca lập tức gần đầu Vương Khả Ngươi thật không đi à Trường chính đạo cổ quái nói Ngươi đi nhanh đi Vương Khả thúc giục Vương Khả đương nhiên không đi Vừa rồi đánh xong mặt trợt Vương Khả đã nhờ đám đệ tử ma giáo kia Giúp hắn mang thư tết thần Long Đảo Mời nhếp thành thành qua đây giải quyết ân oán tình tay ba máu chó của các ngươi, Các người tự đi mà dàn xếp Tại sao lại kéo cả ta vào Mẹ nó Nếu từ bắt phàm dám tìm ta gây sự. Ta cũng có hậu thủ Chỉ là hậu thủ này không tiện để bọn trương chính đạo nhìn thấy được Không phải Người thế này rất không an toàn Trường chính đạo thần sắc cổ qua nói hey, Từ lúc nào mà ngươi lại quan tâm tới an toàn của ta thế Vâng khả sừng xuất Ý ta là Ngươi có thể viết gì chút trước được không Chờ ngươi chết rồi thì Ta cũng tiện kế thừa cái gia sản của ngươi Trường chính đạo nhăn nhỏ nói Cút Ngươi có chết thì chết Lão tử tuyệt đối không chết cút. Vung khả nhấc chân đạp trừng chính đạo một phát. Trên một đỉnh núi bên ngoài Chu Tiên trấn, Trương Đi nhi trừng mắt nhìn đám đệ tử Kim Ô tông trước mặt. Đệ đệ ta cứ như vậy biến mất à? Trương Đi nhi phẫn nộ quát. Chúng ta tìm rất lâu mà mãi vẫn không tìm được. Đại sư tỷ, vừa rồi ngươi đi Thiên Lang tông, có kết quả gì không? Một tên sư đệ hiếu kỳ hỏi. Lão thất phu mặc Tam Sơn kia chạm mặt ta một lần. Sau đó liền trốn biệt trong sân môn không đi ra. Còn nói ấy, hắn bị Vương Khả lừa gạt. <cười> hắn đường đường là điện chủ Tây lang Điện. Há có thể bị Vương Khả lừa gạt. Cái thứ già đầu còn không có đứng đắn. Suốt ngày không biết nghĩ cái gì. Còn nói ta thích Vương Khả. <cười> trương Địa Nhi giận đến điên hết cả liền. Hả? Mạc Tam Sơn hẳn không biết tung tích đệ đệ ta. Hiện tại chỉ có Vương Khả mới biết. trương Địa Nhi chậm giọng nói. Vương Khả. Vương Khả danh ma như quỷ. Sớm đã chạy mất dạng chúng ta còn bắt được một tên thủ hạ quán nhưng mà thẩm vấn thế nào thì người kia đều nói không biết khả năng là thực không biết cũng có khả năng chỉ đã đang mạnh miệng một tên đệ tử kim ô tông trầm giọng nói trương đình nhi híp mắt nói đã hỏi qua đệ tử kim ô tông phụ trách tình báo chưa rồi bọn họ giúp chúng ta tra qua mà gần đây công ty thần vương điều động nhân viên các ở các đại tiền chấn chưa mộ tu giả tiên thiên cảnh lấy hợp đồng bảo hiểm làm thù lao mời chào tới khu vực phạm nhân đánh trận Một tên sư đệ nói Lấy bảo hiểm làm thù lâu Một đống giấy lộn cũng có thể dùng như là tiền à Phương Khả nghèo đến điên rồi sao Để người ta bán mạng còn không chịu đưa tiền Ai mà chịu Trương Đình Nhi sừng sốt hey, đã chiêu thu được rất nhiều tiên thiên cảnh rồi đấy Ai nấy đều hoan thiên hỷ địa Nguyện ý đi bán mạng đấy Tên sư đệ kia tiếp lời Trương Đình Nhi sừng sốt Đại sư tỷ Chuyện này đúng là hơi có chút tả môn Nhưng đây liệu có phải là cùng một ý tưởng hay không Tên sư đệ kia nói tiếp. Trương Ni Ni trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu nói: Không sai, đúng là ý tưởng không sai. Để ý kỹ cho ta, xem đám tiên thiên cảnh vừa được trương mộ kia tới chỗ nào trong khu phạm nhân, nhất định phải tìm được đại đại tặc. Vâng. Đám sư đệ trịnh trọng ứng tiếng. Chưa lúc tìm vương khả chỉ là để trả thù rửa hận, nhưng mà giờ thì khác, đại đệ không rõ sống chết. Trương Ni Ni đã khó mà bình tĩnh được. Nếu không phải biết rõ tu vi của vương khả quá thấp, không cách nào đi được quá xa. Trường Đình Nhì thậm chí đã tính đến chuyện Lật tung thần vương Bức phương khả lộ diện Trong lúc đám đệ tử Kim Âu Tông Nôn nóng đón đợi Nhóm tần bình tiên thiên cảnh đầu tiên được chưa mụ Ở Chu tiên chấn Đã chính thức lên đường Tiến về thanh kinh Đồng thời một đám tiên học Bay ở trên không Đi theo giám thị Khu vực phạm nhân Trong một đại điện chân bào tỏa Một nữ tử áo tím đang ngồi Tay nâng chén rượu, Nữ tử trang điểm rất đậm Nhìn khá là xinh đẹp mê người Nhưng mà đám thuộc hạ áo đen đứng trước mặt lại không ai dám ngước nhìn nàng Chỉ một tên nam tử Long Bào Đứng ở gần nhỏ rộng bẩm báo Cô Tổ Người yên tâm Hiện tại tử gia quân ta Đã chiếm giữ 20 tòa thành trì Mặc dù trong các thành trì vẫn còn bạo động Nhưng mà chúng ta đã khống chế được tình hình Không bao lâu nữa Ta liền có thể nắm xuống thành kịch Trên mặt nữ tử Long Bào Chất đầy và hưng phấn Người còn chưa thống nhất thiên hạ này Lại bắt đầu mặc Long Bào Có đắc ý quá sớm hay không Nữ tử áo tím chậm giọng nói Không phải là vì cô tổ ở đây rồi sao Mấy lộ quân Việt kia Là cái thá gì chứ Nam tử Long Bào hưng phật nói <cười> Lần này vì giúp người lập quốc Ta đã ném vào rất nhiều linh thạch Nếu sau cùng Người còn không thể thất thống thiên hạ Vậy sau này đừng có tới gặp ta Tử bất và ta không có đứa chóng như người từ bất phàm trầm giọng nói, cô tổ, ta đảm bảo với ngươi, mọi thứ đều nắm hết trong lòng bàn tay của ta. hiện tại ta nắm giữ diện tích cương thổ lớn nhất, chỉ cần tướng lĩnh tiền thiên cảnh cô tổ chiêu mộ từ các tiền trấn đi tới, trong vòng nửa năm, ta liền có thể tấn tốc nhất thống thiên hạ. nam tử long bào tự tin nói. từ bất phàm nhìn đứa cháu trai trước mặt một cái, đang định gật đầu ra chiều bản ý, thì chợt, không hay, đại vương không hay rồi. Ngoài điện truyền đến tiếng kêu gào hoa ngót nam tử long bào trầm mặc xuống hắn chính là đang báo cáo với cô tổ đứa thuộc hạ nào lại không biết chết sống chạy vào ồn nào cô tổ để ta đi xử lý chút chuyện nam tử long bào cung kính nói để hắn vào nói chuyện xem có chuyện gì không từ bất phàm nhấp ngụm rượu hiếu kỳ nói vâng rất nhanh một tên quan viên được gọi vào đại điện nhìn thấy từ bất phàm trên bảo tọa Và đám đệ tử ma gió mặc áo đen Đứng quanh bốn phía Người kia không khỏi sợ hãi Không thế ta nói chuyện với cô tổ sao Người ở ngoài điện kêu gào cái gì Nam tử Long Bào trầm giọng nói Đại đại Vương Hai mươi tòa thành trì mà chúng ta đang chiếm giữ Tập thể bạo loạn Viên quan kia hớt hải nói cái, cái gì Tập thể bạo loạn Nam tử Long Bào thất thành cựu lên thần sắc khó mà tin được Vâng Đại Thành Vương Triều công bố di chiếu tiền Vương truyền cho vị thanh kinh vương thị Tuyên bố với thiên hạ rằng Quân Việt chúng ta đều là loạn quân Hào tộc các nơi có thể tru diệt Loạn quân lập công Nhất thời hào tộc các đại thanh trì Dồn dập hưởng ứng Hiện tại hiện tại đang là rất loạn viên quản kia lo lắng nói Đại thanh vương triều cái gì Đại thanh vương triều đã đi đất rồi Đâu ra mệt chiếu tiên vương Ai phát ai tin Nam tử Long Bào cả kinh nói Là thật đấy Vừa mới truyền tin tức tới Quan viên trong triều toàn được ủng hộ đại thanh vương triều tiếp diễn Có chiếu thư nhờ ngôi của tiên vương tru yếm Ngoài ra còn có cả di chiếu của phụ thân tru yếm nữa Nói là đại thanh vương triều truyền vị cho vương khả Vương khả truyền vị cho đại biểu ca quán Viên quan kia đắng chát nói Hả? Cái gì? Cái gì quỷ quái vậy? Vương khả, đại biểu ca Thần sắc nam tử long bào đầy vẻ nghi hoặc Vương khả Tay của tử bất phàm đang nâng chén rượu Chợt ngưng lại giữa trời Thất kinh nói Vâng Vâng cả ở trong thanh kinh Chúng ta thăm dò được Đầu đuôi sự thể thế này Quan viên kể lại từ đầu tới đuôi sự việc một lượt Không thể nào Không thể nào Bá quan toàn chiều điên cả rồi sao Sao lại nguyện ý điều ủng hộ chính quyền của vương thị Lại còn giữ nguyên quốc hiệu đại thanh Bọn hắn rút cục là muốn làm cái gì Nam tử Long Bào cả kinh kêu lên Một vài lão thần trong thanh kinh Nhìn như đầu sắp Gần đất xa trời Nhưng mà trước này Bọn hắn luôn một mực Là dần cột của Đại Thanh Vương Triều Nắm trong tay quyền lực rất lớn Môn sinh cố lại bố khắc thiên hạ Chỉ cần một phong thư của bọn hắn Rất nhiều quan viên Đại tộc trong khu vực chúng ta chiếm giữ Đều sẽ nghe theo đám lão đầu kia Bọn hắn có được mạng lưới quan hệ nhân mạch quá lớn Viên quan kia lộ lặng nói Sao lại thế này Sao lại thế này Nam tử Long Bào thần sắc khó coi lầm nhầm nói chúng ta đã bị gián nhãn loạn quân đám quan viên còn tiếp được thánh chỉ nhận được thư từ các lão thần đều rồn rập trở giáo bởi vì bởi vì thanh kinh vương thị nắm giữ danh phận đạo nghĩa hiện tại hai mươi tòa thành trì đều loạn hết cả viên quan kia không giấu được vẻ đáng trách quân đội ta còn có quân đội đi chấn áp phản loạn nhanh nam tử long bào nôn nóng quát lên vô dụng quân đội chúng ta vốn cũng được trương mộ từ hào tộc các nơi đằng sau các đại gia tộc ủng hộ tướng lĩnh trung tâm trong quân đội chúng ta phần nhiều cũng là tướng lĩnh đại thành giờ đây bọn hắn đều nguyện ý theo phó đại thanh vương triệu hơn nữa rất nhiều nhân tài trong các đại gia tộc đứng sau lưng cũng là muôn sinh cố lại của đám lão thần kia lúc này các đại quân doanh đều đang diễn đa đảo chính đây viên quan kia đáng chát nói không thể nào không thể nào ta đánh xuống cương thổ lớn nhất vì sao chỉ trong vòng một đêm liền tan biến điều này sao có thể chứ nam tử long bào cả giận nói quân đội phản biến, chờ giáo đòi giết loạn quân lạm công, đại vương, giờ giờ làm thế nào? viên quan kia lo lắng nói, giờ làm thế nào? nam tử long bào có thể làm thế nào chứ? cô tổ, người phải giúp ta. nam tử long bào nôn nóng nhìn sang từ bất phàm, từ bất phàm hít bát đại, đại thanh vương chiếu, vương đại chu thanh, chu yểm, người lấy chỗ tốt từ ta, lại giúp ta làm việc thế này đi, <cười> húc tổ người vô tình người cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì từ bất phàm đại giọng nói đường chủ ta nhớ hình như ngài đã từng phải đuổi giết vương cả sao sao vương cả vẫn xuất hiện ở thanh kinh một tên đệ tử ma giáo đứng sát gần chỗ đó nói đồng an an tên phế vật này trước kia làm việc liều lót lắm mà sao giờ đối phó với vương cả lại mãi đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh từ bất phàm hừ lạnh một tiếng từ bất phàm làm sao mà biết Đồng An An đã ngầm giao giao phóng với Vương Khả không biết bao nhiêu lần Chỉ thích là tạo hóa triều người Cô Tổ Bắt giặc trước bắt vua Hay là Hay là phái một ngựa ám đệ tử ba giáo Bí mật tiến thức thanh kinh Diệt đi cả tộc Vương Thị đi Nam Tử Long Bào sốt rằng nói Tử thiếu gia Người nghĩ nhiều rồi Một khi chúng ta động thủ diệt Vương Thị Đệ tử trứng đạo liền giấc trà đến trên đầu của người Sau đó lấy lý do phá hoại trật tự nhân gian Toàn lực tới ám sát người Một tên áo đèn đứng bên cạnh giải thích nói Nét mặt nam tử long bào cứng lại. Đại tử tiên môn chính đạo Toàn lực ám sát ta Đùa cái gì vậy Vậy Vậy thì đi thôi Cô Tổ Không phải là người nói Phái người giúp ta Tới các đại tiên chấn chưa mộ tướng lĩnh tiên thiên cảnh á Sao mãi vẫn chưa thấy trở lại Nhanh lên, Mời tiên thiên cảnh Vừa chưa mộ được Lập tức đi thanh kinh Chu sát cả tộc vương thị đi Cứ nói là ta hạ lệnh, Nếu như thực sự không được vậy thì giúp ta đi chấn áp các đại quân doanh phản biến cũng được nam tử long bào đôn nóng nói từ bất phàm nhíu mày nhìn sang tên áo đen đứng cúi đầu ở một bên đường chủ thứ tội lúc trước thuộc hạ đang định bẩm báo nhưng bậc tử thiếu gia đi đến cắt ngang nên chưa kịp nói ta và nhếp thiên bá tới chu tiền trấn lúc tới hắn thề thốt nói có thể chưu bộ 200 tên thiên thiên cảnh ta vì tin tưởng hắn nhất thời mà vô ý thế là tiền nhất thiên bá đó tiêu sạch số tiền mà ngài đưa cho Cuối cùng chẳng chưa mộ được một tên nào cả Người áo đen thỉnh tội nói từ Bất phàm trừng mắt nhìn tên áo đen Nam tử Long Bào càng là hận không thể trực tiếp Xông lên đạp chết tên hỗn đạn này Tiền không thấy Người không chư được Là Vương Khả Nguyên nhân là vì cái tên Vương Khả Người áo đen kêu bổ sung thêm Lại là Vương Khả từ Bất Phạm Nghi Hoàng nói Vâng là thế này Người áo đen kể lại một đợt những gì hắn thấy ở trụ tiền trấn. Nói cách khác, hết thảy mọi chuyện đều là do vương khả gây ra. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói, "Đúng vậy. Còn cả giúp thiên bá?" Người áo đen tiếp lời. Từ Bất Phàm ngồi trên bảo tọa, nhíu mày trầm tư một lúc lâu. "Cô Tổ, giờ chỉ có người mới có thể giúp ta, cô Tổ, người nhất định phải làm chủ cho ta." Nam tử Long bào quỳ xuống trước mặt Từ Bất Phàm. "Đi, không cần đợi thêm nữa." lập tức đi thành kịch Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Từ Bất Phàm mới vừa đứng dậy, đột nhiên có một tên áo đen vội vàng xông vào đại điện. Đường Trùng, nhất tiền bá trở về, còn mang theo một người mà ngài đang muốn bắt. Tên áo đen kia kích động nói. Nghĩa đây nha mọi người và chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào.